Nàng có thể lựa chọn lưu lại nghĩ cách cứu lục dược, mà phi rời đi, cũng không có nhân cơ hội giết chết hắn, cũng đã là tận tình tận nghĩa. Bất luận thanh tâm quyết cuối cùng sẽ đem lục dược biến thành bộ rắn gì, là hảo vẫn là hư, nàng đem nhân sự đều làm hết, chỉ có thể mặc cho số phận. Lăng âm nâng lên lông mi, phục lại nhìn về phía liệt hỏa thiêu thân lục dược. Hiện tại vấn đề là, nàng muốn như thế nào đem thanh tâm quyết nói cho lục dược, còn phải làm hắn ấn thanh tâm quyết sở thuật chính mình nội coi trải vốt dị năng lưu. Lăng âm mím môi. Biểu tình không tốt. Việc này quá khó. Chương 32. Lăng âm thân phụ động vật hệ dị năng ở nàng qua đi sinh hoạt thế giới kia sẽ bị coi là dâu dịa, trừ bỏ dị năng bản thân có khả năng diễn sinh ra lực công kích thiếu giai ở ngoài, còn bởi vì nên dị năng vô pháp thông qua hấp thu tinh hạch chi lực tới thăng cấp, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, lăng âm động vật hệ dị năng tự giác tỉnh lúc sau liền căn bản không tồn tại thăng cấp khả năng tính. Lăng âm từng nếm thử qua các loại phương pháp muốn thăng cấp chính mình dị năng, lại cũng chưa có thể thành công. Dân già, năng cũng liền tuyệt vọng tưởng, trực tiếp từ bỏ. Nói đến cũng là kỳ quái, Lăng Âm đều không phải là hoàn toàn không thể hấp thu tinh hạch chi lực, chẳng qua cùng mặt khác dị năng giả có thể đại lượng hấp thu bất đồng, Lăng Âm một lần chỉ có thể hấp thu một quả tinh hạch. Mà nay một quả tinh hạch lực lượng cũng chỉ cung Lăng Âm bổ sung chữa trị chính mình dị năng, toàn vô tăng lên hiệu quả. Bất quá họa kia biết đâu sau này lại là phúc, đúng là bởi vì dị năng vô pháp thăng cấp, tinh hạch chi lực lại vô pháp đại lượng hấp thu. Lăng âm chưa bao giờ từng có dị năng bạo động bối rối. Tự nhiên thanh tâm quyết với nàng liền thành có thể có có thể không tồn tại. Tuy rằng vì phòng vạn nhất lăng âm nhớ dù quá, nhưng trước đó, nàng sát sát thật thật một lần cũng chưa từng dùng quá. Lúc này, mưa to ràn rùa mà xuống, lăng âm đứng ở trong mưa, giơ tay lau mặt thượng nước mưa. Thâm màu trà hai mắt không hề chớp mắt mà tỏa định ở truy đuổi chim khổng lồ nam nhân trên người, ánh mắt kiên định mà khắc sâu. Tiểu hiền, tận lực mang theo lục dược vòng quanh, đừng đem lục dược mang xa. Một bên ở trong đầu hồi ức thanh tâm quyết nội dung, lang âm một bên phân thần dặn dò chim khổng lồ. Hòa ca. Lang âm ngươi ở kêu ta sao? Đối với chính mình có tên chuyện này còn không thế nào thích hướng chim khổng lồ nghi hoặc một chút. Lang âm chỉ phải lại cùng nó lặp lại một lần chính mình dặn dò. Mang phóng hỏa đồ tồi vòng quanh sao? Ta biết rồi. A nha, đồ tồi lại phóng hỏa thiêu ta. Xem ta tìm đồ vật tạp chết hắn. Xác định chim khổng lồ minh bạch chính mình ý tứ sau. Lăng âm không hề đi quản kia một người một chim ân đoán, dù sao hai người bọn họ tạm thời ai cũng làm bất tử ai. Lăng âm dị năng có nhất định phạm vi hạn chế, nàng tính tính trước mắt nàng cùng lục dược chi gian khoảng cách, đi phía trước đi rồi một đoạn. Đây là muốn làm gì? Vì sao không chạy A? Kia chỉ phi hành thú đều đem 518 dẫn dắt rời đi, 519 ngốc sao, thừa dịp cơ hội này chạy mau A. 519 A 519, biết ngươi một chốc không bỏ xuống được 518. Nhưng ngươi quang như vậy nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng hảo không được a. Nàng đang xem cái gì a? Thị giác đều bất biến một chút. Không cần như vậy có tình có nghĩa a 519, ngươi chính là cái tử hình phạm nột, lấy ra ngươi giết người khi ngoan tuyệt tới, đương đoạn tác đoạn. Ta trong mắt chỉ có ngươi. Phía trước ngươi khẳng định không đính 518 hảo phòng phát sóng trực tiếp, cái gì mới là chân chính ta trong mắt chỉ có ngươi, trong khoảng thời gian này 518 chính là làm ta thể nghiệm đủ đủ. Sắp thật đủ rồi. Không phát bệnh 518 trừ bỏ ngủ, thị giác liền không rời đi 519 vượt qua 1 phút, 518 phòng phát sóng trực tiếp đó là mãn bình đều là 519A. Cho nên, 519 nàng rốt cuộc muốn làm sao? Liền vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn chầm chầm 518 chờ hắn thanh tỉnh. Vạn nhất thanh tỉnh bất quá tới đâu? Ai, hảo hảo ấm áp chữa khỏi hệ như thế nào đột nhiên liền chuyển thành ngược luyến tình thâm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thông qua câu tuyển ngôi thứ nhất thị giác hoặc là góc nhìn của Thượng Đế. Có thể nhìn đến tự xa xôi hoang tinh lúc nào cũng truyền đến hình ảnh, nghe được nơi đó nhất rất nhỏ chân thật thanh âm, nhưng là có một loại thanh âm lại là vô pháp bị chôn sâu ở tử tù trong cơ thể đặc thù truy tung khi im tiếng, đó chính là ý niệm tiếng động. Bởi vì như thế, chẳng sợ giờ này khắc này đang ở hoang tinh thượng lăng âm lợi dụng dị năng lại như thế nào dùng sức mà kêu gọi ra lục dược tên, với phòng phát sóng trực tiếp khán giả, nàng như cũ chỉ là đứng ở nơi đó, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cách đó không xa lục dược giống như là ở suy diễn thâm tình lại hoang đường cũ xưa phim câm giống nhau ở qua đi lang âm hiếm khi đối người sử dụng chính mình cầu thông dị năng thứ nhất nếu không có ngôn ngữ không thông thật sự không có gì tất yếu và lại người cùng động vật trùng quy là bất đồng các con vật tâm tư đơn thuần một là một hai là hai không tồn tại khẩu thị tâm phi tình huống nhưng người bất đồng người chân thật ý tưởng cùng hắn đối ngoại sở biểu đạt ra tới thường thường không phải đều giống nhau nếu là lấy bình thường ngôn ngữ cầu thông Như vậy ý tưởng cùng ngôn ngữ hiển nhiên là có thể tách ra tới, nhưng mà đổi lại là ý niệm câu thông lại rất dễ dàng đem hai người lẫn lộn truyền đạt đi ra ngoài. Chẳng sợ lăng âm dị năng có rất nhiều hạn chế, tỷ như nàng dị năng có một cái mở ra quá trình, mở ra khi cảnh giác người có thể ẩn ẩn có điều giác, tỷ như phi đối phương chủ động muốn truyền đạt ý niệm, nếu không có thập phần mãnh liệt, lăng âm kỳ thật cũng không nhất định có thể tiếp thu đến. Chính là dù vậy, đối với nào đó người có tâm mà nói. Lăng âm cái này dị năng như cũ hình cùng thuật độc tâm, yêu cầu đề phòng cùng kiên kỵ. Lăng âm cũng không rõ ràng điên cuồng trạng thái hạ lục dược có không tiếp thu đến nàng ý niệm, nàng chỉ là kiên trì không ngừng dùng ý niệm kêu gọi. Ít nhất tại đây chàng mưa rảo có xâm chấp kết thúc phía trước, nàng là sẽ không từ bỏ. Cho nên lục dược, hy vọng ngươi cũng không cần từ bỏ, tranh đua một chút. Rốt cuộc, ở dài dòng đơn tuyến trình ý niệm kêu gọi chung, lăng âm nên đón nàng cái thứ nhất đáp lại. Cái này đáp lại thập phần mơ hồ. Nhưng là am hiểu sâu ý niệm biểu đạt lăng âm lấy nàng nhanh nhất tốc độ đem chi giải đọc ra tới. Đau. Lăng âm ánh mắt run lên. Nàng chưa từng có dị năng bạo động trải qua, không thể nào biết được dị năng bạo động mang cho dị năng giả thống khổ. Lại có thể mơ hồ tưởng tượng, cái loại này dị năng sói mòn khống khắp nơi tán loạn, toàn thân kinh lạc đều bởi vậy mà phung trương. Cả người phản phất tại hạ một khắc liền sẽ chia năm sẻ bảy đáng sợ trà tấn Lục dược. Lục dược. Lục dược. Có thể nghe được sao? Lục dược. Ngươi hiện tại cần thiết cho ta bảo trì thanh tỉnh. Lúc này, đuổi sát chim khổng lồ không bỏ nam nhân đã là dừng lại bước chân. Chỉ thấy hắn hai tay ôm đầu, bộ mặt giữ tợn, phản phất thập phần thống khổ. Trong đầu thỉnh thoảng vang lên thanh âm là như vậy quen thuộc, thanh âm kia dường như so rừng ở trên người hắn lạnh leo nước mưa còn muốn cho hắn thoải mái. Thanh âm kia? Là ai đâu? Nam nhân há miệng thở dốc, có cái tên đã tới rồi hắn bên miệng, miêu tả sinh động. Nhưng là hắn đầu giống như là bị cái gì ngạnh trụ giống nhau. Làm hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Là ai? Là ai? Là ai? Hắn nếu muốn lên, hắn cần thiết đến nhớ tới. Đống chốc, nam nhân trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh chung có một gốc cây tốt đẹp thực vật, có người đã nói với hắn, đó là hoa, hoa lan. Mà cái kia nói cho người của hắn, người kia cho hắn cảm giác vừa lúc liền cùng kia cây tốt đẹp thực vật giống nhau, chật vừa thấy suy nhược, lại chẳng những tốt đẹp còn thập phần cứng cỏi. Người kia, lang âm, Không thể không nói, tiếp thu đến nam nhân truyền đạt lại đây cái này ý niệm lăng âm, cả người đều vì này chấn động. Cuối cùng, vũ thế tiệm được, nam nhân chế tạo biển lửa bị phía trước kia trận mưa to dường như mưa to tới tắt hơn phân nửa. Mơ hồ ánh lửa chung, có thể thấy được bốn phía nhất phái sống sót sau hai nạn cảnh tượng. Lăng âm lặp lại vài lần cũng hơn nữa chính mình lời tự thuật giải thích đem thanh tâm quyết tất cả truyền đạt cho nam nhân. Từ nàng ánh mắt tới xem, nam nhân dị năng bạo động tựa hồ bản thân cũng bắt đầu tiến vào biến mất giai đoạn chẳng qua tình huống còn không quá ổn định. Nam nhân sắc mặt như cũ thập phần khó coi, hai mắt bò đầy tơ máu, phía bên phải vai trên cánh tay màu đỏ đen ngọn lửa minh minh diệt diệt lập lòe, như là ở hướng người tỏ do nó tùy thời đều có khả năng cho tàn lại cháy quyết tâm. Cương tự kiềm chế, nam nhân cắn chặt răng theo lăng Âm giáo thụ cho hắn thanh tâm quyết ngay tại Châu ngồi xếp bằng. Vì phong văn nhất, lăng Âm trước sau không có tới gần nam nhân. Hai người sở hữu có quan hệ với thanh tâm quyết giao lưu, đều chỉ thông qua ý niệm tới truyền đạt. Nam nhân ở lăng âm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giải thích hạ, rốt cuộc học xong nội coi, theo sau thực mau liền lại học xong như thế nào cho chính mình trải vốt dị năng lưu. Thông qua cùng nam nhân câu thông, lăng âm phát hiện thế giới này người tuy rằng cùng qua đi thế giới kia người có rất nhiều bất đồng, nhưng cũng may dị năng này một khối tựa hồ là chung. Mắt thấy nam nhân thông qua tự mình trải vốt dị năng lưu hòa hoán sắc mặt, trên người màu đỏ đen ngọn lửa tính cả những cái đó cổ quái giáp sắc cùng nhau biến mất, lăng âm rốt cuộc có thể tùng một hơi. Ở mưa to cương đứng gần 4 cái giờ, lăng âm khẩu khí này buông lỏng, cả người lập tức liền hư nhuyễn xuống dưới. May nàng phản ứng rất nhanh, đỡ một phen bên cạnh đại thụ, lúc này mới không có trật vật té ngã. Mưa lúc này khi hoàn toàn ngừng, mây bay lui tán, phía chân trời xuất hiện một loan trăng non. Thiên tình. Lăng âm trên mặt biểu tình cũng bất giác trong, gợi lên khỏe miệng cùng kia trăng non giống nhau bộ dáng. Ta không nghĩ phá hư đội hình, nhưng là ta thật sự rất muốn biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cầu báo cho. Còn có thể phát sinh cái gì, còn không phải là 519 chân tình cảm động đất trời, làm 518 sớm kết thúc phát bệnh kỳ tỉnh táo lại a. Phía trước ngươi nghiêm túc. Tổng cảm thấy hẳn là đã xảy ra cái gì, nhưng ta bảo đảm ta vừa rồi không có rời đi quá phòng phát sóng trực tiếp, mỗi một bức hình ảnh đều nhìn, xác thật chính là 519 nhìn chằm chằm 518 xem, sau đó nhìn nhìn 518 hỏa liên liên diệt. Nữ nhân trực giác nói cho ta Vừa mới ở 518 cùng 519 chi gian tuyệt đối phát sinh quá cái gì, chính là cái loại này không vì chúng ta biết bí ẩn. Ta nghe người ta nói, ở nào đó xa xôi trên tinh cầu sắc thật truyền lưu một ít đối trị liệu gen phản tổ chứng có nhất định hiệu quả phương thuốc cổ truyền, ta đoán 519 trong tay khả năng liền có loại này phương thuốc cổ truyền. Phía trước ngươi vài tuổi, như vậy xả lời đồn còn cùng bảo dường như lấy ra tới nói. Lui một vạn bức giảng. 519 trong tay thật sự như người theo như lời có cái gì phương thuốc cổ truyền, nhưng nàng liền đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm 518 cái gì cũng không làm, nàng phương thuốc cổ truyền là ánh mắt, trong truyền thuyết dùng ánh mắt giết chết ngươi biến thành dùng ánh mắt chữa khỏi ngươi. Ha ha ha, ánh mắt chữa khỏi ngươi, ha ha ha cách. Vẫn là chân tình cảm động thiên địa đi, ánh mắt chữa khỏi ngươi cũng quầm. 519 rất thần bí, ơn. Ta cảm thấy không hướng huyền diệu khó giải thích phương hướng đó nói, Chỉnh sự kiện kỳ thật rất đơn giản a còn không phải là 519 không rời không bỏ chờ ở một bên sau đó 518 rất tranh đua chiến thắng bệnh ma tỉnh táo lại đại đoàn viên thực Mỹ mang a sắc thật xem phát sóng trực tiếp liền xem phát sóng trực tiếp đoán mổ cái gì như bây giờ liền khá tốt ít nhất tạm thời không cần lo lắng bị tinh diệu khuyên lui đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ sống sót sau thai nạn thật đáng mừng đưa ra một viên ngôi sao nhỏ có thể tiếp tục xem hát bài thú vui vẻ đưa ra tám viên ngồi sao nhỏ. Lục Dược đứng ở lăng âm trước mặt, túi đầu, Phạm Sai Lầm hài tử dường như thuốc xuống tay chân. Lăng Âm lúc này đang ở rửa sạch chảy ngược tiến chói buộc ý nước mưa, nghe được Lục Dược đến gần tiếng bước chân cũng không dương mắt xem hắn. Phần 32. Vừa mới kia trận mưa hạ đến là thật đại, Lăng Âm nguyên còn nghĩ trở về cây đa lớn lại rửa sạch quần áo, kết quả không được, nước mưa đều mau đem nàng tay háo cùng ống quần cấp giúp đầy, có thể nói hiện tại nàng cả người đều ngâm mình ở một tầng thủy mang tay háo thẳng phủ một cái bỏ liền nghe xôn xao tiếng nước chạy ngược tiến tay háo nước mưa toàn bộ chút xuống mà ra theo nước mưa cùng chút xuống đi ra ngoài còn có mấy cái quốc áo lăng âm đôi mắt ở như vậy trong bóng đêm hoàn toàn thấy không rõ đồ vật nàng duỗi hai tay ở cỏ dại tìm kiếm lục dược thấy vậy lập tức ngồi sồn xuống, xuống tương đương có ánh mắt giúp nàng cùng nhau tìm cuối cùng bốn viên nút thắt đều là lục dược tìm được hắn bước thiết lại lấy lòng mà đem trên tay bốn viên nút thắt đưa cho lăng âm Lăng âm nâng lên lông mi nhìn về phía hắn, mông lung ánh trăng thấp thoáng hạ, nàng cũng không thể thấy rõ lục dược ngũ quan cùng trên mặt hắn biểu tình, nhưng là lục dược kia khẩu bạch đến phản quang cao răng, nàng lại là tưởng không nhìn đến đều khó. Còn cười, cho ta đem ngươi miệng nhắm lại. Quá mệt mỏi, lăng âm lười đến phế một mép. Lục dược ngơ ngẩn mà nhìn lăng âm, trong đầu lại xuất hiện lăng âm thanh âm, đem hắn kinh ngạc đến liền nghe lời câm miệng đều đã quên. Lăng âm. Hắn thử ở trong đầu gọi một tiếng. Liền thấy lăng âm như là nghe được giống nhau không kiên nhẫn mà vén lên mí mắt. Lăng âm, ta không phải cố ý. Đột nhiên liền đau đầu, ngươi ngủ rồi, ta sợ sẽ đem ngươi đánh thức mới chạy ra. Lục dược lập tức vội không ngừng dùng loại này đặc biệt phương tiện nói chuyện phương thức cùng lăng âm xin lỗi. Hy vọng lăng âm đừng sinh hạt khí. Lăng âm, vì cái gì chúng ta có thể nói như vậy lời nói. Bất quá hiển nhiên, lòng ấy náy Trung Quy vẫn là bị hải tử tâm tính lòng hiếu kỳ cấp đánh bại. Lăng âm hệ hảo cổ tay há Vụ vồ trên người lung tung rối loạn thảo diệp đứng lên. Ngươi hiện tại hảo, phải không? Lục Dược gật gật đầu, sợ Lăng Âm nhìn không thấy lại dùng ý niệm ư một tiếng. Đi về trước đi, Sở Hữu Sự đều chờ ngày mai ban ngày lại nói. Chương 33. Qua cơn mưa trời lại sáng, rừng cây gió lạnh phơ phất, không khí đều nhiễm cỏ cây tươi mát. Cây đa lớn hạ, Lăng Âm tùy ý mà ngồi ở một khối nhô lên dễ cây thượng, một tay chấp đao, đối với trước mặt bình phô một mảnh màu đen trói buộc y y vải dệt khoa tay múa chân ở nàng bên cạnh, toàn thân chỉ hạ thể trọng điểm bộ vị che lại một mảnh nhỏ màu đen trói buộc y rìa vải dệt lục dược chính mãn nhãn tò mò mà quan sát lang âm động tác, lang âm dùng trắng thuần mảnh khảnh ngón tay ở kia phiến màu đen trói buộc y ở bên cạnh đơn giản đo đạc theo sau liền nào đó nàng xác định tốt điểm vị, không phải không có thận trọng mà rơi xuống trong tay gấp đòn đao, sắc nhọn mũi đao thực mau liền ở màu đen trói buộc y rìa vải dệt bên cạnh chui ra một cái lại một cái lớn nhỏ vừa phải, khoảng cách khoảng cách xấp xỉ lỗ thủng, toàn hảo một mảnh vải dệt. Lăng âm lại thay một khắc phiến bảo chế đúng cách. Cùng lúc đó, nàng nhàn nhạt ngó mắt càng thấu càng gần lục dược, mở miệng tiếp tục hai người phía trước nói chuyện. Cho nên, người phía trước liền thường xuyên đau đầu. Tiếp thu đến lăng âm đảo qua tới tầm mắt, lục dược lập tức thẳng khởi sống lưng ngồi nghiêm chỉnh, sau đó rất là ngoan ngoan gật gật đầu, ân lên tiếng. Cuối cùng, lại như là đống nhiên ý thức được cái gì, lục dược vội vội vàng vàng mặt đất chiều lăng âm giải thích nói, không, không phải thường xuyên, chỉ đau quá vài lần đều là thực mau liền không đau. Lăng âm từ cúc áo dương lấy ra mấy cây trước đó tài tốt trường mảnh vải. Đối với lục dược mặt sau giấu đầu lòi đuôi, nàng không tỏ ý kiến, lại rõ ràng nửa tin nửa ngờ. So mảnh vải chiều dài, lăng âm trầm gì gì mà tiếp tục hỏi, trừ bỏ đau đầu, còn có mặt khác không thoải mái sao? Lục dược thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm lăng âm ngón tay phiên hoa dường như đem trường mảnh vải xuyên tiến nàng toàn tốt vải dệt lỗ thủng, hắn xem đến mê mẩn, phản xạ tính mà liền tưởng lắc đầu. Lại nghe lăng âm lại hỏi, không có sao. Diêu một chút đầu lập tức liền định trụ, lục dược một năm một mười nói, sẽ có điểm nhiệt, nhưng là cũng thực mau liền không nhiệt, đầu không đau liền không nhiệt. tâm mắt như cũ không rời lăng âm linh hoạt xuyên mảnh vải thằng ngón tay. Đêm qua đâu? Cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng? Đầu đặc biệt đau, thân thể đặc biệt nhiệt, thời gian rất lâu đều không tốt, sau lại thật sự nhịn không được, ta mới chạy ra đi. Ngươi hiện tại còn nhớ rõ ngươi tối hôm qua làm cái gì sao? Nghe thấy cái này vẫn để lục dược phía sau lưng cứng đờ. Qua một hồi lâu, hắn mới ngập ngừng nói, nhớ rõ một chút. Lăng âm lại không tính toán buông tha hắn, đem trong tay mặc tốt mảnh vải thẳng vải dệt một phóng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào lục dược, thâm màu trà trong mắt không mang theo một kia cảm xúc, điểm nào điểm. Lục dược buông xuống hạ đầu, không dám cùng lăng âm đối diện, ta. Giống như cùng kia chỉ tiểu hiền đánh một trận, sau đó, thiêu rất nhiều đồ vật. Liên nay đó, lục dược như là thập phần kinh hoảng mà nhìn về phía lăng Kia trên mặt biểu tình tái minh bạch bất quá, chẳng lẽ hắn tối hôm qua còn làm mặt khác không tốt sự chọc lăng âm sinh khí. Lăng âm say mở mắt, nhẹ hưu một hơi xác định. Xem ra gia hỏa này hẳn là chỉ nhớ rõ đầu đuôi, trung gian đuổi giết nàng kia một đoạn hoàn toàn không nhớ rõ. Không khí đột ngột mà trầm mặc xuống dưới. Không biết Lăng âm vì cái gì đột nhiên liền không nói, Lục Dược thật cẩn thận mà đánh giá nàng sắc mặt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng do hỏi, "Lăng âm, ta có phải hay không?" "Không có việc gì." Không đợi lục dược đem nói cho hết lời, lăng âm ngắt lời nói. Ngươi phía trước là như thế nào giết kia hai người, ngươi còn nhớ rõ sao? Lục dược phản ứng một chút, mới hiểu được lại đây lăng âm trong miệng kia hai người là nào hai người. Lục dược mở mịt mặt, suy nghĩ trong chốc lát, không phải thực xác định trả lời, ta đem bọn họ thiêu chết. Lăng âm không có làm ra khẳng định cũng hoặc phủ định đáp lại, tiếp tục hỏi, ngươi ngay lúc đó cảm giác có phải hay không liền cùng tối hôn qua giống nhau. Lúc này đây, lục dược thập phần khẳng định gật gật đầu. Trong lòng hiểu rõ, Lang Âm cũng liền không hề hỏi nhiều. Đem trên tay đục lỗ mảnh vải thăng thắt, Lang Âm thầm nghĩ, hỏi nhiều như vậy, kỳ thật trừ bỏ cuối cùng kia đoạn đều là dâu dịa, rốt cuộc nàng lại không phải bác sĩ, mặc kệ lục dược nơi nào đau nơi nào không thoải mái, nàng có thể cho ra trị liệu phương án đều chỉ có kia bộ thanh tâm quyết mà thôi. Cho nên, Trung Quy vẫn là đối tối hôm qua lục dược ý đồ sắt nàng chuyện này lòng mang khúc mắt ca, Rốt cuộc tối hôm qua tình hình quá mức hung hiểm, nói là sinh tử một đường đều không quá. Lăng Âm, ngươi ở giận ta sao?" Lục Dược sợ hãi hỏi. Lăng Âm hãy còn đánh thẳng kết, nàng hiện tại tâm tình lời nói thật nói có chút phức tạp. Đối Lăng Âm cảm xúc biến hóa thập phần mẫn cảm gấu trúc nhãi con, đẩy ra gặm nửa ngày cánh trúc, phiên cái thân ôm chặt Lăng Âm chân. Nó đem nửa bên mặt giấu ở Lăng Âm chân sau, chỉ dùng nửa bên mặt, một con tròn xoe mắt đen bán manh dường như nhìn chằm chằm Lăng Âm vẫn luôn nhìn. Lăng Âm không ra một bàn tay sờ soạn một phen gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu. Phức tạp cảm xúc bị manh vật chưa khỏi một nửa Tay áo thượng truyền đến rất nhỏ lôi kéo Lăng âm theo kia cổ lực đạo xem qua đi Một con khớp xương rõ ràng bàn tay to Hướng lên trên Vân ra rõ ràng che kín bên cạnh màu đen thịt lân cánh tay Lại hướng lên trên Một chương góc cạnh rõ ràng ngũ quan lệnh lùng nam nhân gương mặt Lúc này gương mặt này thượng lại treo thập phần không hòa hợp Tiểu đáng thương nhi dường như biểu tình Đổi cá nhân dùng như vậy một bộ cao kiện thân thể Như vậy một chương giàu có nam nhân vị khuôn mặt tuấn tú làm ra như thế dáng vẻ cạnh cơm thần thái Lăng âm khẳng định không mắt thấy Thậm chí khả năng còn sẽ cảm thấy có chút ghê tẩm Nhưng là hiện tại dáng vẻ cạnh cơm chính là lục dược Hắn còn làm được vô cùng tự nhiên Lăng âm như vậy nhìn, trong lòng không cấm nghĩ đến Có lẽ là mấy ngày qua sớm chiều ở chung Nàng đã bị lê tẩm quán Cho nên mới có thể từ trong đó khai quật ra một kia đáng yêu tới Đánh xong cuối cùng một cái thăng kết Lăng Âm đem trước mặt một đống vải dệt hướng lục dược trong lòng ngực một tắc, nói: "Mặc vào." Tối hôm qua một hồi lửa lớn, bị thiêu nhưng không chỉ có những cái đó đáng thương đại thụ đuổi cây, nhất thảm còn muốn thuộc kia kiện mặc ở lục dược trên người chói buộc ý lý, trước mắt là liền hôi đều tìm không thấy đính điểm. Lục dược rũ ra Lăng Âm đưa cho hắn kia đôi vải dệt. Ở tài liệu cùng công cụ song song chịu hạn dưới tình huống, Lăng Âm cũng là hết nàng cố gắng lớn nhất. Nàng cấp lục dược làm một cái áo ba lỗ, một cái quần. Quần là có sẵn phía trước tử thi thể thượng lây xuống dưới thời điểm còn tính hoàn chỉnh, lăng âm chỉ ở không có căng trùng độ lưng quần thượng chui mấy cái động, xuyên căn mảnh vải thằng làm đai lưng cũng liền xong việc. đến nỗi ngực chế tác công nghệ liền hơi hiện phức tạp, chỉnh kiện ngực trước sau hai khối vương mức vải rệt, trước dùng gấp đoạn đao phân biệt đào ra hạ con cổ áo, lại trên vai bộ cùng hai bên sườn lặc chỗ khoan, xuyên thẳng, cuối cùng hơi hơi buộc chặt. thắt. này một trên một dưới hai kiện, bộ dáng nhìn thô ráp là thô ráp chút. Nhưng may mà mặc vào thân hẳn là có thể đem nên che đều che thượng. Lục dược nhìn xem quần lại nhìn xem ngực, vẻ mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cũng được tân y phục hài tử dường như, đó là nửa điểm cũng không chê lăng âm che y tay người tháo. Ngực, quần mặc vào thân, lục dược dựa theo lăng âm chỉ thị ở nàng trước mặt xoay cái vòng. Xem hoàn thành quả triển lãm lăng âm, không cấm có chút cảm khái. Không nghĩ tới chính mình xử nữ làm, thủ công như vậy thô giáp thậm chí đều không thể xưng là là quần áo vài miếng bố. Xuyên đến lục dược trên người thế nhưng cũng rất ra dáng ra hình. Lang âm đây cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Khởi Lục Dược bộ dạng tới. Thân cao chân dài nam nhân, chỉ xem bóng dáng liền thập phần khí chất lối lạc, hơn nữa hắn kia trương ngũ quan lạnh lùng mặt, không thể nghi ngờ Lục Dược bộ dáng này vô luận phóng tới nơi nào đều tính đến là thượng tượng đẳng. Đương nhiên, tiền đề là Lục Dược không thể động bất động liền nết miệng ngây ngô cười, nếu không tái hảo bộ dạng cũng chịu không nổi hắn một hàm răng trắng hoa đập hư. Lang âm một tay chi má, Nghĩ đến chính mình tối hôm qua cùng phát cuồng lục dược đối chiến cảm thụ. Nam nhân rõ ràng tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, hắn phát cuồng khi trạng thái quả thật không bình thường, nhưng nam nhân bình thường cùng nàng ở chung khi trạng thái chính là bình thường sao. Đại khái cũng không phải đi. Không ngừng là nam nhân chính mình theo như lời mất trí nhớ, hắn tâm tính giống như hài đồng, là mất trí nhớ dẫn tới lời nói việc làm cũng lui trở lại hài đồng thời kỳ, vẫn là có nguyên nhân khác. Lăng âm không thể nào biết được. Cũng không biết nam nhân thân phận thật sự sẽ là cái gì. Lại là phạm phải loại nào hành vi phạm tội bị phán vì tử hình. Lục dược phát hiện lăng âm giống như vẫn luôn ở nhìn chầm chầm hắn xem, hắn trong lòng có chút tiểu ngượng ngùng lại có chút tiểu mừng thầm. Lăng âm hẳn là không sinh hắn khí. Nâng nâng chống rông cánh tay, ngực không có tay háo, lục dược hai điều cánh tay liền song lộ bên ngoài. Bất quá lục dược đảo không cảm thấy này có cái gì không tốt, tuy rằng có điểm lạnh lạnh, động lên lại so với trước kia phương tiện rất nhiều. Lăng âm xem hắn một bộ giường như chỗ nào chỗ nào đều vừa lòng mừng thầm biểu tình Tâm tình vô cớ cũng liền đi theo hảo lên. Đối thượng hoàn toàn hài tử tâm tính nam nhân, nàng cho dù có tâm đi so đo tối hôm qua sự tựa hồ cũng so đo không đứng dậy a Nhìn mắt sát trời, xanh lam như tẩy không chung không thấy một tia đám mây, là cái khó được hảo thời tiết. Rũ xuống lông mi thời điểm, khỏe mắt dư quang lại ở trong lúc lơ đãng liếc tới rồi một chút khác thường. Lăng âm đứng lên, lập tức đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó ngồi sổng xuống. Lăng âm. Lục dược không rõ nguyên do xem qua đi. Chỉ thấy lăng âm ngồi xổm xuống địa phương, nơi đó không biết khi nào nhiều ra mấy cái trắng non trắng non đồ vật. Lục dược tò mò mà thấu tiến lên hỏi, lăng âm, đây là cái gì? Lăng âm nghĩ nghĩ, nói, hẳn là xem như ăn đi. Dông tố một đêm, rừng cây nhiệt độ không khí ở Thái Dương dâng lên sau có rõ ràng lên cao. Phần 33 Lăng âm phỏng đoán trước mắt nơi này hẳn là đang đứng ở đầu hạ đến giữa mùa hạ quá độ thời kỳ. Ngay mùa hè rừng cây, trải qua một hồi rông tố dễ chịu. Mặt đất thật dày hủ lá cây cơ hồ là trước mắt công phu là có thể toát ra một cái lại một cái tươi mới năm tới. Lăng âm đã từng vào núi thu thật quá, đại khái nhận biết này đó nấm có thể ăn, lại có này đó nấm là có độc không thể ăn. Trước mắt này mấy cái không biết khi nào toát ra tới trắng non bột nhỏ, lăng âm thực xác định là không độc có thể ăn. Đương nhiên nơi này không độc có thể ăn chỉ nhằm vào nàng quá khứ kia khối thân thể, đến nỗi hiện tại câu này ngoại tinh nhân thân thể. Lăng âm tỏ vẻ vì tích phân. Nàng vẫn là rất vui lòng đi đương một đương thần nông thị. Lăng âm đi một bên cây đa làm thượng cởi xuống một cái trọng đại ống trúc, đem mới vừa chích trắng non nấm tử cất vào đi, sau đó dương lên ống trúc thượng mảnh vải thằng đem này nghiêng vượt trên vai, lại ngón tay ấn thượng tinh thạch mở ra vòng tay, cất bước liền tính toán đi ra ngoài. Lục dược cùng gấu trúc nhãi con vừa thấy lăng âm tư thế liền biết nàng đây là chuẩn bị muốn đi ra ngoài đi một chút, một lớn một nhỏ hai chỉ khó được ăn ý liền tưởng theo sau. Lăng âm lại vào lúc này đột nhiên quay lại thần. Một phen bứt lên gấu trúc nhãi con ôm vào trong lòng ngực đồng thời nàng vươn một ngón tay đầu vừa vặn liền chọc ở phía trước ngồi sổm xem lấm. Lúc này đứng dậy đến một nửa lục dược trên chán, chọc ở trên chán lược đạo là hư, lại lăng là đem cao cao đại đại lục dược chọc đến ngồi sổm trở về. Ngươi lưu lại. Lục dược nguyên bản thắt cổ mí mắt đang xem lăng âm ngón tay, vừa nghe lời này lập tức liền đem không vui tầm mắt chuyển tới lăng âm trên mặt. Ta phỏng đoán ngươi sở dĩ sẽ dị năng bạo động, chính là bởi vì ngươi bình thường không cần dị năng duyên cớ. Cho nên từ hôm nay trở đi ngươi có một cái tân nhiệm vụ nhóm lửa. Lang âm nâng nâng cằm, chỉ hướng đôi ở cây đan nền móng một đống thâm ướt tuổi lửa. Lục Dược há miệng thở dốc, y đồ có kẹ mà cả. Hắn có thể trước cùng Lang âm đi ra ngoài đi một chút, chờ đi xong rồi trở về lại luyện tập dị năng nhóm lửa. Lang âm lại hoàn toàn không cho hắn mở miệng cơ hội, chuyện này không đến thương lượng, chờ ngươi chừng nào thì có thể thuần thục nắm giữ dùng dị năng nhóm lửa, lại đến cho ta nói điều kiện. Thông qua phía trước cùng Lục Dược một phen nói chuyện. Lăng Âm đối với thế giới này, dị năng giả dị năng có một cái chẳng qua hiểu biết. Theo nàng phỏng đoán, thế giới này tuy rằng không có tang thi cung cấp tinh hạch cấp dị năng giả hấp thu, nhưng là thế giới này dị năng giả bản thân khôi phục dị năng tốc độ muốn so Lăng Âm quá vãng nhận chi mau đến nhiều. Lục Dược Sở Dĩ sẽ thường thường dị năng bạo động, nàng cảm thấy rất có khả năng là bởi vì hắn ngày thường dị năng lưu bởi vì nào đó nguyên nhân trệ sắc vô pháp sử dụng gây ra. Lục Dược nghe ra Lăng Âm đối này thái độ kiên quyết, không thể cứu vãn căm giận mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ở lăng âm trong lòng ngực phiên cái bụng làm nũng gấu trúc ngay con lục dược lao đại không vui mà hự phun khẩu khí lăng âm nhìn hắn này phó thở phì phì bộ dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu ma xui quỷ khiến mà vô vô lục dược đầu lấy kỳ trấn an chụp xong rồi lăng âm xoay người hướng dễ phụ lâm đi cũng không quên chính thanh báo cho không chuẩn trộm theo kịp, nếu như bị ta phát hiện có người đẹp dừng một chút lại không phải không có đau lòng dặn dò cẩn thận một chút trên người quần áo đừng lại cấp tiêu Nếu là lại tiêu, ngươi liền trực tiếp cho ta trần trụi đi. Mặt khác, cũng đừng quá miễn cưỡng chính mình, cảm thấy mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy đau đầu liền dùng ta dạy cho ngươi phương pháp nội coi trải bước. Lời nói đến nơi đây lăng âm, đột nhiên cảm thấy lại nhảy chính mình tựa như cái không yên tâm hài tử lão mụ tử, đối với cái này trong tưởng tượng giả thiết thật sự tiếp thu không nổi lăng âm, toại cơ miệng. Mà lăng âm cũng không biết, ở nàng phía sau, có người vớt chính mình bị trục đầu, bị chọc cái chán, liền một hàm răng trắng. Cười đến giống cái nhị ngốc tử chương 34 lục dược hạp mục ngồi xếp bằng tinh tọa với cây đa lớn hạ sắc mặt không tốt Liên ở vừa rồi vô số lần nếm thử sử dụng dị năng đều đã thất bại chấm dứt lục dược rốt cuộc ở đầu ngón tay sát ra vài giờ hỏa tinh tử phần chân không thôi hắn xem nhẹ đầu chuyển đến ẩn ẩn chấn đau đớn dốc hết sức lực tiếp tục đánh lửa kết quả có thể nghĩ Từng đợt phiền lòng bị bỏng cảm tự thân trong cơ thể bộ xuất hiện phía bên phải vai cánh tay không chịu không chế hỏa tinhvang khắp nơi Thằng đến lúc này mới phát giác chính mình không thích hợp lục dược, lại không dám lô mãng thác đại, lập tức liền theo lang âm dạy dỗ quá hắn thanh tâm quyết nội dung, trước hòa hoãn hơi thở vững vàng tâm thái, lại nội coi chính mình kinh lạc trung dị năng lưu chảy về phía điều chỉnh trải vớt. Lang âm luôn mãi báo cho, lục dược nhớ rõ rành mạch. Lang âm nói, hắn nếu là lại đem chính mình trên người quần áo cấp thiêu, như vậy về sau hắn cũng chỉ có thể xuyên lá cây. Lang âm còn nói, hắn nếu là không có thể khống chế được chính mình đem cây đa lớn này nơi tiêu khiến cho hắn đi cấp kia chỉ thật lớn phi hành thú tiểu hiển đương cầu đá ba ngày. Lục dược không nghĩ xuyên lạnh như băng lá cây, cũng không nghĩ đi cấp kia chỉ chán ghét phi hành thú đương cầu. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ trọc lăng âm không cao hứng. Cho nên lúc này, lục dược dốc hết sức lực kiềm chế chính mình trong cơ thể ngao ngoe rục dịch của táo. Giây lát, lục dược nhận đến đầy đầu đầy cổ đều là hãn. Tại đây ngắn ngủn bất quá vài phút thời gian, từng số độ lục dược phía bên phải vai trên cánh tay đều đã dò ra màu đen xác lại cuối cùng đều bị hắn cực lực gáp chế đi xuống. Rốt cuộc thanh tâm quyết bắt đầu khởi hiệu, lục dược căng chặt đến vận vẻo sắc mặt có thể thư hoãn. Đã không phải lần đầu tiên vận dụng thanh tâm quyết lục dược, vẫn sẽ cảm thấy thập phần mới lạ. Rõ ràng hắn là nhắm mắt lại, nhưng hắn lại có thể thông qua nội coi nhìn đến chính mình ngồi xếp bằng cắt hình, nhìn đến chính mình cắt hình thân thể, tứ chi cùng với trải rộng này thượng từng điều màu vàng nhạt phát ra ánh sáng nhạt đường cong. Lăng Âm nói, những cái đó đường cong chính là trong thân thể hắn kinh lạc. Mà nhanh chóng tới lui ở này đó kinh lạc trung hỏa hồng sắc chất lỏng chính là hắn dị năng lưu. Sở hữu dị năng lưu hội tụ điểm, cái kia tồn tại với hắn cắt hình phần đầu, giống như xoáy nước giống nhau xào huyệt tức vì hắn dị năng hoạch. Lăng âm nói, dị năng hoạch cùng dị năng lưu liền giống như là nhân thể nội trái tim cùng máu, dị năng lưu đến từ chính dị năng hoạch cũng thông qua dị năng hoạch lưu chuyển với người kinh lạc trung. Cái gọi là dị năng bạo động. Đơn giản tới nói cũng chính là nguyên bản tuần hoàn theo nào đó quy luật lưu chuyển với dị năng hoạch trung dị năng lưu đột nhiên có một bộ phận biến hướng nghịch lưu. Cho nên, nếu muốn giảm bất dị năng bạo động, lục dược cần phải làm là tìm ra này một bộ phận biến hướng nghịch lưu dị năng lưu, điều chỉnh cùng trải vớt chúng nó chảy về phía. Lục dược chỉ là hài tử tâm tính, lại không nốc. Trên thực tế, hắn không những không nốc, ngược lại còn thực thông minh. Vận dụng qua vài lần thanh tâm quyết hắn, hiện giờ ở hoàn toàn nhập định sau, cơ hội không cần chần chừ. Có thể bay nhanh mà đem những cái đó nghịch hướng dị năng lưu một cái không lậu tìm ra. Theo lục dược đối với mình thân dị năng lưu dần dần chảy bước, trên người hắn đặc biệt là phía bên phải vai cánh tay dị trạng dần dần biến mất. Mồ hôi bị heo gió, lục dược sắc mặt cũng chậm rãi hảo lên. Này, đã không cần ta nhiều lời đi. 518 vừa rồi rõ ràng phát bệnh, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại đã an toàn vượt qua. Không có cung táo, không có mất khống chế, cũng không có đánh mất lý trí, hắn liền như vậy quái dị ngồi xếp bằng Sau đó liền bình an không có việc gì. Hảo mơ hồ A. 519 có phương thuốc cổ truyền. Còn có người đối này có điều nghi ngờ sao? Chỉ đại biểu ta cá nhân, không có. 519 cư nhiên thật sự có phương thuốc cổ truyền. Cho nên ngày đó chúng ta cho rằng 519 liền làm chừng mắt 518 cái gì cũng không làm, kỳ thật cũng không phải, nàng chẳng những làm. Hơn nữa sát sát thật thật chính là nàng giúp 518 an toàn vượt qua phát bệnh kỳ. Khiến cho ta tới cảnh tượng tái hiện. Ngày đó ở mưa to trùng 519 biểu tình ngóng nhìn 518, nhưng kêu bất quá là nông cạn biểu tượng, trên thực tế 519 chính thông qua nàng dị năng hướng 518 truyền đạt nào đó thần bí phương thuốc cổ truyền. Phát bệnh chung 518 không nhận biết người, càng nghe không thấy người khác ngôn ngữ, nhưng là 519 có được đặc thù giao lưu dị năng, có thể thẳng đánh người đại não. Cứ như vậy, 518 nghe được trong đầu 519 hò hét cùng với huyền diệu phương thuốc cổ truyền nội dung. Hơn nữa y đi theo phương thuốc cổ truyền nội dung bình an vượt qua phát bệnh kỳ. Đại kết cục. Ai? Ai? Là ta xem lậu sao? 519 dị năng chẳng lẽ không phải chỉ có thể cùng cắt bòn động vật câu thông sao? Phía trước ngươi xem lậu. Ngươi đi phía trước đại khái 50 giờ tả hữu chính là 519 cấp 518 làm quần áo phía trước đi. 518 lúc ấy hỏi qua 519, vì cái gì 519 rõ ràng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng nàng thanh âm lại sẽ ở hắn trong óc vang lên tới. Đúng đúng đúng, chính là kia đoạn, ta lúc ấy liền rời đi phòng phát sóng trực tiếp trong chốc lát, trở về lăng là không thấy hiểu. Hai người mắt đi mày lại lăng là một chữ không nói, đảo trở về xem mới biết được, nguyên lai like là 519 ở hướng 518 triển lãm nàng dị năng. Wow, 519 cái này dị năng nếu có thể cho ta thì tốt rồi. Khảo thí thời điểm tùy tiện tìm cái học bá ngầm mắt đi mày lại một chút, bùn học cha liền không còn có quải khoa phiền não rồi. Ha ha ha, phía trước tiểu khả ái, dị năng hạn chế khí hiểu biết một chút. 519 dị năng là tiếp theo đi, trọng điểm là phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đối gen phản tổ cùng táo chứng hữu hiệu phương thuốc cổ truyền ai, các ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chuẩn y dị học sinh tỏ vẻ, ta hiểu. Ngươi là tưởng nói 519 nếu ở bị phán tử hình phía trước đem cái này phương thuốc cổ truyền báo cho Tinh Minh chấp pháp bộ, chấp pháp bộ phương diện ở thí nghiệm xác thật hữu hiệu sau tuyệt đối sẽ nhân nàng trọng đại công hiến đối nàng từ nhẹ xử lý, đúng không? Nạc Lan tinh suất thân 519, ta phỏng trừng nàng là đánh bậy đánh bạn, căn bản không rõ ràng lắm phương thuốc cổ truyền hiệu quả trị liệu, tự nhiên càng không rõ ràng lắm phương thuốc cổ truyền giá trị. Không không không, ta cảm thấy đại gia vẫn là không cần quá mù quáng lạc quan, 519 cái này phương thuốc cổ truyền hiện tại tới xem chỉ là có thể ổn định phát bệnh kỳ, này chân chính hiệu quả trị liệu còn còn chờ khảo cứu. Đồng ý phía trước cùng với ôm hy vọng với không có khoa học căn cứ phương thuốc cổ truyền, không bằng tin tưởng chữa bệnh trung tâm cùng chân chính chữa bệnh nghiên cứu khoa học học giả. Trong khoảng thời gian ngắn hữu hiệu phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, chỉ cần ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều hiểu biết hiểu biết phương diện này, liền sẽ phát hiện các nơi mọi việc như thế bọt nước giống nhau hy vọng có thực không ít. Tuy rằng không nghĩ nói ủ dụ lời nói, nhưng là thành như trước mặt lời nói. Đặc biệt là những cái đó xa xôi tinh cầu, phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền chỗ nào cũng có. Thả có không ít ở dùng lúc sau đều là thấy hiệu quả, nhưng thì tính sao đâu. Gen phản tổ chứng sở dĩ được xưng là bệnh nan y dì sở dĩ cho tới bây giờ nghiên cứu khoa học học giả đều không thể phá được, không phải không có nguyên nhân. Gen vấn đề là nói chỉ là có thể chưa khỏi sao. Ta cũng tới nói một câu, không cần dễ dàng đi nếm thử những cái đó phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, chúng nó rất nhiều đều là bởi vì người mà dị. Bị bệnh vẫn là muốn phối hợp chữa bệnh trung tâm trị liệu. Ngàn bạn đừng đi lộng những cái đó phương thuốc cổ truyền phương thuốc cổ truyền làm bệnh Thân phụ như vậy đại một mảnh phản tổ ấn ký 518, hắn có thể sống đến bây giờ bản thân hẳn là cũng đã xem như y ghi thượng kỳ tích, đại gia vẫn là lý trí xem phát sóng trực tiếp, giải trí là chủ đi. Đang là hoàng hôn, lang âm mang theo gấu trúc nhãi còn đã trở lại. Nghe được động tĩnh lục dược, veo một chút liền đứng lên, lập tức ra bên ngoài chạy. tây đa lớn dễ phụ ngoài rừng cự sào Tiểu hiền vừa thấy trở về lăng âm liền với cánh ồ nào mà quái kêu lên. Thức ăn không có, ăn xong rồi. Lăng âm cấp thức ăn, cấp thức ăn. Lăng âm liếc liếc mắt một cái chim khổng lồ cánh, lại liếc liếc mắt một cái nó cái bớt. Thương thế của ngươi có phải hay không đã hảo đến không sai biệt lắm. Nếu hảo, ngươi cũng nên có thể chính mình đi tìm ăn, Ân. Tiểu hiền tiếp thu đến lăng âm biểu đạt ý tứ chúng sở bao hàm bất mãn, liếm khởi cự cánh, dụ dụ cổ. Không hảo, còn không có hảo. Đây là còn tưởng lại là một lần cuối cùng hấp hối dây rùa. Lăng âm nào còn sẽ tin nó, gia hỏa này thuần túy chính là bị dưỡng thương cấp dưỡng lười, cũng không biết có phải hay không lăng âm ảo giác, nàng tổng cảm thấy chim khổng lồ phản phất so mới gặp khi lại lớn một vòng. Lại như vậy mặc kệ dưỡng đi xuống, lăng âm chỉ sợ càng thêm cường tráng chim khổng lồ thật sự sẽ rốt cuộc phi không đứng dậy. Đói bụng, đói bụng. Không hảo, không hảo. Không cần ra mặt chim khổng lồ, cùng lăng âm chơi xấu thảo thực. Lăng âm nghĩ, nghĩ. Như vậy, ngươi là điểu, tổng phải học được phi. Ngươi nếu là học xong phi, ta liền cho ngươi dinh dưỡng tề làm khen thưởng, như thế nào? Chim khổng lồ đình chỉ ồn ào, lý giải trong chốc lát, minh hoàng sắc đôi mắt xoay chuyển. Nói tốt, học được phi, lang âm cấp ăn. Lang âm cùng nó khẳng định. Đối, ngươi nếu là hiện tại học được phi ta hiện tại liền có thể cho ngươi dinh dưỡng tề. Ngươi nếu là ngày mai học được phi ta đây liền ngày mai cho ngươi dinh dưỡng tề. Nhưng ngươi nếu là vẫn luôn học không được phi, vậy không có dinh dưỡng din ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi tìm ăn. thật ra mà nói, bị Lang Âm động vật hảo cảm độ ảnh hưởng, quanh thân ý đồ tới gần động vật thật là không ít. chỉ cần chim khổng lồ chịu động, săn đến cũng đủ no bụng đồ ăn, không coi là cái gì việc khó. chim khổng lồ hiện tại thật sự chính là lười, bị Lang Âm nuôi nấng quán, liền đem chính mình đi săn bản năng cấp vứt bỏ. vì thức ăn, Tiểu Hiền rốt cuộc rời đi xảo, huy triển khai cự cánh, một lần nữa bắt đầu nỗ lực học phi. Lang Âm ở nó lung tung vùng vây chạy xa phía trước cho nó để điểm mấy cái phi hành yếu lĩnh, hy vọng lúc này đây chim khổng lồ có thể thuận lợi học được phi hành, rốt cuộc sau này trưởng khoảng cách thay đi bộ liền dựa nó. Nhìn theo Tiểu Hiền đi xa thật lớn điều ảnh, Lăng Âm vừa quay đầu lại, vừa lúc đối diện thượng một đôi lóe sáng lóe sáng mắt. Cùng Lăng Âm tầm mắt tương đối, Lục dược lập tức cao hứng liên thanh kêu lên, "Lăng Âm, Lăng Âm." Phần 34. Lăng Âm xem hắn một bộ thảo thưởng đại cẩu dương như bộ dáng, trong lòng kỳ thật đã đánh giá ra 7, phần. Ngoài miệng lại vẫn là làm điều thừa hỏi, xem đem ngươi nhạt, nói đi, chuyện gì? Ta đem hỏa phát lên tới. Lăng Âm thầm nghĩ quả nhiên, nhướng mày, cô ý nói, nói như vậy, ngươi hiện tại có thể thuần thục sử dụng dị năng. Đây mặt vui sướng bị hổ thẹn sở thay thế được, Lục Dược Cáp đúng nói, còn, còn không thế nào thuần thục. Lăng Âm không hề đầu hắn, giơ tay liền chạm đất nhảy rũ xuống tới đầu, sờ soạn một phen, làm được không tồi. Lục Dược mặt người, duỗi tay sở lên đầu mình, phản ứng chậm nửa nhị mà Đại độ cung liệt khai trong miệng, một hàm răng trắng trói lỏi. Hôm nay buổi tối, bởi vì có lục dược trước tiên sinh tốt hỏa, không cần lại đá lửa lấy hỏa lang âm nhẹ nhàng không ít. Đống lửa, nghiêng phóng ống Trúc phát ra phốc nói nhiều phốc nói nhiều sôi chảo tiếng vang. Lang âm ý bảo lục dược, hảo, lấy ra tới đi. Ống Trúc, dùng nhất tươi mới nấm ngao nấu canh nấm, chẳng sợ không có bất luận cái gì ra vị tề, như cũ mùi hương mùi thơm ngào ngạt. Khoảng cách đêm đó dông tố đã qua đi 3 ngày. Rừng cây ở mức mặt đất cơ bản đều đã bị phơi khô. Lăng âm suyết một ngụm tự mang tiên vị canh nấm, nghĩ vậy rất có thể là sắp tới bọn họ cuối cùng một phần canh nấm, trong lòng nhiều ít có chút tiên đối. Hoang dại nấm từ ngôi đầu đến hoàn toàn héo tàn, cũng chính là ở hai ba thiên tả hữu. Mà rừng cây mặt đất không hề ẩm mức, cũng liền ý nghĩa không hề thích hợp loài nấm phát dục sinh trưởng. Lăng âm cầm lấy một cây canh khô, khẻ khẻ đóng lửa hạ xài hôi, từ giữa gạt ra mấy hoàn hầm thụ trứng chim tới. Đây là phía trước lăng âm thừa dịp thiên còn chưa hắc khi đi đào. Chim khổng lồ bá ở cây đa trước, dọa đi rồi một đám điểu mụ mụ. Trứng chim thời gian dài không có điểu mụ mụ ấp trứng, cũng không thể nào lại ra chim nhỏ. Cùng với làm chúng nó lưu tại trong ổ phí phạm của trời, chi bằng đào cho bọn hắn thêm cơm. Lăng âm đào đến không nhiều lắm, không đến 10 hoàn bộ dáng. Nàng chỉ dùng cành khô bắt một hoàn, mặt khác đều để lại cho lục dược. Cho ngươi nhóm lửa khen thưởng, đều là của ngươi, nhanh ăn đi. Lục Dược nhặt lên một hoàn trứng chim, nhìn chăm chăm nhìn trong chốc lát, hắn còn chưa từng ăn qua trứng chim. Lang Âm bừng tỉnh nhớ lại đối phương ngoại tinh nhân thân phận, dùng chính mình lưu kia một hoàn trứng chim cấp Lục Dược làm làm mẫu. Nàng trước đây trước lấy hỏa thô thạch thượng nhẹ nhàng khái hai hạ trứng chim, sau đó một bên lột sắc một bên cấp Lục Dược giải thích, khái thời điểm muốn nhẹ một chút, lột xác ăn bên trong trắng non bộ phận là được. Lục Dược nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, bất quá hắn tay đại lại thô, cấp nho nhỏ trứng chim lột sắc có chút khó khăn. Lăng Âm thấy, liền đem chính mình trong tay lột tốt cho hắn, lại tiếp nhận trong tay hắn. Cuối cùng, tổng cộng chín hoàn trứng chim, Lăng Âm lột 9 hoàn lại một hoàn cũng chưa nếm đến trong miệng, tám hoàn vào lục dược bụng, một hoàn cho thẻm trứng chim hồi lâu gấu chúc nai con. Ăn xong trứng chim lục dược, dư vị trong miệng tàn lưu hắn trong trí nhớ chưa từng từng có đặc thù tư vị. Trong lòng không cấm nghĩ đến, Lăng Âm giống như luôn là có thể phát hiện đặc biệt ăn ngon đồ ăn, thật sự, đặc biệt ăn ngon. Lăng Âm rửa vào thô giáp cây đa làm Mày nhữ lại mà nhìn chầm chầm vòng tay cửa sổ trên mặt bàn biểu hiện tích phân ngạch. Từ vòng tay mở ra đến nay cũng có một đoạn nhật tử, lăng âm các loại tổng kết các loại biến đổi pháp nhi kiếm lấy tích phân, chính là cho đến ngày nay, cửa sổ trên mặt bàn tích phân ngạch như cũ chưa đạt 5 vạn. Nói cách khác, nàng tại đây đoạn thời gian nỗ lực thượng còn chưa đủ đổi một cây dinh dưỡng tề. Nay cũng chính là vì cái gì lăng âm sẽ đột nhiên bùn xỉn không cho chim khổng lồ dinh dưỡng tề không nghĩ lại mặc kệ chim khổng lồ lười đi xuống béo đi xuống chỉ là trong đó thứ nhất kiếm lấy tích phân gian nan cùng với đỉnh đầu dinh dưỡng tề trứng trọi đá mới là trọng điểm trải qua mấy ngày này nếm thử lăng âm cũng phát hiện hoàn toàn không ăn dinh dưỡng tề chỉ ăn chính mình tìm được đồ ăn với trước mắt khối này ngoại tinh nhân thân thể chỉ sợ là sẽ dinh dưỡng không đủ mà ta lấy nàng tìm được đồ ăn hơn nữa dinh dưỡng tề hút vào nói đại khái có thể đem kháng đói khu gian hoán lại đến 7 ngày tà hữu nhưng tuy là như thế Vô pháp đạt được càng nhiều dinh dưỡng tể, bọn họ như cũng là miệng ăn núi lở. Muốn như thế nào mới có thể thu hoạch càng nhiều tích phân đâu? Đi vào giấc ngủ trước, lang âm mãn đầu góc tưởng đều là vấn đề này. Chương 35. Dừng cây một cây cao cao đại thụ mọc lan tràn ra tới cảnh khô thượng, rủ xuống xuống dưới một quả thổ hoàng sắc kén khổng lồ. Đại thu hạ, một người nam nhân ngửa đầu thật lâu mà nhìn chầm chằm kia cái kén khổng lồ, như là ở đoán cân nhắc cái gì. Lớn như vậy, đều có thể ăn nói Hẳn là có thể quản no một ngày đi nam nhân như thế lẩm bẩm, liếm liếm miệng mình. Nam nhân bụng vào lúc này hưởng ứng giống nhau, phát ra thật dài đói khát dên gì. Bị nhảy dù đến này viên hoang tinh đến nay tựa hồ cũng sắp có một tháng, nam nhân chưa từng có một ngày tính một ngày nhớ nhật tử, đối với thời gian trôi đi toàn bằng trên tay còn thừa dinh dưỡng tề số lượng tới đánh giá. Nghĩ đến dinh dưỡng tề, thu hồi tầm mắt nam nhân như là bi từ giữa tới, nhịn không được mà thở dài một tiếng. Cũng chỉ dư lại hai điều, ai? Nói đến cũng là nam nhân xui xẻo, mới vừa bị thả xuống xuống dưới không mấy ngày, hắn liền đụng phải một cái khó có thể chiến thắng bọn cướp, bị đoạt. Ngày đó bi thảm trải qua, nam nhân hiện tại vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Tại đây viên hoàn toàn xa lạ hoang tinh thượng lang thang không có mục tiêu mà du đã mấy ngày, kia một ngày, nam nhân đột cảm đường hô hấp không thoải mái, lại vừa lúc trong bụng đói khát khó nhịp, liền tìm cái ẩn nấp chỗ mở ra vật tư dương. Lấy ra phở lỗ hỉ dô bình cùng dinh dưỡng tề thời điểm. Nam nhân còn ở trong lòng nghĩ đường hô hấp vấn đề dùng phở lỗ hì rô bình phun một phun hẳn là là có thể giải quyết. Lại ăn thượng một cây dinh dưỡng tề giảm bớt trong bụng đói khát nghỉ ngơi trong chốc lát thể lực khẳng định có thể lập tức liền khôi phục lại. Sau đó liền ở hắn phun xong rồi phở lỗ hỷ rô bình sẽ mở dinh dưỡng tề tính toán ăn thời điểm. Hung hãn bọn cấp không biết từ chỗ nào vừa ra chưa cho hắn đinh điểm phản ứng cơ hội đối phương vừa lên tới liền phải đoạt trong tay hắn dinh dưỡng tề. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới dinh dưỡng thể không hề ngoài ý muốn bị đoạt. Kêu bọn cấp thập phần can rỡ, coi như hắn mặt đem hắn xé mở sau còn chưa bỏ vào trong miệng dinh dưỡng tề cấp ăn. Xong rồi, thế nhưng còn không chịu bỏ qua, lại muốn cấp hắn chưa kịp thả lại vật tư dương phở lỗ hỷ dồ bình. Phản ứng lại đây nam nhân, tự nhiên không có khả năng lại trơ mắt nhìn, mặc kệ đối phương đắc thủ, lập tức liền phát tới ý đồ bảo vệ phở lỗ hì dồ bình. Kết quả, đối phương một cái thẳng quyền, ở giữa hắn trống rông khoang bụng. Nóng rát ghen tuông dâng lên, nam nhân trước mắt tối sầm hai tay ôm đau đớn khó làm eo bụng toàn bộ nhi súc thành cái cầu, đại hắn thật vất vả hoan quá mức như tới, kia bọn cướp đã sớm không thấy bóng dáng. hồi ức đến nơi đây, nam nhân lại cảm thấy vô cùng may mắn. rốt cuộc kia bọn cướp chỉ một quyền liền suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng, thật muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn cũng toàn không hoàn thủ chi lực. cũng may đối phương giống như là trùng hợp đi ngang qua, đột nhiên hứng khởi thuận tay đoạt hắn một phiếu, cũng không có đối hắn đuổi tận giết tuyệt, thậm chí đều không có cướp đoạt đi hắn vật tư dương. mạng nhỏ đến bảo. Vật tư dương còn ở, cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Bất quá cho đến ngày nay, nam nhân trong lòng kia phân may mắn rốt cuộc vẫn là bị bại ở trước mặt tàn khốc hiện thực tiêu ma hầu như không còn. Đừng nhìn kia bọn cướp chỉ đoạt đi rồi một cây dinh dưỡng tể, một cái phở lồ hỉ dồ bình. Ở nam nhân vật tư thượng tính đầy đủ thời điểm, dường như không tính cái gì. Nhưng là hiện giờ gần một tháng đi qua, nam nhân đỉnh đầu nhưng dùng vật tư càng ngày càng khăn hiếm, này liền làm hắn nhịn không được sẽ đi tưởng, nếu là lúc trước không có cái kia bọn cướp. Nếu là kêu một cây dinh dưỡng tề, một cái phở lỗ hỉ rô bình không có bị đoạt, như vậy ít nhất hắn liền còn có thể lại nhiều căng mấy ngày. Mà có lẽ liền ở hắn nhiều căng xuống dưới mấy ngày nay, hắn vòng tay đổi công năng đã bị mở ra đâu. Ai, không nghĩ, không thể lại tưởng đi xuống. Càng để tâm vào chuyện vụ vặt, bối liền càng câu lũ đi xuống nam nhân, cào một phen cái óc, nỗ lực đĩnh bạt đứng lên hình. Ánh mắt tái phát đến kia cái kén khổng lồ thượng, nhìn những cái đó quay trung quanh kén khổng lồ thải thực cắt bòn côn trùng. Nam nhân làm nuốt một ngụm nước bọn. Ký ức ngắn ngủi hồi tưởng đến mấy ngày trước, đói đến mắt mạo lục quang nam nhân, ngẫu nhiên thấy cắt bọn côn trùng thải thực cảnh tượng. Ngay lúc đó hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào, cũng hoặc là hắn chính là đầu trôi trông cái gì cũng không tưởng, dù sao chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã đoạt những cái đó cắt bọn côn trùng đồ ăn. Sau đó, hắn ăn. Không có bị độc chết, thân thể cũng không có xuất hiện bất luận cái gì bất lương phản ứng, chỉ trừ bỏ trong miệng tàn lưu thơm ngọt tư vị ở hướng hắn không ngừng kể ra vừa mới hắn tùy tiện ăn xong đi không rõ đồ ăn là cỡ nào mỹ vị nguyên lai like cắt bòn loại đồ ăn ăn lúc sau cũng có thể no bụng sao lúc ấy vô về đói khát cảm lược có điều giảm bất bụng nam nhân kinh ngạc không thôi từ nay về sau nam nhân vì tiết kiệm dinh dưỡng tiền đếm thử không ít loại ở hắn xem ra có thể ăn cắt bòn đồ ăn kết quả tốt xấu nửa nọ nửa kia cho tới bây giờ nam nhân đối với tìm cắt bòn đồ ăn tự nhận cũng coi như có nhất định kinh nghiệm mà hắn kinh nghiệm chính là Phàm là cắt bỏn côn trùng, cắt bỏn thú có thể ăn, hắn hơn phân nửa cũng có thể ăn. Liên giống như giờ phút này hắn trên đỉnh đầu này cái kén khổng lồ, bị như thế đông đảo cắt bỏn côn trùng quay chung quanh thải thực, nói vậy tư vị định sẽ không kém. Như vậy nghĩ, bạch béo nam nhân lộ ra một bộ tính sẵn trong lòng, nhất định phải được bộ dáng, mọi nơi nhìn quanh một vòng, nam nhân tìm kiếm một cây trường cột. Nam trường côn một đầu, không cao nam nhân điểm chân, dùng sức thọc hướng về phía kia cái kén khổng lồ Lăng âm hôm nay nơi nơi đi một chút tuyển định chính là nguồn nước mà phương hướng, ống trúc chứa nước dùng xong rồi, lăng âm liền nghĩ vừa vặn có thể qua đi đánh chút thủy trở về. Lục dược vẫn cứ là lưu thủ nhi đồng một cái, ở cây đa lớn hạ củng cố chính mình sử dụng dị năng thuần thục độ. Lưu luyến mà nhìn theo lăng âm mang theo gấu trúc nhãi con rời đi bóng dáng, lục dược hai chân một mầm, ngay tại chỗ ngồi xuống, hạ quyết tâm muốn tại đây hai ngày đạt thành tưởng nhóm lửa liền nhóm lửa thành tiểu. Có quyết tâm cố nhiên là tốt lại cũng đến kết hợp chính mình hiện thực tình huống. Mà lục dược hiện thực chính là, ôm chính mình cánh tay, nghẹn đến mức vẻ mặt giống như táo bón, lại khó gặp nửa viên hỏa tinh tử. Hiện nhiên, tuy là lục dược hải tử tâm tính cũng minh bạch chính mình ngày hôm qua có thể đem hỏa phát lên tới, chính là cái ngẫu nhiên mà thôi, hắn bị lăng âm thuận miệng một khen liền bành trướng quá mức. Trực diện hiện thực tàn khốc lục dược, vô cùng buồn bực gục xuống hạ đầu. Lúc đó, khoảng cách lăng âm rời đi cây đa lớn đã qua đi có gần 3 cái giờ. Lục Dược nghỉ ngơi trong chốc lát, đang muốn tiếp tục nghẹn hỏa, lỗ thai hắn đột nhiên hơi hơi giật giật, trên mặt đảo qua tính trẻ con nản lòng chuyển khó được tốc ngủ. Lăng âm đã nói với hắn, ở tại bọn họ trên đỉnh đầu loài chim trụ khách nhóm nhất cảnh giác, muốn hắn một người thời điểm đa lưu tâm chúng nó động tính, bảo vệ tốt chính mình. Mà lúc này, Lục Dược nghe được tự trên đỉnh đầu chuyển đến khác thường động tính. Loại này khác thường động tính, làm hắn cảm thấy thập phần bất an. ngẩng đầu lên muốn vừa thấy đến tuật cùng lại bị cây đa lớn tích cốc thốc lá cây che đậy tầm mắt. Lục dược như mày, đông chốc đứng lên, lập tức tinh thần phân chấn căn ngoài rừng chạy. Nghỉ chân ở dễ phụ ngoài rừng duyên, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cảnh tượng, làm lục dược không khỏi giật mình. Chỉ thấy đầy trời chim bay, đồng thời đều hướng tới một phương hướng phi. Thị lực cực hảo lục dược, nhìn xa liếc mắt một cái chim bay cuối. Phần 35 Tuy rằng đại bộ phận cắt bọn phi hành thú rừng ở trong mắt hắn đều là một cái bộ dáng Nhưng lúc này đối với chính mình trông thấy phi ở trước nhất đầu kia hai chỉ phi hành thú, lục dược lại mơ hồ có thể phân biệt, rốt cuộc hắn cùng kia hai chỉ phi hành thú từng có quá một cái không lắm vui sướng lễ gặp mặt. Hắn nhớ rõ kia hai chỉ phi hành thú thích nhất đi theo lang âm. Nghĩ đến chỗ này lục dược biểu tình một ngưng, lại quản không được mặt khác, cất bước liền hướng tới kia hai chỉ phi hành thú phương hướng đuổi theo qua đi. Thời gian lui trở lại ước một giờ trước. tây đa lớn ở lang âm phía sau nặc bóng dáng. Hai chỉ cách biệt đã lâu chim sẻ bạc má đuôi dài không biết từ chỗ nào bay tới. Lăng âm cùng hai chỉ béo điểu vây vây tay, tính làm chào hỏi. Đi chỗ nào chơi? Gần nhất như thế nào cũng chưa nhìn đến các ngươi. Hai chỉ chim sẻ bạc má đuôi dài một tả một hữu rừng ở lăng âm trên vai, nửa triển khai cánh một bên trải lông một bên cùng lăng âm ván giận. kia chỉ cần ăn chúng ta đại gia hỏa không đi, chúng ta không thể quay về nhà. Chúng ta tìm tân địa phương ngủ, nhưng là chúng ta đều không thích nơi đó. Chúng ta vẫn là thích nguyên lai like địa phương. Tưởng hồi nguyên lai like địa phương ngủ, ngươi giúp chúng ta đem kia chỉ cần ăn chúng ta đại gia hỏa đuổi đi đi. Lăng Âm dùng ngón tay xin lỗi xoa xoa hai đơn giản là nàng duyên cớ có ra hồi không được béo điểu. Các ngươi tưởng trở về nói tùy thời đều có thể, kia chỉ đại gia hỏa ta đuổi không đi, nhưng là ta có thể thế các ngươi cùng nó thương lượng, làm nó đừng ăn các ngươi. Hai chỉ béo điểu có lý giải ý tứ lúc sau, lại chưa vui mừng, ngược lại biểu hiện ra khó được lo lắng. Không thể tin tưởng nó nha. Những cái đó đại gia hỏa chúng nó đều nhưng sẽ gạt chúng ta, bọn họ sẽ sân chúng ta không chú ý trộm ăn chúng ta. Đúng rồi đúng rồi, chúng nói nhưng sẽ lừa. Cùng hai chỉ béo điều nói chuyện phiếm gian, nguồn nước mà liền tới rồi. Lăng âm cởi xuống treo ở trên người ống trúc, nhất nhất rót mãn sử dụng sau này không thấm nước vải dệt phong khẩu, lại một lần nữa quải hồi đầu vai. Ngựa đầu nhìn thoáng qua bầu trời ngày, thời điểm thượng sớm. Phía trước có cao cao vách núi chống đỡ lộ, lăng âm nhìn quanh một chút tả hữu. Tố Bạch đầu ngón tay xúc thượng trên vách đá kia một đường nước chảy tế lưu, trong lòng liền gõ định rồi chú ý. Không bằng liền đi tìm xem này một đường nước chảy tế lưu ngọn nguồn đi. Cẩn thận quan sát một chút trên vách đá kia một đường tế lưu hướng đi, lại cùng hai chỉ béo điều hỏi thăm một phen, lang âm sửa sang lại trên người nặng trĩu ông trúc, cất bước chiều bên trái đi. Y cứ theo hai chỉ béo điều hàm hồ thuyết mình, tựa hồ là khoảng cách nơi này không xa có một cái dòng suối, nghĩ đến hẳn là chính là trên vách đá kia một đường tế lưu ngọn nguồn. Cũng không biết cái kia dòng suối khoan không khoan, thâm không thâm. Bên trong có hay không cá tôm. Bất quá có dòng nước chảy qua địa phương, sản vật luôn là muốn so nơi khác rồi giàu một ít, nghĩ đến nàng này đi nhiều ít tổng hội có chút thu hoạch. Lăng âm vừa đi một bên không phải không có lạc quan cân nhắc. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, kia dòng suối nàng còn chưa chính mắt thấy, liền trước một bước đụng phải sốt ruột sự. Hai chỉ ham chơi béo điểu vội vàng bay trở về cấp lăng âm báo tin, đã vì khi một rồi. Liên nghe xa xa truyền đến lệnh người ra đầu từng trận tê dại dày đặc vù vụ thanh, trung gian thỉnh thoảng còn sẽ trộn lẫn thượng một đạo lúc kinh lúc giống giọng nam. Ngoà tàu ngoà tàu, dây dưa không xong, đuổi theo ta lâu như vậy, các ngươi lại không gây thương tổn ta, phí như vậy đại kính nhi đuổi theo ta không bỏ, các ngươi nói các ngươi đây là đổ cái gì a đổ cái gì. Đừng đuổi theo đại gia nhóm, ta sai rồi ta cho các ngươi xin lỗi còn không được sao. Vông tha ta đi, tính ta cầu các ngươi. Dựa, tay của ta như thế nào xưng lên. Dựa dựa dựa, ta mặt như thế nào cũng xưng lên. A a a, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, tính các ngươi lợi hại, cứu mạng. Lúc đó, khoảng cách Lang âm cách đó không xa một mảnh cây cối bị một đôi cánh tay phủi đi khai, từ giữa chạy như điên ra tới nam nhân đẩy mặt sưng đỏ tựa đầu heo, một bên chạy một bên mồm miệng hàm hồ cao giọng xin tha. Thấy như vậy một màn lang âm, thâm hồ trà hai tròng mắt trung đồng tử sậu súc. Hai chỉ vô chi không sợ béo điều cho nàng báo tin là, có nàng đồng loại chính hướng nàng tới gần. Mà trước mắt hướng lăng âm tới gần làm sao ngăn nàng đồng loại chỉ thấy một tảng lớn đen nghìn nghị không biết tên đầu cong theo đuôi ở nàng kia không ngừng chu lên cứu mạng đồng loại phía sau lăng âm dị năng đối thượng côn trùng nhưng không được việc lập tức bước ra liền chạy lại tiếp thu đến hai chỉ béo điều hoan hô thật nhiều thức ăn sung sướng ý niệm lăng âm cưỡng chế ngực quần quộn đi lên huyết khí nàng thật sự mau bị này hai chỉ tránh nặng tìm nhẹ béo điều cấp tức chết rồi chương 36 giống như hắc triều giống nhau đầu cong đàn cùng đẩy trời chim bayoan ra ngõ hẹp Hung hổ màu đen thủy triều đụng phải đá lởm trầm kiệt ngạo đại khối đá ngầm, nháy mắt, hành quân lặng lẽ. Thủy triều mau lui, lại bị đột nhiên sinh trưởng tốt đá ngầm vần quanh, tiến thoái lưỡng nan. Trên bầu trời, như thế mỹ thực ở phía trước, bất đồng chủng loại chim bay nhóm khó được hợp tác ăn ý, kết bè kết đội xua đuổi tao ngộ thiên địch sau tạ đột hữu hướng đầu cong đàn. Chỉ không bao lâu, kia nguyên bản làm cho người ta sợ hãi vô cùng đầu cong đàn liền lui lui tán tán, đã là quân lính tan dã. Ăn chán chê một cơm chim bay, nhóm cũng không có lập tức rời đi, chúng nó xoay quanh ở lăng âm trên đỉnh đầu không, chủ đi chứng Minh, liền dường như ở cảm tạ lăng âm phong phú chiêu đãi. Khoan thai tới muộn Lục Dược nhìn đến chính là như vậy một màn vạn điều chiêu hạ rầm rộ. Hắn chạy tới tốc độ kỳ thật đã thực nhanh, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có thể dựa vào hai cái đùi ở hoàn cảnh phức tạp trong rừng cây mà hành, lại mau lại sao có thể nhanh hơn được vô câu vô thúc bay lượn với phía chân trời chim bay nhóm. Cho nên, Lục Dược chung quy vẫn là đã tới chậm. Hắn tới khi, lăng âm lúc này đầy tao ngộ đầu con nguy cơ đã ở chim bay nhóm dưới sự trợ giúp giải trừ. Dây lát, điểu đàn tử tán. Đôi tay chống đầu gối không được thở gấp gáp lăng âm, hoan hoan sau ngồi dậy. Lục dược đi lên trước, không hề chấp mắt mà nhìn nàng, đánh giá nàng, lăng âm, ngươi có hay không bị thương. Đã sớm chú ý tới hắn lăng âm, lông mi vừa nhắc, mày ninh, sao ngươi lại tới đây, không phải nói làm ngươi hảo hảo đại ở cây đa lớn luyện tập dị năng sao. Lộ ra nhẹ nhẹ không vui chất vấn ngữ khí, làm lục dược không biết theo ai. Mặc trong chốc lát, hắn mới dùng thấp thấp thanh âm nói, ta nhìn đến chúng nó trở về, không thấy được người, lo lắng người, liền đi theo chúng nó ra tới. Lăng âm thâm màu trà đôi mắt, hiện lên hồ nghi, chúng nó. Lục dược dơ tay, xa xa một lòng tay. Lăng âm theo hắn đầu ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy cách đó không xa trên ngọn cây, đình lạc hai chỉ bạch nhung nhung ăn đến bụng phẹ béo điểu. Lăng âm lập tức liền hiểu rõ. Nàng lúc trước bị mấy vạn đầu cong truy đến không hề biện pháp, chạy lại chạy bất quá, trốn lại trốn không được, nhưng cái đó đầu cong cái đầu không lớn, phi đến lại mau thả linh hoạt, nhưng nói là vô cùng bất nhập. Nghe được hai chỉ béo điểu vui dạo dực mà thảo luận đầu cong mỹ vị, lúc đó đã là chạy trốn thở hồn hền lăng âm, kế thượng trong lòng. Cũng bất chấp cái gì được không không thể được, cũng hoặc hai chỉ béo điểu chấp hành lực, lăng âm toàn bộ đem chính mình kế sách dùng ý niệm truyền đạt cho hai chỉ béo điểu. Lăng âm muốn hai chỉ béo điểu đi tìm chúng nó đồng bạn tới cùng nhau tiêu diệt đầu quang đàn, nghĩ đến hai chỉ béo điểu hiện nay tuy có tân cư trú sở, nhưng là với chúng nó mà nói, cây đa lớn mới là chúng nó chân chính ý nghĩa thượng ra. Về nhà viện binh, thuận lý thành trương, mà nơi này duy nhất sai lầm cũng chỉ có, chúng nó bay trở về đi thời điểm làm cây đa lớn hạ lục dược thấy được. Vì thế, lục dược không thể hiểu được mà đi theo chạy ra tới. Ngươi liền bởi vì nhìn đến chúng nó mà không thấy được ta. Liền cảm thấy ta khẳng định đã xảy ra chuyện, ngươi liền như vậy lô mãng hấp tấp mà đi theo chúng nó ra bên ngoài chạy, ngươi tính. Nhìn trước mặt cao lớn nam nhân xúc cổ ủy ủy khuất khuất nghe vấn bộ dáng, lăng âm những cái đó trách cứ nói đột nhiên liền nói không nổi nữa. Đại khái trong lòng vẫn là không đành lòng trách móc nặng người đi. Rốt cuộc nam nhân sẽ như thế chạy ra, xét đến cùng đều là bởi vì lo lắng nàng. Nam nhân đãi nàng một mảnh xích tử chi tâm, như vậy chân thành tình nghĩa lăng âm ở quá vãng mặt thế chúng chưa bao giờ thể hội quá. Không thể nghi ngờ nàng hẳn là quý trọng mới là. Ta không có việc gì, còn có, cảm ơn ngươi. Lăng âm ôn hòa ngữ khí, trinh trọng nói. Lục dược ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn về phía lăng âm, như là có chút phản ứng không kịp bộ dáng. Lăng âm nhìn ngây ra nam nhân, chỉ cảm thấy hắn rất giống chính mình xa xôi trong trí nhớ khi còn nhỏ trong nhà từng dưỡng quá một loại đại hình quyển. Có một đôi vô cùng trong suốt mắt, đang xem hướng nàng khi, luôn là lộ ra nửa là ngây thơ lại nửa là lấy lòng ánh mắt. Nhìn không được mà dối tay sờ soạn một phen nam nhân đầu. Nghĩ đến chính mình sẽ bởi vì nam nhân tùy tiện chạy ra mà tâm nhóm lửa khí, không, cùng với nói là hỏa khí đảo còn không bằng nói là nóng lòng, cũng là vì nàng cũng không có hoàn toàn đem nam nhân làm như chỉ dựa vào ích lợi quan hệ gắn bó đồng minh giả. Lục dược là thực thích bị lăng âm sờ đầu. Lăng âm tay nho nhỏ, mềm mại, ấm áp, sờ hắn đầu thời điểm đặc biệt đặc biệt thoải mái. Đáng tiếc lăng âm mỗi ngày đều sẽ sờ kia chỉ hắc bạch thú. Cũng sẽ sở kia chỉ thật lớn phi hành thú thậm chí mặt khác phi hành thú, lại rất thiếu sẽ sở hắn. Đây cũng là lục dược sẽ ở trong lòng yên lặng chán ghét kia chỉ hắc bạch thú, những cái đó sở hưu thú tính quyết định nhân tố chi nhất. Lúc này, lang âm tay cái ở nam nhân trên đầu, kỳ thật chỉ là thực tùy ý sờ soạn hai thanh, nhưng lại đem nam nhân mị đến thẳng hiếp mắt. Miệng cũng đi theo liệt mở ra, một ngụm trói lọi hàm răng trắng không chịu không chế mà lộ ra tới. Thu hồi tay lang âm, lắc lắc đầu, khỏe miệng lại cũng đi theo câu lên Nam nhân hiển nhiên không bị sơ đủ, tấm mắt đuổi theo lăng âm dịch khai tay. Đống dưng, hắn ánh mắt dùng mình. Hắn rội tay liền phải đi bắt lăng âm cánh tay, lại đột ngột cương ở giữa không trung, thật giống như không biết nên từ nơi nào xuống tay giống nhau. Mãi cho đến lăng âm bởi vì hắn động tác nghi hoặc mà nhìn qua, nam nhân mới thật cẩn thận kéo lại lăng âm ống tay áo, đem lăng âm cánh tay hướng chính hắn trước mặt túng túng. Lăng âm khởi điểm còn không do nguyên do, thậm chí bị nam nhân động tác làm cho không hiểu ra sao nhưng theo sau. Mưu bàn tay thượng rất nhỏ đau đớn làm nàng hiểu được. Thân thể này làn ra cùng lăng âm qua đi giống nhau, thực bạch. Cũng nguyên nhân chính là vì bạch, chẳng sợ như hiện tại giống nhau, chỉ là mấy khối rất nhỏ xương đỏ, cũng sẽ nhìn phá lệ thấy được. Lục dược chi một ngón tay, đối với kia mấy khối xương đỏ, tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, cuối cùng cũng chỉ là ở mặt trên chậm gì gì mà hư thoảng qua, lăng âm đều còn không có cảm giác được cái gì, hắn lại giống đau ở chính mình trên người dường như. Đau. Lăng âm. Đau không? Lăng âm chính mình tùy tay sờ soạng hai hạ, hướng lục dược lắc đầu, không có việc gì, không đau. Nhưng kỳ thật vẫn là có chút đau, là cái loại này tê ngứa tê ngứa đau, cũng may nàng còn có thể chịu đựng. Phần 36 Lại nhìn hai mắt chính mình sưng đỏ mu bàn tay, lăng âm dơ tay sờ sờ chính mình mặt. Con hảo, nàng mặt tựa hồ không có việc gì, lăng âm cường điệu sờ soạng chính mình thai mắt mũi miệng chỗ, đều không có sờ đến hơi đột xương khối, lúc này mới thu tay lại. Nàng vừa rồi bị độc cong đàn đuổi đi chạy thời điểm, đôi tay vẫn luôn đều che chở diện mạo, chính là bởi vì như vậy, nàng hai cái mù bàn tay mới có như vậy nhiều chỗ xương đỏ. Lăng âm sẽ dùng tay che chở diện mạo, tự nhiên không phải bởi vì để ý bề ngoài sợ hai phá tướng, những cái đó độc cong thật là gian dảo, sẽ hướng người miệng mũi vành thai toàn, còn sẽ thập phần sách lược tính va chạm người trên mặt nhất yêu ớt quá thiếu đôi mắt. Tuy nói thân thể này chống lại đánh năng lực hơn xa lăng âm quá khứ, chính là diện mạo bực này yếu hại. Lang âm vẫn cứ không dám thiếu cảnh giác. Mà trước mắt sự thật cũng chứng minh rồi Lang âm cách làm là chính xác. Độc ong đuôi sau châm quả thật thứ không phá thân thể này làn da, nhưng là đuôi châm thượng nọc độc tích tiểu thành đại lại có thể thẩm thấu làn da. Đừng nhìn này đó nọc độc cho dù là thẩm thấu làn da sở tạo thành độc thương cũng bất quá chính là rất nhỏ làn da xương đỏ mà thôi, nhưng nếu đổi lại là đôi mắt cũng hoặc là vành hai đầu. Không nói mù điếc, đau xác định vững chắc là muốn vững chắc đến đau thượng một hồi. Ai, tê. đau quá. Ta nói, cái kia ta cũng không nghĩ quay dày các người, bất quá hai vị nếu là cũng chưa chuyện gì nói, có thể hay không thỉnh hai vị lại đây giúp ta một phen. Rất xa lùng cây, một trận tất tất tác tác sau chuyển đến một đạo có chút hàm hồ khổ ha ha giọng nam. Lăng âm lông mi vừa nhắc, cùng bên cạnh lục dược liếc nhau. Liễu lươi nói, sách, thiếu chút nữa đem cái này đầu sỏ gây tội cấp đã quên. Lục dược ngay vậy, nhìn phía lùm cây một đôi mắt không khỏi ám ám. Lột ra lùng cây, liền thấy một cái trung đẳng dáng người. Hình thể thiên béo nam nhân, ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Cũng không biết này nam nhân là như thế nào chạy như thế nào quăng ngã, lúc này hắn toàn thân đều quấn lấy dây đẳng, những cái đó đơn độc sách ra tới một cây cực dễ tránh thoát dây đẳng, một khi giảo ở bên nhau cũng tuyệt đối là không gì phá nổi thiên la địa võng Nghe được có người lại đây, nam nhân tượng trưng tính dùng sức dây rùa mấp máy một chút, sau đó đại xuyến một hơi, lại nằm liệt trở về. Hiện nhiên nam nhân đây là ở dùng hành động hướng đến gần Lăng Âm cùng Lục Dược hai người triển lãm hắn hiện tại vị trí khốn cảnh. Hai vị, chúng ta tương phùng tức là có duyên, giúp một chút phụ một chút bái. Nhìn ra được tới, nam nhân chính dốc hết sức lực phóng thích hắn tiện ý, muốn ở chính mình trên mặt bày ra cái cười bộ dáng. Bất đắc dĩ hắn một khuôn mặt chịu nó có ảnh hưởng, xương đến cùng đầu heo vô dị, vô luận tưởng bày ra cái dạng gì biểu tình, cuối cùng đều sẽ là vẻ mặt dẫn người bật cười khổ tướng. Lăng Âm cũng không lên tiếng. Chỉ đôi tay ôm cánh tay hoàng ngực đứng ở nơi đó, mặt vô biểu tình từ trên xuống dưới đánh giá nằm ngựa trên mặt đất nam nhân đạm mạc tầm mắt ở nam nhân trên người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở nam nhân đeo bên phải tay vòng tay thượng. Nam nhân bị lăng âm tầm mắt làm cho da đầu tê dại, xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng đứng ở lang âm bên cạnh người lục dược. Kết quả, cùng lục dược tầm mắt một đối thượng, nam nhân chỉ cảm thấy chính mình da đầu càng đã tê dần. Nam nhân ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn như thế nào liền đã quên. Xuất hiện tại đây viên hoang tinh thượng có thể là cái gì người lương thiện? Toàn bộ đều là phạm vào trọng tội tử hình phạm A. Thế nhưng hướng tội ác tẩy trời tử hình phạm xin giúp đỡ, hắn chỉ sợ không phải được gen phản tổ chứng mà là đầu góc toàn bộ hỏng rồi. Ngộ đạo nam nhân, hai mắt một bế, quyết định mặc người sâu xé, tự sinh tự diệt. Lại vào lúc này, hắn trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra. Chờ, từ từ, vừa mới cái kia ai. Nam nhân một lần nữa sốc lên xương đỏ mí mắt, quay đầu đi. Nhìn chầm chầm lục dược chính là một hồi đánh giá. Là ngươi. Nam nhân cả kinh nói. Lăng âm dò hỏi mà nhìn về phía lục dược, nhận thức. Lục dược thậm chí đều không có một lần nữa đi xem kỹ một lần nam nhân, liền trực tiếp riêu đầu. Ngươi này tựa hồ chính là hại lăng âm mu bàn tay đỏ lên phát xương thủ phạm đi. Hắn khẳng định không quen biết, bởi vì hắn hiện tại chỉ nghi đánh chết hắn. Lăng âm nói với lục dược đáp lại lại tâm tồn nghi ngờ. Không nói đến lục dược đầu vóc hắn ký ức tồn tại vấn đề liền nói trước mắt người nam nhân này một khuôn mặt xương thành như vậy liền ngũ quan đều thấy không rõ mặc dù nhận thức chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nhận ra được bất quá nam nhân ở bị lục dược lắc đầu phủ nhận sau tuy rằng mặt lộ vẻ kinh ngạc lại không có làm càng tiến thêm một bước trình bày này liền rất kỳ quái suy nghĩ gian bên cạnh trong bụi có giò ra một viên hắc bạch phân minh viên đầu phía trước độc con đàn thế tới tấn mãnh lang âm cũng không rảnh lo gấu trúc ngai con chỉ làm nó chính mình chạy nó cái đầu tiểu dễ ẩn thân, cùng nàng tách ra chạy giặc mà sẽ càng an toàn chút. Gấu trúc nhãi con vừa nhìn thấy lăng âm, đen bóng đôi mắt đó là sáng ngời quả bóng nhỏ dường như lăn đến lăng âm bên chân, lay lăng âm cẳng chân. Lăng âm thấy nó không có việc gì cũng thật cao hứng, thuận tay liền đem nó vớt lên ôm vào trong lòng ngực. bị ôm vào trong lòng ngực gấu trúc nhãi con hướng lăng âm một hồi rầm gì, giống như là ở cùng lăng âm cáo trạng dường như. Lăng âm sờ nó đầu, thuận nó bối mau, trấn an nó. Nam ngựa nam nhân nhìn xem lăng âm lại nhìn xem nị vai tại nàng trong lòng ngực manh vật hắc bạch thú, nghĩ đến chính mình tay phải mu bàn tay thượng vài đạo bạch giang tựa hồ còn không có mất đi, chỉ cảm thấy chính mình thật là quá chua sót. Lăng âm nhìn mắt trên mặt đất tìm đường chết cá trạng nam nhân, thông qua gấu trúc nhãi con rầm gì hội báo, nàng hiểu biết tới rồi nam nhân cùng gấu trúc nhãi con phía trước phát sinh một ít việc. Nam nhân giống như chính là vì bảo vệ gấu trúc nhãi con mới không thấy rõ lộ, một đầu chui vào rắc rối dây đằng. Tuy rằng đối nam nhân vẫn có nghi hoặc, bất quá người như vậy, kỳ thật cứu một cứu cũng không sao. Vì thế, lang âm nói, muốn chúng ta cứu ngươi cũng không phải không thể. Không đợi lang âm đem nói cho hết lời, nhìn thấy hy vọng nam nhân thập phần thức thời trách móc, các ngươi có điều kiện gì. Muốn vật tư nói, nói thực ra ta đã không thừa nhiều ít, liền tính toàn bộ cho các ngươi, phỏng trừng cũng nhập không được các ngươi mắt. Bị trách móc lang âm cũng không giận, chờ kích động nam nhân đem nói cho hết lời sau, mới lắc lắc đầu nói. Ta chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. chương 37 Trên mọi cây, hai chỉ bụi bấm bạch nhung nhung chim sẻ bạc má đuôi dài dịu rít tế kề tại cùng nhau, thỉnh thoảng dùng chúng nó cây đậu dường như đôi mắt chiều cách đó không xa thăm xem, thật giống như ở nghị luận nơi đó một nằm hai chạm ba người chi gian bắt quái giống nhau. Biết được chính mình chỉ cần trả lời vấn đề mà cũng không dùng tới cống vật tư dương, nam nhân âm thầm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức liền nói, muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi. Chỉ cần là ta biết đến, tuyệt đối biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hắn lời này nói được tương đương chi dũng cảm hiên ngang, lại xem nhẹ chính mình hiện thực tình huống, nói chuyện khi miệng biên độ quá lớn, một không cẩn thận liền xả tới rồi trên mặt sưng đỏ, đau đến tê tê hút khí mặt mày nhữ chặt, tức khắc khí thế toàn vô. Lăng âm mặt vô biểu tình mà nhìn xuống nằm ngửa trên mặt đất vẻ mặt nhè răng trận mắt quái dạng nam nhân, châm trước một lát, nàng khẽ mở cánh ngôi, dùng một loại không hề phập phòng thanh tuyến hỏi. Chúng ta bị thả xuống đến nơi đây nhiệm vụ là cái gì? Nghe được lăng âm vấn đề, nam nhân rõ ràng kinh ngạc một chút, một đôi xương đỏ mắt thấy xem lăng âm lại nhìn xem lục dược, ngoài miệng nhưng thật ra không quên đáp lại, tìm ra nơi này tồn tại giá trị a, Còn có đâu? Nam nhân giật mình, không đáp hỏi lại, còn có sao? Còn có cái gì? Lăng âm giữa mày nhíu lại, nhắc nhở nói, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nam nhân bừng tỉnh, Nga, ngươi nói chính là những cái đó chơi pháp cùng quy tắc đi. Cái kia luôn là lấy lỗ mũi xem người giám ngục trường không phải đem sở hữu quân sáo đều nói được rất rõ ràng sao. Chúng ta mọi người đạt được tin tức hẳn là đều là ngang nhau, không có ngoại lệ, cũng không có ẩn tình. Cho dù có, cũng khẳng định không tới phiên giống ta như vậy biết ta. Dứt lời, nam nhân vẻ mặt thản nhiên. Không thể nghi ngờ hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Lăng âm đối nam nhân tự mình hiểu lấy không có nửa điểm hứng thú, chỉ nói, vậy ngươi hiện tại đem giám ngục trường lúc ấy lời nói toàn bộ cho ta thuật lại một lần Ai? Liên tính nam nhân lại trì đột, nghe đến đó cũng nhiều ít đã nhận ra khác thường, ta nói, các ngươi chẳng lẽ không biết nhiệm vụ. Không thể nào, ta nhớ rõ giám ngục trường nói chuyện thời điểm, phải bị thả xuống sở hữu tử hình phạm hẳn là đều ở đây a. Các ngươi là không nghe vẫn là bị dừng ở trên người lạnh băng tầm mắt đông lạnh đến, nam nhân nghi hoặc nói âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến hoàn toàn tiêu âm. Lăng âm cùng lục dược lạnh lùng mà nhìn xuống nam nhân, cụ không lên tiếng. Nam nhân căng ra đầu cười gượng hai tiếng. Minh Bạch lấy chính mình tình cảnh hiện tại, không có hướng hai người đặt câu hỏi tư cách. Lăng âm mím môi, nàng kiên nhẫn vẫn là không tồi, thuật lại đi. Nam nhân thành thành thật thật nga một tiếng, thanh thanh giọng nói, ta đây bắt đầu rồi. Cạn bạ nhóm, các ngươi cơ hội. Trọng điểm. Lăng âm thâm màu trà hai tròng mắt tối sầm lại, tiệt nam nhân nói đầu lệnh cưỡng chế nói. Lục dược ở bên phụ hoạ, trọng điểm. Nam nhân rụt rụt cổ, Minh Bạch Minh Bạch, trực tiếp thượng trọng điểm. Chấp pháp bộ giao cho các ngươi nhiệm vụ là các người sẽ được đến. Ban ngày dừng cây, tất tất tác tác tiếng vang không ngừng, thập phần ồn ảo. Bất quá lăng âm ba người vị trí này một phương thiên địa, nam nhân thuật lại thanh âm tự mang ồn ảo âm hiệu, thực tốt che giấu hết thể ồn ảo. Nam nhân liên tục thuật lại ước chừng có 5 phút, mới khó khăn lắm rơi xuống giọng nói. Không nghĩ đánh gây nam nhân, vẫn luôn kiểm chế nghi hoặc lăng âm, khẩn bắt lấy nam nhân nói đôi, phá hủy. Nam nhân cuối cùng câu nói kia, nghe được lăng âm trong lòng lộn bộ một tiếng. Cái gì kêu nếu không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hết thể đều đem bị phá hủy. Nam nhân gật đầu khẳng định, phá hủy. Giả sử một năm chi kỳ mang hóa, sở hữu tử hình phạm chung không một người thông qua người xem công đầu cùng với tinh minh chấp pháp bộ xét duyệt, mọi người cùng viên tinh cầu này đều sẽ phanh bị phá hủy. Giống như là đang nói một kiện với mình thân dâu riêng sự giống nhau, nam nhân thậm chí còn chơi bảo tới cái nổ mạnh nghi thanh. Nhưng nếu ngươi nghe được cũng đủ cẩn thận liền không khó phát giác nam nhân trong giọng nói sở ẩn ẩn bao hàm bất đắc gì ý vị. Trên thực tế, nam nhân sơ nghe này quy tắc thời điểm, phản ứng cần phải so hiện tại lăng âm lớn hơn. Bất quá là thời gian dài, chậm rãi tiêu hóa, bắt đầu học tiếp thu, học lạc quan mà thôi. Tuy rằng sáng sớm lăng âm liền từng có suy đoán, nhiệm vụ không hoàn thành bọn họ tất nhiên sẽ chịu trừng phạt, lại không ngờ sẽ là phá hủy như thế quyết tuyệt cử động. Trầm mặc một lát, lăng âm hít sâu một hơi, bình phục hạ nỗi lòng, lại hỏi Chúng ta đang ở phát sóng trực tiếp. Mọi thời tiết phát sóng trực tiếp. Đúng vậy. Nam nhân lại lần nữa gật đầu, ngước nhìn lăng âm cùng lục dược ánh mắt tựa như đang xem tân đại lục. Không phải, các ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả. a. Kia giám ngục trường nói chuyện thời điểm, hai người đều làm gì đi. Lăng âm theo thường lệ đối nam nhân hỏi chuyện có thai như điếc. Nàng ngẩng đầu đem mọi nơi đều nhìn quanh một lần, sau đó buông xuống hạ lông mi làm trầm tư trạng. Nói thực ra, cho dù có phá hủy như vậy trọng bàng bom ở phía trước đột nhiên biết được chính mình từ bị thả xuống chi sơ khởi liền vẫn luôn ở bị động làm phát sóng trực tiếp bị không biết bao nhiêu người nhìn trộm quan khán lăng âm vẫn là sẽ có một loại lương như kim trích sợ hãi cảm lấy lại bình tĩnh lăng âm cưỡng bách chính mình đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến nam nhân vừa rồi kia phiên thuật lại thượng căn cứ nam nhân thuật lại cũng biết đương nàng tương ứng phòng phát sóng trực tiếp đạt tới nhất định lượng đạt múa mức vòng tay hoặc là hẳn là xưng nó vì đánh thưởng khí liền sẽ bị mở ra mà lăng âm trước mặt nhất bước thiết muốn đạt được tích phần là từ tương ứng phòng phát sóng trực tiếp người xem đánh thưởng truyền hóa. Nói ngắn gọn, nếu muốn đạt được càng nhiều đánh thưởng tích phân, phải tận khả năng nghĩ cách làm phòng phát sóng trực tiếp người xem nhiều đánh thưởng. Nam nhân nghe được lăng âm nói, cười nhạo một tiếng, hiện tại liền tưởng này đó, quá sớm đi. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đem đánh thưởng khí khai lại nói, 5.000 vạn đặt mua lượng là cái cái gì khái niệm, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đạt thành. Lăng âm lại đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo chính mình lầm bẩm. Muốn như thế nào làm mới có thể làm phòng phát sóng trực tiếp người xem nhiều đánh thưởng đâu. Nam nhân nghe được, thuận miệng liền nói, ca hát, khiêu vũ, bán manh, còn có nói gặp may lời nói, tóm lại đối với chủ ba tới nói, người xem chính là ba bá, muốn ba ba nhóm đánh thưởng, tiền đề khẳng định là đến đem bọn họ hống cao hứng, thảo bọn họ niềm vui. Bất quá này đó hẳn là đều chỉ đối xem bình thường phát sóng trực tiếp người xem hữu hiệu, chúng ta ở làm phát sóng trực tiếp phân loại ở tìm kiếm cái lạ loại. Ta cảm giác sẽ lựa chọn xem tìm kiếm cái lạ loại phát sóng trực tiếp người xem, hẳn là sẽ càng có khuynh hướng chủ bá đi làm một ít mạo hiểm kích thích thậm chí huyết tinh bạo lực sự tới lấy lòng bọn họ đi. Cho nên người xem, đôi khi ồn ào cũng có ồn ào chỗ tốt. Ít nhất hiện tại nam nhân một trận lại nhải, cho Lăng Âm không ít dẫn dắt, làm Lăng Âm được lợi rất nhiều. Lăng Âm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia, ở mặt thế đã đến trước, cũng từng thịnh hành qua phát sóng trực tiếp văn hóa, chỉ tiếc khi đó Lăng Âm tuổi tác còn nhỏ, mặc dù đã từng tiếp xúc quá cho tới bây giờ cũng đã sớm không nhớ rõ đến nỗi nguyên chủ ký ức lăng âm nhợt nhạt siêu tầm quá bần cùng xuất thân nguyên chủ đối với phát sóng trực tiếp hiểu biết cùng nàng nhưng nói là tám lạng nửa cân lăng âm thầm nghĩ khó trách nàng tích phân vẫn luôn tăng trưởng quá chậm lại nguyên lai like là nàng từ căn nguyên chỗ liền tưởng sai rồi bất quá phải làm huyết tinh bạo lực sự tới kiếm lấy tích phân phần 37 đã từng ở tàn khốc mà thế chung sinh sống mười mấy năm lăng âm đối với huyết tinh bạo lực tự nhiên là không xa lạ nhưng là Từ nàng bị thả xuống đến nảy viên cái gọi là hoang tinh tới nay, huyết tinh bạo lực, tàn khốc sinh hoạt đã cách xa nàng đi hơn tháng. Mỗi ngày thái thái bình bình mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Đột nhiên gian lại muốn nàng trở về đến quá khứ cái loại này sinh hoạt trạng thái chung, chung quy nhiều ít sẽ có một ít từ giàu về nghèo khó khốn đốn cảm. Mà lúc này, đem nam nhân thuận miệng lại nhảy nghe được lỗ thay, nhưng không chỉ có lăng âm một người. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, nghe xong nam nhân nói sau, khán giả tỏ vẻ bất mãn lan đại. Xoát đến rậm rạp mãn bình đều là ngoa tào. Này ai a? Cũng dám dạy hư ta 519 tiểu tỷ tỷ. 518 Đường Dương mắt nhìn, chạy nhanh đem kia ai xoa đi xoa đi. Mới không cần cái gì huyết tinh bạo lực, ta chỉ cần hắc bạch thú, ta chỉ cần manh vật, ta chỉ cần ấm áp chưa khỏi hệ. Ô ô ô. Lăng âm tiểu tỷ tỷ, sử dụng ngươi dị năng nghe ta tiếng lòng đi. Thật sự không cần huyết tinh bạo lực a a a, Thỉnh Kiên chỉ quán triệt hòa bình tinh hệ chiến lược đừng nhúc Này xấu hoặc ai a có hay không người đứng người này phòng phát sóng trực tiếp, mấy hảo. Ta muốn treo giải thưởng, ai đem hắn làm thịt, đặt mua phòng phát sóng trực tiếp thêm 100 viên ngôi sao nhỏ. Chợt chợt chợt, phía trước ngươi cái này treo giải thưởng cho ai xem a ngươi có 100 viên ngôi sao nhỏ treo giải thưởng, bình thường 519 cùng hắc bạch thú hỗ động thời điểm ta như thế nào không gặp ngươi đưa 100 viên ngôi sao nhỏ a Hiện tại một đám đều biết dầm chân. Phía trước ta kêu gọi đại gia cùng nhau ở tiểu tỷ tỷ cùng hắc bạch thú hô động thời điểm soát ngôi sao nhỏ, kết quả đều bùn xin à. Tiểu tỷ tỷ xem tích phân không chướng khẳng định trong lòng suốt rồi a, ta, ta mới vừa dùng thượng đế thị giác xem qua, tiểu tỷ tỷ ở kia ai nói song song, lộ ra vẻ mặt tối nghĩa thì ra là thế biểu tình. Ha ha, thuốc viên. Thuốc viên 1. Xem ra cái này phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng phải trở về quỹ đạo, xong cái gì xong Các ngươi làm rõ ràng cái này phòng phát sóng trực tiếp thuộc tính là tìm kiếm cái lạ, cả ngày kêu muốn xem manh vật ngắm phong cảnh, thỉnh các ngươi quẻo trái đi phim phóng sự khu nhưng hảo. Chính là chính là, 519 chính là cầm đầu giết tuyển thủ hạ giống, thân thủ vẫn là thực không tồi, 518 liền càng đừng nói nữa, hiện tại tương đối bình thường, thân thủ kia tuyệt đối cũng là chuẩn cờ mờ cái này phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng phải có xem đầu. Quyết định chờ 519 bắt đầu huyết tinh bạo lực chi lữ, Mỗi ngày cố định đưa 100 viên ngồi sao nhỏ. Trở lại hoang tinh. Nam nhân thấy lăng âm hồi lâu không nói, liếm liếm môi, ai ai kêu lên, cái kia các ngươi nói hẳn là hỏi xong đi. Có thể hay không trước đêm ta bông ra. Lăng âm nghe tiếng đem tầm mắt một lần nữa đầu đến nam nhân trên người, thoáng gật đầu, vang ra gấp đoạn đao liền muốn ngồi sổm dưới thân đi giúp nam nhân cắt ra khẩn trói dây đằng. Lục dược đột nhiên tiến lên một bước ngăn ở lăng âm trước người, cũng chiều lăng âm vươn tay, lăng âm, ta tới giúp hắn cắt. Môi câu một tia cười ngân, biết Lục Dược đây là cố kỵ nàng ngu bản tay thượng xương đỏ, Lăng Âm kêu bởi vì vừa rồi liên tiếp tin tức lớn phát lanh trái tim chậm rãi ấm lại, đem gấp đoạn dao giao cho Lục Dược trên tay, cũng không quên dặn dò, cẩn thận một chút. Lăng Âm một tay bọc gấu trúc nhãi con đứng ở một bên, bên hai thỉnh thoảng truyền đến nam nhân giết heo kêu thẳng thanh. "Uy uy, ngươi nhẹ điểm, nhẹ điểm." "A, ngươi cắt đến ta thì ta." "Ta nói ngươi cố ý." "Á a a, đừng ấn tay của ta." Ai ra? Cuối cùng giết heo kêu ngừng. Nam nhân tê khí, vẻ mặt giận mà không dám nói gì chống bên cạnh một cây đại thụ thân cây đứng lên. Lục Dược chạm trở lại lăng âm bên cạnh người, đem gấp đoạn đao trả lại cấp lăng âm. Nam nhân chớp chớp bởi vì xương to mà chua xót không thối mắt, tầm mắt định ở lục dược trên người, sắp thực nói, hẳn là định ở lục dược lỏa lộ bên ngoài cánh tay phải thượng. Giây lát, Nam nhân gian nan mà làm nuốt một ngụm nước bọt, dùng một loại không thể tưởng tượng ngữ khí đối với lục dược hỏi, ta nói. Ngươi cánh tay phải thượng kia một tảng lớn nên sẽ không đều là phản tổ ấn ký đi. Lăng âm nhìn thoáng qua lục dược kia bị bên cạnh màu đen thịt lân bao trùm cánh tay phải. Phản tổ ấn ký. Ánh mắt khẽ nhúc đích, nguyên chủ trong trí nhớ phản phất có cùng loại khái niệm, chỉ tiếc quá mơ hồ, hình cùng với vô. Lăng âm dùng một loại có chưa xem kỹ tinh chất ánh mắt đánh giá gần chỗ, cả người đều suy yếu dựa ở trên thân cây nam nhân. Chỉ xem biểu tượng, cái này so nàng cao không bao nhiêu, thân hình mập giả tạo nam nhân. Nếu muốn nói hắn có bao nhiêu lợi hại chiến lược, lang âm là không tin. Đến nỗi tính cách, nhút nhát là khẳng định, bất quá có thể ở chính mình người đang ở hiểm cảnh dưới tình huống ra tay đi hộ gấu trúc ngay con, thuyết minh trong xương cốt thượng tồn vài phần kích dũng. Tuy rằng nói nhiều thả ồn ảo, nhưng là so chi với nàng cùng lục dược, người này thuộc về thế giới này chân chính dân bản xứ. Lang âm ở trong lòng cân nhắc, lựa chọn người như vậy làm đồng bạn, phiền toái khẳng định không ít, bất quá chỗ tốt cũng rõ ràng. chương 38. Làm lăng âm không nghĩ tới chính là, nàng ý muốn mời nam nhân gia nhập nói còn chưa xuất khẩu, nam nhân lại là trước nàng một bước đã mở miệng. Nam nhân gãi cái hót, nói, hai người các ngươi là tổ thượng đội sao. Bằng không làm ta cũng gia nhập các ngươi bái. Ta xem các ngươi người cũng không tệ lắm bộ dáng, như vậy đi, các ngươi làm ta gia nhập, ta có thể đem ta vật tư dương lấy ra tới đại gia cùng nhau cùng chung, các ngươi xem thế nào. Lăng âm một bên cấp trong lòng ngực gấu trúc nhãi con thuần mao. Một bên rủ bận vẫn lung dung mà nâng lên lông mi đánh giá dứt lời sau chính ha hả cười gượng nam nhân. Đối phương trước chủ động đã mở miệng, lăng âm lúc này ngược lại không nóng nảy làm ra đáp lại, nàng càng tò mò là cái gì làm nam nhân đột nhiên có muốn gia nhập bọn họ ý niệm. Nói cái gì bọn họ người cũng không tệ lắm. Lăng âm không cấm ở trong lòng cười nhạo một tiếng, nhớ không lầm nói, nàng vừa mới cùng lục dược nhưng chưa cho nam nhân một cái sắc mặt tốt, toàn bộ hành trình đều là lời nói lạnh nhạt thấy thế nào cũng không giống như là lương thiện hạ người đi. Cho nên là vì cái gì đâu. Lăng âm không có sai quá nam nhân thỉnh thoảng lưu hướng lục dược ánh mắt. Là bởi vì lục dược. Không, hẳn là không phải. Lăng âm lưu ý đến nam nhân ánh mắt cuối cùng lạc định chỗ, lục dược cánh tay phải. Tức khác trong lòng liền hiểu rõ. Hồi lâu cũng chưa được đến đáp lại, cường căng gương mặt tươi cười nam nhân cuối cùng là cười không nổi nữa. Đặc biệt là đương hắn ở trong lúc lơ đáng chạm đến đến đối diện cái kia lạnh như băng nữ nhân phản phất có thể thấy rõ hết thẻ tầm mắt sau. Nam nhân hô thở dài một cái. Bả vai một suy sụp, nếu muốn từ hắn kia trương che kín xương đỏ trên mặt nhìn ra rõ ràng biểu tình cũng không dễ dàng, bất quá cũng may hắn nói chuyện ngự khí đã cất chứa hết thảy. Hơi có chút tự xa ngạo ý vị, nam nhân nói, ta cũng không cùng các ngươi vòng quanh hồ biên, ta tưởng gia nhập các ngươi chủ yếu hướng chính là hắn. Xương đỏ ngón tay đối với lục dược hư hư nhất điểm, ta chính là tò mò, trên người hắn dài quá như vậy một khối to phản tổ ân ký, về sau sẽ như thế nào? Nam nhân liếm liếm chính mình phát là môi. Quan sát một chút lang âm cùng lục dược trên mặt biểu tình, sau đó lại nói tiếp, bị thả xuống đến nơi đây đều là chút người nào, ta tưởng chúng ta mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Theo ý ta tới, ít nhất ở này đó người giữa, các ngươi hai cái sát thật không thể xưng là hư. Mà giống ta loại người này, ta có tự mình hiểu lấy, dù sao đối với các ngươi hai khẳng định là cấu không thành uy hiếp. Lời nói đến nơi đây, nam nhân đột nhiên vừa chuyển chuyện, mặt hướng lục dược, tự rêu cười nói, nói đến ngươi phía trước không có trí ta vào chỗ chết. Ta còn phải cảm tạ ngươi không giết tri ân. Nghe được nam nhân lại một lần đề cập hắn cùng Lục Dược kia một vụ, Lang Âm không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, ra tiếng hỏi một câu, các ngươi trước kia nhận thức? Nam nhân nhìn Lục Dược liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, cũng không thể nói nhận thức, liền mới vừa bị thả xuống mấy ngày nay đụng tới quá, hắn đem ta cấp đoạn. Bất quá hắn đã không đối ta đuổi tận giết tuyệt, cũng không cướp đi ta vật từ giường, xem như thực nhân nghĩa. Lang Âm sau khi nghe xong, quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Lục Dược. Lục Dược vẻ mặt mờ mịt mà hồi ức sau một lúc lâu, cuối cùng như cũ chỉ là đối lăng âm lúc đầu. Hắn không nhớ rõ. Trên thực tế, gặp được Lăng Âm phía trước sự, với hiện tại Lục Dược đều là một mảnh hỗn độn. Đừng nhìn Lục Dược một bộ hài tử tâm tính, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn cũng như hài tử giống nhau vô ưu vô lự, ở hắn trong lòng cũng có chỉ thuộc về hắn bối rối cùng sợ hãi. Hắn thậm chí thường thường sẽ lo lắng cho mình có thể hay không ngày nào đó nhắm mắt lại sau lại mở liền đem Lăng Âm cũng quên mất. Làm sao vậy? Lại đau đầu sao? Chú ý tới lục dược vẻ mặt dị thường, lăng âm không phải không có quan tâm hỏi. Lục dược nhấp nhấp môi, thấp giọng đáp, không đau. Lăng âm xem hắn sắc thật không ngại, mới đem tầm mắt một lần nữa quay lại đến nam nhân trên người. Nam nhân tò mò lại tiểu tâm cẩn thận thử hỏi, hắn có phải hay không đã bệnh đã phát? Bệnh phát? Là chỉ lục dược dị năng bạo tẩu sao? Lăng âm trong lòng nghi hoặc lại thêm một đạo, nhưng nàng trên mặt lại bất động thanh sắc trở mặc. Dù quan lục dược tình huống thân thể Lăng âm chẳng lẽ không muốn biết sao? Hiển nhiên không phải. Lăng âm muốn biết, lại không thể như thế trắng ra hỏi xuất khẩu. Phía trước từ nam nhân trong miệng biết được bọn họ đang bị động làm mọi thời tiết phát sóng trực tiếp, lăng âm trong lòng đó là nhảy dựng, nhịn không được đi hồi ức một chút chính mình từ bị thả xuống đến nay một loạt ngôn hành cử chỉ. Hiển nhiên nàng dị năng khẳng định đã sớm bại lộ, thậm chí nàng rất nhiều thói quen tính động tác, bản năng phản ứng. Dừng ở thế giới này dân bản xứ khán giả trong mắt, chỉ sợ cũng là các loại không khỏe có bội Đương nhiên, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, lại nghĩ nhiều cũng là vô ích, nhưng kịp thời ngăn tổn hại vẫn là rất cần thiết. May mà nam nhân là cái làm nhảm, đây cũng là lăng âm cuối cùng quyết định làm đối phương gia nhập bọn họ nguyên nhân trí nhất. Làm nhảm tuy rằng ồn ào, nhưng nếu muốn lời nói khách sáo, người như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển. Tóm lại, tương lai còn dài. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm chính xác hướng nam nhân xác định, ngươi tưởng gia nhập chúng ta phải không? Nam nhân lực chú ý từ lục dược cánh tay phải xoay trở về, đại khái là rác da lăng âm miệng lươi trung bương lỏng, hán phúc với xương đỏ mí mắt hạ tròng mắt sáng lên, theo sau vội gật đầu không ngừng nói, là là là, khiến cho ta gia nhập các ngươi đi. Ta cảm giác các ngươi đối nhiệm vụ còn có phát sóng trực tiếp giống như đều không thế nào hiểu biết bộ dáng, không quan hệ, chỉ cần làm ta gia nhập các ngươi, này đó đều không phải vấn đề. Ta trước kia yêu nhất xem phát sóng trực tiếp, vô luận là cái dạng gì phát sóng trực tiếp hình thức ta đều hiểu biết. Cùng nam nhân cảm xúc động bất động liền thay đổi rất nhanh, lúc kinh lúc giống bất động, lang âm như cũ là một bộ không mặn không nhạt diễn xuất, nói nói ngươi là bởi vì cái gì hoạch tử tội. Ta ngồi nói, các ngươi không ngại đi. Nam nhân ngón tay đi xuống chỉ chỉ, ý bảo chính mình muốn ngay tại chỗ ngồi xuống. Lang âm cùng lục dược cụ là không tỏ ý kiến. Nam nhân lại quan sát một chút hai người sát mặt, lúc này mới dựa vào thân cây trầm rãi hoặc ngồi xuống đi, trong miệng còn không dừng nói thầm, ta một cái chết vì chạch. Vừa rồi chính là đột phá ta từ khi ra đời tới nay chạy vội cực hạn, chạy suốt hơn 2 giờ, ai, còn hảo đám kia phi hành thú kịp thời đổi tới, bằng không ta này mệnh chỉ sợ hôm nay liền phải công đạo đi ra ngoài. Niệm kinh dường như thanh âm không ngừng xâm nhập vành tai kia cảm giác tựa như có vô số con môi ở cạnh ngươi quay trung quanh hoàn hầu, làm lăng âm chỉ nghĩ hảo hảo đào sờ mó lô thay lại đem nam nhân miệng cấp phong thượng. Nam nhân đối chính mình làm nhảm mát kỹ năng vô chi vô giác, ngồi định rồi sau, chỉ vào chính mình nói. Tự giới thiệu một chút, ta kêu văn hẳn, tử tù mã hóa 331. Lăng âm, tử tù mã hóa 519. Lục dược liếc liếc mắt một cái lăng âm, tiếp được tự giới thiệu cái này lời nói cha, lục dược. Văn hàn kỳ quái mà nhìn về phía lục dược, ngươi như thế nào không báo ngươi tử tù mã hóa. Lục dược không đáp. Lăng âm thề hắn nói, hắn vật tư dương ném, tử tù mã hóa không biết. Văn hàn sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nói, còn có loại này thao tác, vật tư dương cũng có thể ném. Ta phát hiện hai người các ngươi thật rất kỳ quái, nhiệm vụ không rõ ràng lắm, trong đó một cái còn đem vật tư dương cấp ném. Vậy các ngươi mấy ngày này, liền một cái vật tư dương như thế nào quá, tổng sẽ không toàn dựa đoạt đi. Tuy là lăng âm nhẫn mại lại hảo, cũng bị cái này vô nghĩa không ngừng nam nhân làm cho có chút tâm phù khí táo, người vâu nghĩa quá nhiều. Văn Hàn rụt rụt cổ, xấu hổ mà cười hai tiếng, hắn là có chút sợ lăng âm, tuy rằng từ đầu tới đôi lăng âm cũng chưa từng đối hắn đã làm cái gì. Nhưng là nghe được nữ nhân lén chìm xuống thanh âm, hắn liền khống chế không được một trận hãi hùng kết vía. Làm nuốt một ngụm nước bọt, Văn Hàn trở về chính đề, nói lên chính mình sở phạm hành vi phạm tội. Dựa theo Văn Hàn đối chính mình sở phạm tội hành tự thuật, hắn nguyên bản là mổ khai thác mỏ công ty kho hàng quản lý viên kiêm thống kê, nhân trông coi tự trộm, trộm cấp cũng tư bán công cộng tài nguyên hoạch phán tử hình. Cái gì công cộng tài nguyên? Lăng âm hỏi, trộm cấp cái gì công cộng tài nguyên phải bị phán tử hình như vậy nghiêm trọng. Phần 38 Văn hàn lại gái gãi chính mình cái ốc, oh, này đại khái là hắn một cái thói quen tính động tác, tinh thạch quạng. Về cái này tinh thạch quạng, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng thật ra có tương đối rõ ràng nhận chi. Đơn giản tôi nói, thế giới này tinh thạch quạng liền cùng loại với lăng ầm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia dầu mỏ, là một loại tinh luyện trích sâu đã nhưng làm nguồn năng lượng sử dụng, lại có thể bị rộng khắp vận dụng đến rất nhiều lĩnh vực quý trọng tài nguyên. Ngoài ra, có vô tinh thạch quạng là thế giới này bình định một viên tinh cầu phi nhiêu cùng không quan trọng tiêu chuẩn trí nhất. Bất quá tinh thạch quặng liền tính lại như thế nào chân quý, gần chỉ là trộm đạo cùng tư bán liền phải bị phán tử hình. Cái này cân nhắc mức hình phạt hiển nhiên vẫn là quá nặng. chư phi, đội trộm cướp Văn Hàn lại cấp ra phủ định đáp án không, trộm cướp nói theo ta một cái chấp pháp bộ cấp ra thống kê số liệu là ta ở ước chừng nửa năm thời gian trộm cướp tổng cộng 1.2 tấn tinh khoáng thạch. Mua nói. Khẳng định phải có giật dây còn có người mua, bất quá đều là tuyến thượng liên hệ, chưa thấy qua mặt. Nói, Văn Hàn hơi có chút tiểu đắc ý mà hướng lăng âm cùng lục dược tế tế mi, thế nào? Đối ta có phải hay không có điều đổi mới, muốn hay không một lần nữa hoạch định một chút thực lực của ta, ta cũng là rất lợi hại đi, ha ha. Lăng âm thành như Văn Hàn lời nói, đem hắn một lần nữa xem kỹ một lần. Một người chỉ bằng trộm cướp hoạch phán tử hình, xác thật rất lợi hại. Hơn nữa nghe Văn Hàn khẩu khí. Trung gian tựa hồ cũng hoàn toàn không tồn tại cân nhắc mức hình phạt quá nặng tình huống. Ngươi trộm cấp nguyên nhân đâu? Vì cái gì? Tín dụng điểm. Vẫn luôn đều đối lăng âm hỏi chuyện không chỗ nào không đáp văn hàn, lúc này đây lại do dự. Trầm mặt một lát, hắn giống như là làm hạ nào đó quyết định, đôi tay tại bên người nắm chặt, hắn nói, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, ta cũng không gạt các ngươi cái gì, may mà hôm nay ở chỗ này dùng một lần đều nói khai. Ai? Ta vốn là tính toán đem bí mật này lưu đến ta đánh thưởng khí mở ra lúc sau lại nói, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng người xem thảo điểm đánh thưởng. Bất quá, con người của ta xác thật không thích hợp thủ bí mật, ta chính mình đều mau nghẹn đã chết. Thật dài một phen toái toái niệm sau, nam nhân đôi tay chống đất, một chút liền từ trên mặt đất ngảy lên. Sau đó, liền xem hắn ngẩng lên đầu, hướng về phía quanh mình không khí, cất cao giọng, hô, chấp pháp bộ lý cha đức thu thập ý kiến quan. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết ta là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà ăn trộm như vậy nhiều tinh thạch quạng. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi thu thập ý kiến báo cáo viết sai rồi, ta phong dị năng căn bản không có khả năng hoạt động như vậy nhiều như vậy trọng tinh thạch quạng. Văn Hàn nói cúi xuống thân đi, loát khởi chân trái ống quần, lộ ra chính mình bạch béo tả cẳng chân, cùng với này thượng một khối nắm tay lớn nhỏ, cùng lục dược cánh tay phải thượng tình huống tương tự bên cạnh biến thành màu đen vậy. Văn Hàn tiếp tục đối với không khí hô, một năm trước. Ta phản tổ ấn ký đột nhiên mở rộng, nó nguyên bản chỉ có móng tay cái lớn nhỏ. Sau đó, ở nửa năm nhiều trước, ta đột nhiên phát hiện chính mình nhiều một cái dị năng, một cái chữa bệnh và chăm sóc trung tâm dụng cụ, chấp pháp bộ dụng cụ đều kiểm tra không ra không gian dị năng. Lý cha Đức Thu thập ý kiến quan, hiện tại ngươi tổng nên biết ta là như thế nào ăn trộm như vậy nhiều tinh thạch vắng đi. Nghe được Văn Hàn kêu gọi nội dung, lang âm không cấm khơi vào một bên mi. Xong hệ dị năng giả sao? nghe tới thế giới này, tựa hồ tiên có song hệ dị năng giả. bất quá thật muốn tính lên, lăng âm qua đi sở sinh hoạt thế giới kia, dị năng giả bên trong song hệ dị năng giả tỷ lệ kỳ thật cũng không cao, đơn giản là nàng từng gặp gỡ quá, cho nên mới cũng không cảm thấy hiếm có. cất giữ loại không gian dị năng nói, đối với hiện tại bọn họ, nhưng thật ra còn có chút tác dụng, chỉ không biết nói văn hàn không gian rốt cuộc có bao nhiêu đại. tiêu gọi song văn hàn, thở phi phò, như là cuối cùng thổ lộ bí mật một thân nhẹ nhàng bộ dáng. Hán đối với lăng âm cùng lục dược nói, một năm trước ta phản tổ ấn ký đột nhiên mở rộng, ta lo lắng cho mình sớm muộn gì có một ngày sẽ hoạn thượng gen phản tổ chứng, ta trước kia được chăng hay chớ cũng không có tổn tín dụng điểm thói quen, ta sợ ta đến lúc đó phát bệnh lại không có đủ tín dụng điểm xin chữa bệnh cứu trợ, hơn nữa vừa vặn ở kia đoạn thời gian thức tỉnh ra tân dị năng, liền động thượng ai cân não. Ta vừa rồi nói ta tưởng gia nhập các người, chủ yếu là bởi vì tò mò lục dược về sau sẽ như thế nào, là nghiêm túc. Rốt cuộc. Hắn về sau bộ dáng khả năng chính là ta về sau bộ dáng. Gen phản tổ chứng là thế giới này đối với dị năng giả dị năng bạo động sưng hô. Lăng âm con con ngôi, khó được cho đối phương một kêu ý cười, nói xong. Nói xong. Đúng rồi, ta tuy rằng là cái làm nhảm, nhưng ta trước kia lời nói cũng không nhiều như vậy, chính là bị thả xuống đến nơi đây lâu lắm, thật sự lâu lắm đều không có cùng người ta nói thượng nói chuyện. Lăng âm lược biểu lý giải gắt đầu, sau đó ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, tuyên bố nói. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Chương 39. Tây Đa lớn hạ, đột nhiên một đạo dung trời hô gào, kinh cất cánh điểu vô số. Ngay cả ở nơi xa học phi chim khổng lô tiểu hiền đều bởi vậy mà huy sai rồi cánh, bị quấy dây bay lượn tiết tấu, ầm ầm tạm hướng mặt đất, áp sụp một mảnh tán cây. Hoa ca, hoa ca, hoa ca. Vây vây hồng quan thượng đoạn chi tàn diệp, tiểu hiền vây vài cái cánh, căm giận quái tê Nếu là làm lăng âm ngưng thần nghe thấy được, liền sẽ biết nó đây là ở vãn giận. Ôn muốn chết ồn muốn chết, mới tới lăng âm đồng loại ồn muốn chết, so an vụng thực lục đồ tồi còn muốn chán ghét, muốn mổ chết hắn, mổ chết hắn. Mà lúc này, lăng âm hiển nhiên không rảnh đi nghe chim khổng lồ tiếng lòng, nàng dương mắt nhìn nhìn che ở nàng trước người lục dược, lại rũ mắt thấy xem cách đó không xa lại một lần nằm ngửa trên mặt đất văn hẳn, sau đó hơi mang mê hoặc chớp trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Liên ở vừa mới, lăng âm, lục dược mang theo bọn họ tân minh hữu văn hẳn trở lại cây đa lớn. Đơn giản dọn dẹp một chút đánh mãn thủy ống trúc, nghe xong một lô thai Văn Hàn đối nơi dừng chân, đối cây đa lớn kéo dài không dứt ca ngợi, ngồi định rồi sau lăng âm, thói quen tính mà hoành ngâng lên chính mình cánh tay trái, giống như thường lui tới giống nhau mở ra vòng tay xem xét tích phân tốc độ tăng. Cũng chính là ở nàng lớn màu lam tinh thạch mở ra cửa sổ mặt bàn đường khẩu, Văn Hàn đột nhiên bùng nổ một tiếng kêu sợ hãi, chiều nàng mánh nào tới? Lăng âm bị Văn Hàn thình lình cao tiếng kêu hoảng sợ, còn không có lộng minh bạch đối phương này lại là làm sao vậy? Mắt thấy đối phương chiều chính mình phát lại đây, lăng âm đứng dậy liền phải hướng bên cạnh né tránh. Trước mắt đông dương tối xâm lại, phủ đứng lên lăng âm, chỉ nhìn đến một người cao lớn bóng dáng che ở chính mình trước người, theo sau, bên tai chuyển đến trọng vật rơi xuống đất thanh âm, bạn Văn Hàn cực phú cá tính đặc thù ai ra hô đau thanh. Lại sau đó, chính là lăng âm hiện tại chứng kiến cảnh tượng. Trên mặt đất, hoán qua đau kính nhi Văn Hàn, như là đã chịu nào đó triệu hoán cũng hoặc là mê hoặc. Ngồi dậy sau liền không hề chớp mắt, dùng một loại vô cùng nóng bỏng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lăng Âm. Trên mặt hắn sưng đỏ lúc này đã đại khái mất đi, một trương bạch béo tròn trịa mặt, xứng với đoan chính không đột ngột ngũ quan. Tuy rằng vẫn là cái tiểu béo, lại cũng là cái tướng mạo thảo hỉ tiểu béo. Lăng Âm xem hắn bi kịch vai chính dường như ngồi dưới đất nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm kia Phó Thảo Hỉ ngũ quan thế nhưng nhăn tới rồi cùng nhau, lộ ra là trả chứ khóc biểu tình. Đang muốn mở miệng chất vấn Lăng Âm, Như hổ rình mồi cảnh giới lục dược. Đại, Lão, cầu ma phi. Bị kịch vai chính Văn Hàn hô lớn một tiếng, cuối cùng, tay chân cùng sử dụng chiều lang âm trước mặt phát. Đương nhiên, hán tưởng bổ nhào vào lang âm trên người đó là không có khả năng, rốt cuộc lục dược còn kiên nếu bàn thạch sử đâu. Bị lạnh lùng chừng mắt lục dược trở, chỉ có thể bị bị khuất khuất quận bên ngoài duyên nhìn lên lang âm Văn Hàn, không phải không có kích động mà hô lớn. Đại, Lão, người như thế nào không nói sớm ngươi đánh thưởng khí đã khai a Lại nguyên lai, like, Văn Hàn trên mặt nơi nào là lã trái chứ khóc, nhân ra kia rõ ràng chính là hỷ cực mà khóc. Đánh thưởng khí khai ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa tích phân, ý nghĩa. Kỳ thật cũng không rõ ràng đánh thưởng khí mở ra sau, dùng tích phân có thể đổi đến gì đó Văn Hàn. Hải, tóm lại khẳng định có thể đổi đến ăn dùng, đối với một cái tham ăn mập mạp tới nói, này cũng coi như là một loại biến tướng hy vọng. Nghe được Văn Hàn kêu gọi, lang âm liếc mắt một cái chính mình tay trái trên cổ tay mở ra sau. Màu lam tinh thạch liền sẽ có tự lập lòe vòng tay Lăng âm phía trước liền văn hàn vòng tay đã làm đối lập Hai người vòng tay ở ngày thường xem ra cũng không khác biệt Nàng đảo cũng không có muốn gạt văn hàn cái gì Bất quá là không có chủ động báo cho tôi Rốt cuộc bọn họ hiện tại kết minh Về sau thường ở bên nhau hành động Đối phương sớm muộn gì tổng hội phát hiện Nhưng là lăng âm không nghĩ tới Đối phương ở phát hiện lúc sau phản ứng sẽ như vậy đại Lăng âm thật là vô ngữ nhìn về phía vẫn ngồi dưới đất làm bi kịch vai chính trạng văn hàn Không gợn sóng nói, vậy ngươi hiện tại không cũng biết. Là Nga. Văn Hàn gãi gãi cái óc, trông chính mình ẩn ẩn làm đau eo bỏ lên thân. Vừa rồi hắn lần đầu tiên nhào hướng lăng âm thời điểm, bị thoán tiến lên lục dược nhất chân chính là một chân, trực tiếp cấp đá bay đi ra ngoài. Xúc cổ tránh đi lục dược, Văn Hàn bất mãn mà lẩm bẩm, còn Minh hiểu đâu, đặt chân tặc tàn nhẫn. Lục dược nghe tiếng hung ác mà trừng mắt nhìn Văn Hàn liếc mắt một cái, rồi lại có điểm sợ hãi đối mặt lăng âm. Sợ lăng âm sẽ bởi vì hắn lô mãng mà trách cứ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với lăng âm sống lưng liền cứng lại rồi. Lăng âm rỗi tay đem che ở chính mình trước mặt lục dược bắt đến một bên. Đạm thanh hướng văn hàn nói, hắn đã đối với ngươi dưới chân lưu tình. Nếu hắn dùng tới toàn lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giống như bây giờ em đẹp mà đứng. Chúng ta sơ kết minh, ngươi một cái nửa người xa lạ cái gì đều không nói liền trực tiếp nhào lên tới. Liền tính lục dược không ra chân ta cũng sẽ ra chân. Nói. Lăng Âm không quên giơ tay vô vô lục dược phía sau lưng lấy kỳ trấn an. Có thể rõ ràng cảm giác được, dưới trưởng nguyên bản căng chặt cơ bắp, ở nàng số hạ chụp vô sau chậm rãi lỏng xuống dưới. Lăng Âm không cấm ở trong lòng âm thầm lắc đầu, thật là cái hài tử. Văn Hàn tự biết đối lý, nhăn lại cái mũi, không có câu oán hận. Hắn cảm xúc tựa hồ luôn là phập phồng thật lớn, một khác trước Lăng Âm còn xem hắn ở nơi đó có chút bực mình bộ dáng, cũng chính là nháy mắt công phu, liền thấy Văn Hàn nhanh quay người lại đưa lưng về phía bọn họ. Mặt chiều quanh mình nhìn không thấy sở không được không khí. Lôi kéo giọng thét to nói, các vị đang ở 519 phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu ta kêu Văn Hàn, về sau chính là lăng âm cũng chính là 519 hào tử tù đồng đội, còn thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Dừng một chút, hắn lại nói, các vị đặt mua 331 phòng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu cảm tạ các ngươi đối ta Văn Hàn yêu thích. Ta đâu làm bạn đại gia hẳn là cũng có hơn một tháng thời gian. Nếu cảm thấy ta phát sóng trực tiếp chất lượng cũng không tệ lắm, thỉnh cho ta một chút cổ vũ, dùng các ngươi để đó không dùng tín dụng điểm đặt mua 519 phòng phát sóng trực tiếp. Về sau 331 cùng 519 còn có cái kia lục dược không biết mấy hào phòng phát sóng trực tiếp liền tính là xác nhập, vọng đều biết. Nga, cái kia lục dược phòng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hưu, thỉnh các ngươi cũng cần phải đặt mua 519, hô bằng gửi gọi hưu đặt mua duy trì 519 phòng phát sóng trực tiếp, ta ở chỗ này trước cảm ơn đại gia. Đứng ở Văn Hàn sau lưng, nghe xong hắn một hồi rõ ràng kéo phiếu thét to, lang âm thâm màu trà trong mắt xẹt qua một kia nghi hoặc. Đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, kết quả Văn Hàn lại bắt đầu. Đến, còn chưa nói xong đâu. Quả nhiên không phụ này làm nhảm mỹ danh, vẫn là cái nghẹn lâu rồi làm nhảm. 519 ba ba nhóm, vừa rồi tiểu đệ tốt xấu cũng đem chính mình ẩn giấu hồi lâu, trong cuộc đời lớn nhất bí mật cấp công khai. Ba ba nhóm cấp điểm đánh thưởng bái chúng ta hiện tại hẳn là ở tinh diệu phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng phát sóng trực tiếp đi ba ba nhóm đưa điểm ngôi sao nhỏ a một viên không chế thiếu một trăm viên không ngại nhiều cuối cùng chờ đến văn hàng ngừng hắn đắc đi đắc đi miệng ở giữa lăng âm thậm chí thu được hảo chút chỉ chim tức khiếu lại cáo trạng quá xảo lãm cái này làm cho chúng nó còn như thế nào bình tâm tĩnh khí ấp trứng nha tiến đi một đám chim tức lang âm trường hu một hơi hướng văn hàng trường cầu nói ngươi như thế nào không cho chính ngươi phòng phát sóng trực tiếp kéo phiếu Tay nàng hoàn đã mở ra, tương ứng phòng phát sóng trực tiếp người xem thế tất không ít, tuy rằng cái này nhận chi làm lăng âm trong lòng quái quái, bất quá dựa theo lẽ thưởng tới nói, Văn Hàn lúc này không nên là nhân cơ hội kéo nàng phòng phát sóng trực tiếp người xem đi đặt mua chính mình phòng phát sóng trực tiếp, lấy hoàn thành mở ra hắn vòng tay đặt mua lượng sao. Như thế nào ngược lại còn đem chính hắn phòng phát sóng trực tiếp người hướng lăng âm phòng phát sóng trực tiếp kéo, thậm chí nhân tiện còn kéo một phen lục dược phòng phát sóng trực tiếp người xem. Văn Hàn Dương mi Nhìn lăng âm học cứu dường như hải một tiếng, đại, lão, ngươi sẽ hỏi ra vấn đề này, đã nói lên ngươi đối phát sóng trực tiếp việc này không quá hiểu biết ta. Lăng âm khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi nói, văn hàng chép chép miệng, từ từ kể ra, chúng ta ba người hiện tại kết minh, về sau đại bộ phận thời gian hẳn là đều sẽ cùng nhau hành động, nói cách khác, ở phát sóng trực tiếp thời điểm, chúng ta ba người sẽ xuất hiện thường xuyên tính cùng bình. Nói ngắn gọn, người xem vô luận đặt mua chúng ta trong đó cái nào? đều có thể xem đến ba người phân phát sóng trực tiếp. Người xem ba ba nhóm nhưng đều là thực thông minh, có thể hoa một phần tín dụng điểm bọn họ không đạo lý đi hoa tam phần, xong rồi ba cái phòng phát sóng trực tiếp bá còn đều là giống nhau như lúc hình ảnh. Ta là nghĩ, cùng với phân tán đặt mua, còn không bằng làm ba ba nhóm đều tập trung đến một cái phòng phát sóng trực tiếp, tiết kiệm được đặt mua tín dụng điểm tới đánh thưởng. Ba ba nhóm có mặt mũi, người có tích phân cũng chẳng khác nào chúng ta có tích phân, rốt cuộc chúng ta hiện tại kết minh sao? Tuy rằng Văn Hàn đem chuyện này nói được thập phần chi đương nhiên, nhưng là Lăng Âm lại biết đụng tới đồng dạng sự, có thể cùng Văn Hàn có đồng dạng cách làm người, cũng không sẽ quá nhiều thậm chí cực nhỏ. Ở mặt thế trung sinh hoạt kia mười mấy năm, Lăng Âm thấy nhiều nhân tính mặt âm u phải biết người đều là ích kỷ, chẳng sợ ngoài miệng nói kết minh, nhưng lại có mấy người có thể chân chính làm được ngược nhất trí. Văn Hàn cũng không biết hắn cách làm cùng lời nói mang cho Lăng Âm nội tâm chấn động, hắn một đôi tiêu sưng sau hiện ra lưu viên hình dáng mắt đen. Ba ba mà nhìn chầm chầm lăng âm vòng tay, thúc rủ, đại, lão, nhìn xem tích phân có chứng sao. Lăng âm theo lời buông xuống lông mi đi xem tích phân, ngoài miệng lại nói, đừng gọi ta đại, lão. Văn Hàn lên tiếng, Nga, kia lão đại, thích phân chướng không chướng A. Lăng âm. 519 tử tù phòng phát song trực tiếp khán giả, nguyên bản đối văn hàn cái này gây hỏa thượng thân còn kém điểm liên lụy đến bọn họ tiểu tỷ tỷ cùng hắc bạch thú tiểu mập mạng, là không có nửa điểm hào cảm chẳng sợ Văn Hàn tự phơi hắn bí mật, chẳng sợ hắn hiếm thấy thân phụ hai cái dị năng, cũng không có thể làm khán giả đối hắn có điều đổi mới. Rốt cuộc một cái thưởng thường vô kỳ tiểu mập mạp, một cái một chương miệng là có thể ồn ào đến người nào nhân đau tiểu mập mạp. Khán giả đối với hắn muốn cùng lăng âm, lục dược kết minh chuyện này đều là cự tiếp. Phần 39. Nhưng là liền ở vừa mới, liền ở Văn Hàn nói xong hắn kia một phen thao thao bất tuyệt sau, phòng phát sóng trực tiếp xẹt qua một tảng lớn làn đạn, đều là đối hắn khen ngợi có thêm Nha, này tiểu mập mạp không nghĩ tới còn rất thông minh. Cảm giác tuy nói là phạm quá không thể vãn hồi sai lầm, nhưng là làm người phẩm tính tựa hồ vẫn là không tồi. Hảo, ta phê chuẩn cái này tiểu mập mạp gia nhập ta 519 trận doanh. Đúng vậy, chuẩn. Xem ở ngươi còn tính thức thời phần thượng, đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ xem ở ngươi còn tính thức thời phần thượng một, đưa ra 2 viên ngôi sao nhỏ xem ở ngươi có song phân dị năng phần thượng, đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ. Ta chú ý điểm khả năng tương đối thiên. Nhược nhược hỏi có hay không đặt mua 518 đại ca đại tỷ, tưởng thỉnh giáo 518 thật sự đoạt lấy tiểu mập mạp. Ngay lúc đó tình huống như thế nào? Phía trước từ từ ta, vấn đề này cũng là ta đã sơ muốn hỏi, 518 không gật đầu, thực dối dám rốt cuộc là hắn quên mất, vẫn là tiểu mập mạp nhận sai người. Đoạt đánh tiểu mập mạp một quyền, đoạt một cây dinh dưỡng tề một cái phớ lộ hì dồ bình, chính là như vậy cái tình huống. Ta tới cùng đại gia kể chuyện cười. Cái thứ nhất mở ra đánh thưởng khí không có đánh thưởng khí. Ha ha ha, phía trước ngươi thật là đủ rồi. Không có đánh thưởng khí, nói chính là 518 sao, nguyên lai hắn là cái thứ nhất mở ra đánh thưởng khí sao. Bị công cộng làn đạn khu các loại thổi phồng, trừ bỏ 518 còn có thể coi ai, mới vừa phát sóng thời điểm đặt mua lượng là đủ rồi. Trở lại hoang tinh. Lăng âm đón Văn Hàn vô cùng nóng bỏng ánh mắt, từ từ mở miệng nói, trướng. Văn Hàn lập tức lại hỏi, trướng nhiều ít, trướng nhiều ít. 50 nhiều. Phun ra cái này số liệu lăng âm, trên mặt thần sắc bất biến, tim đập lại ẩn ẩn có ra tốc dấu hiệu. Này 50 nhiều số liệu nhưng nói là lăng âm nhìn chướng đi lên, từ văn hàng thét to bắt đầu, khi đó chướng đến còn không nhiều lắm, đến hắn kia phiên người xem đặt mua phòng phát sóng trực tiếp thói quen luận điệu kết thúc, tích phân đột nhiên hướng về phía trước một ngày. Lăng âm phía trước vẫn luôn cho rằng tích phân là từ máy móc trí năng bình định, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại này phát sóng trực tiếp đánh thưởng hình thức hiện nhiên tương đối với máy móc trí năng hoàn toàn sở không được đầu gốc cho điểm tiêu chuẩn nhân vi đánh thưởng tình thế với bọn họ sẽ càng có lợi cũng càng cụ nhưng thao tác tính được đến đáp án văn hàn kỳ thật đối chướng 50 nhiều tích phân rốt cuộc là tính nhiều vẫn là thiếu cũng không có cái gì khái niệm hắn cũng không dám quá mức tới gần lăng âm chỉ ghé vào bên cạnh tận lực dỗi trưởng cổ dò ra đầu thử mà dò hỏi lăng âm lão đại ngươi xem có thể hay không cùng ta nói nói đánh thưởng khí tình a lập tức được 50 nhiều tích phân So nàng bình thường thần nông nếm bách thảo đến còn nhiều, Lăng Âm chính cao hứng, liền hướng Văn Hàn gật gật đầu. Hoàng hôn buông xuống, Lục Dược đem khô giáo bùi rậm đùa nghịch thành đôi, sau đó ôm cánh tay chuẩn bị nghẹn dị năng nhóm lửa. Một đôi thâm thúy đôi mắt lại luôn là hướng bên cạnh thổi đi. Lăng Âm đã có một đoạn thời gian không có phản ứng quá hắn. Nàng cùng Văn Hàn từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn đang nói đánh thưởng khí cùng tích phân sự, mà Lục Dược hoàn toàn cắm không thượng lời nói. Lục Dược thực buồn bực. Buồn bực một chút cũng nghẹn không ra hỏa tới. Ở lục dược bên chân, ôm cảnh trúc gặp một thời gian gấu trúc ngay con, hướng về phía đang cùng Văn Hàn nói chuyện lăng âm dầm gì hai tiếng. Lăng âm cũng có thật dài một đoạn thời gian không có phản ứng qua nó. Có lẽ là anh em cùng cảnh nộ càng dễ dàng ôm đoàn, từ trước đến nay cùng lục dược ở chung đến không lắm hòa thuận gấu trúc ngay con, thập phần khó được hướng lục dược vươn nó hai chỉ ngắn ngủn phì phì trước trường. Muốn ôm. Đồng dạng lục dược cũng thập phần khó được đem nó ôm lên. Sau đó, một người một hùng hai đôi mắt Liền như vậy yên lặng nhìn lăng âm. Chương 40. Đánh tạp, đánh tạp. Hôm nay phân đánh tạp 1. Cái gì cái gì? Muốn bắt đầu rồi sao? a a trò chơi mới vừa bài thượng. Cố ý đẩy buổi tối hẹn họ, liền vì ta đáng yêu manh viên. Đại gia chú ý, điều chỉnh tốt thị giác, chuẩn bị tốt bạch thủy điểm tâm. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nạp phí hảo ngôi sao nhỏ, cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động lập tức liền phải bắt đầu lạp. 518, 519. 331 ba cái phòng phát sóng trực tiếp đều đính, Câu hỏi hẳn là điều đến cái nào thị giác. Phía trước xác định không phải tới khoe giàu kéo thù hận. Cúng bái một chút thổ hào, mặt khác, thị giác đương nhiên muốn lựa chọn 519 ngôi thứ nhất ta. Chờ mong. Ha ha ha, không biết vì cái gì có điểm tiểu kích động, rõ ràng phát sóng trực tiếp không có gián đoạn quá, cảm giác lại giống như đang đợi một lần nữa phát sóng dường như. Đối đầu, đồng cảm tiểu kích động, không thể không nói tiểu béo sách lược thực thành công xa xôi hoang tinh thượng dừng cây yên tĩnh đêm lặng yên rời đi sáng sớm đi vào mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông xanh biếc tán cây trên đỉnh che phủ xa mỏng dường như xương trắng bị ôn nu năng sớm quan tâm nhiễm nhàn nhạt, nhạt phấn mặt hồng giống như e lệ thần nữ phiêu nhiên rồi biến mất cây đa lớn hạ, bạn thân khởi ly xảo chim chóc nhóm huyền chuyển giọng hát lăng âm ba người cũng đều đã thanh tỉnh đứng dậy lúc này ba người ngồi xuống đất ngồi xếp bằng thành một loạt ôn gấu trúc nhãi con lăng âm là trung gian vị Lục dược ở vào nàng bên tay phải, mà Văn Hàn tắc ngồi ở nàng bên tay trái. Ba người đều là bối bản thẳng, ngồi nghiêm chỉnh tư thế. Nếu là có người khác ở bên, nhìn đến ngồi ngay ngắn ở cây đa lớn thân cây trước, biểu tình túc mục, giống như tả giáo tín đồ giống nhau ba người, chỉ sợ là sẽ nhịn không được bật cười. Rốt cuộc này không thể hiểu được trường hợp, thật là cổ quái đến khôi hải. Cho là khi, ngồi trên bên trái Văn Hàn quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía mặt khác hai người. Được đến mặt khác hai người biên độ nhất trí nhợt nhạt gật đầu sau, Văn Hàn thanh thanh giọng nói, mở miệng nói. Lại là một cái hoang tinh tốt đẹp sáng sớm, không biết đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người nơi tình cầu hiện tại là buổi sáng, giữa trưa vẫn là buổi tối đâu. Đương nhiên, vô luận chúng ta đại gia có nhiều ít sai giờ, có thể gặp nhau ở 519 phòng phát sóng trực tiếp, đều là một đoạn không hẹn mà gặp duyên. Cố tình đẻ thấp tiếng nói, vô cùng dáng vẻ cạnh cơm nói chuyện phương thức, lần đầu tiên nghe Văn Hàn nói như vậy thời điểm. Lăng âm chính là nổi lên một thân nổi da gà. May mà hiện tại nghe được số lần nhiều, lăng âm cũng thành thói quen. Lăng âm tận khả năng mà bảo trì nhìn không trước mắt, hơn nữa nhìn thẳng Văn Hàn. Cứ như vậy là có thể làm 519 phòng phát sóng trực tiếp lựa chọn dùng ngôi thứ nhất thị giác quan khán phát sóng trực tiếp người xem, đạt được một cái tương đối thoải mái quan khán thể nghiệm. Lăng âm từ Văn Hàn chỗ biết được, nguyên lai thế giới này người xem ở quan khán phát sóng trực tiếp khi là có thể lựa chọn cắt bất đồng thị giác mà thông thường vì quan khán chân thật cảm cùng đại nhược cảm, khán giả nhiều sẽ lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp chủ bá ngôi thứ nhất thị giác. Cái gọi là chủ bá ngôi thứ nhất thị giác, kỳ thật là một loại chi kỹ thuật, tức thông qua thấy vào chủ bá trong cơ thể có thể cùng thị giác trung tâm tương liên chi, đem chủ bá trong mắt chứng kiến chuyển hóa thành phát sóng trực tiếp hình ảnh một loại tiên tiến kỹ thuật. Dùng lăng âm chính mình phương thức tới lý giải nói, cũng chính là hiện tại nàng hai mắt có tương đồng cả mạ giặt một loạt công năng. Vậy ba người đang ở làm sự. Dựa theo Văn Hàn cấp ra cách nói, bọn họ đây là ở làm xác định địa điểm phát sóng trực tiếp. Lăng âm ngay từ đầu nội tâm đối này là cự tuyệt, nàng không có quan khán phát sóng trực tiếp ký ức, đối với phát sóng trực tiếp hiểu biết thô thiện, chỉ cảm thấy Văn Hàn làm một fan phát sóng trực tiếp biểu thị, xấu hổ. Xấu hổ đến tột đỉnh. Nếu là không biết đang ở bị vô số người xem xét cũng liền thôi, rõ ràng biết, còn muốn nàng làm ra đối với không khí tự quyết định, lấy lòng, bán manh cầu đánh thưởng từ từ ngu xuẩn đến cực điểm lời nói việc làm. Lăng Âm trừ bỏ ra đầu tê dại vẫn là da đầu tê dại. Nhưng mà, ở chính mắt chứng kiến tích phân tốc độ tăng sau, chẳng sợ da đầu lại ma, vì tích phân vì sinh tồn Lăng Âm cũng chỉ có thể căng da đầu thượng. Phiêu Sa suy nghĩ go một lát, tầm nhìn Văn Hàn một trương miệng còn ở không ngừng phién hợp, bên hai truyền đến lại nhải chưa bao giờ gián đoạn. Văn Hàn từng nói chính mình đối phát song trực tiếp hiểu biết khắc sâu, Lăng Âm buồn không cỡ nào để ở trong lòng, thẳng đến ngày đó nàng cùng Văn Hàn liền đánh thưởng khí cùng tích phân cho tới đêm dài. Ngày hôm sau Văn Hàn liền lợi dụng chính mình đối phát sóng trực tiếp hiểu biết, từ người xem nơi đó cho nàng hố tới tuyệt bút tích phân tiên trướng. Hãy còn nhớ rõ cũng là không sai biệt lắm thời gian này điểm. Ngay lúc đó Văn Hàn đầu tiên là vẻ mặt thương lượng mà cùng trên đỉnh đầu không khí nói, ngày hôm qua cùng lão đại Hàn huyên một chút, phát hiện chính mình đối ở phòng phát sóng trực tiếp quan khán các ngươi phảng phất có nhận tri thượng sai lầm. Ta vẫn luôn cho rằng sẽ lựa chọn quan khán tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp người xem hẳn là đều là thiên tốt một chút tìm kiếm cái lạ thích thích thậm chí huyết tinh bạo lực hình ảnh nhưng là đêm qua lão đại cùng ta nói nàng cùng hắc bạch thú hú động nhìn đến một ít tốt đẹp sinh vật còn còn đếm thử ăn một ít mới lạ đồ ăn các ngươi cũng sẽ chủ động cấp ra nhất định mức tích phân đánh thưởng ta không biết chính mình đối này có hay không hiểu lầm này có phải hay không các ngươi cấp cho lão đại một loại ám chỉ đâu văn hàn nói tới đây mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc liền nghe hắn than nhẹ một tiếng ai nhìn không tới làn đạn chính là phiền toái cũng không biết đại gia trả lời là cái gì Sau đó là một đoạn liên tục cước có một phút chờ mặc. Ngay sau đó, Văn Hàn đột nhiên lấy quyền anh trưởng, biểu tình rộng mở, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Như vậy, chúng ta tới một lần tờ cờ tờ cờ quy tắc rất đơn giản, hy vọng kế tiếp phát sóng trực tiếp kéo dài lao đại phía trước phong cách, ở ta đếm tới tam sau bắt đầu đưa ngôi sao nhỏ, ta sẽ làm lao đại thật khi chú ý tích phân tốc độ tăng. Nhớ kỹ hiện tại đưa ra ngôi sao nhỏ chính là duy trì lao đại kéo dài phía trước phát sóng trực tiếp phong cách 1, 2, 3 có thể bắt đầu đưa lạc. Hảo, duy trì kéo dài phong cách ngôi sao nhỏ chúng ta đã thu được. Nếu nói là tờ cờ, như vậy kế tiếp hy vọng chuyển biến phong cách, càng thiên hảo thuần khiết tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp người xem phải làm hảo chuẩn bị, vẫn cứ là ở ta đếm tới tam lúc sau, thỉnh không cần đại ý đưa ra người ngôi sao nhỏ, cấp cho chúng ta minh kỳ. Chính là như vậy một vòng văn hàn quang động động mồm mép làm ra tới tờ cờ, lăng âm lúc ấy nhìn chầm chầm cửa sổ mặt bàn, liền nhìn tích phân ở đảng k Lần đầu tiên, ở ngắn ngủn bất quá vài phút thời gian, tích phân tốc độ tăng vượt qua bốn vị số. Tuy là lăng âm tâm thái lại như thế nào chấn định, lúc ấy đương khắc, chính mắt chứng kiến điên trướng, cuối cùng là làm nàng khó được phá công, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Mà Văn Hàn ở biết được tích phân tốc độ tăng sau, chỉ là đối với nàng đắc ý mà dơ dơ lên mi. Kêu biểu tình sở bao hàm ý vị tái minh bạch bất quá. Thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Một cổ tử nồng đậm thảo đánh xú thí kính nhi Cuối cùng, bọn họ được đến cờ cờ kết quả là duy trì kéo dài phong cách tích phân tốc độ tăng xa cao hơn chuyển biến phong cách tích phân tốc độ tăng. Vì thế, cũng liền có trước mắt ba người ở cây đa lớn thân cây trước xấu hổ một màn. Kế tiếp, liền đến chúng ta mỗi ngày cố định cùng tròn tròn hàng ngày hô động phát sóng trực tiếp thời gian. Phục hồi tinh thần lại lăng âm, liền nghe được Văn Hàn nói như thế nói, hôm nay chúng ta tròn tròn như cũ là hắc bạch phân minh, Nguyễn Manh đáng yêu. Đại gia chẳng lẽ không soát một đợt ngôi sao nhỏ tới biểu đạt một chút chính mình đối tròn tròn yêu thích sao? Nhìn không tới tích phân tăng trường nói, chúng ta tròn tròn chính là xe bãi công Nga. Dứt lời, văn hàn nhìn về phía lăng âm, gật đầu ý bảo. Lăng âm bất đắc dĩ câu môi, căng ra đầu tiếp đồng. Nàng đầu tiên là rũ mắt đem tầm mắt hoàn toàn dừng ở tròn tròn trên người, sau đó lắc nhẹ hoảng ở nàng trong lòng ngực lại ngủ đến hô ha hô ha tiểu gia hỏa, cùng sử dụng ý niệm ôn nhu mà đánh thức tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng thực nề tình, cùng cùng lăng âm lây động nó tay sau, liền phiên cái thân cái bụng hướng lên trời, ngắn ngủn tứ chi ở trong không khí hoa thủy giống nhau căng ra, sau đó mở ra phấn nộn nộn miệng, đánh một cái đại đại ngáp. Cho dù là lăng âm cái này mỗi ngày đều bị gấu trúc nhãi con chủ động nhị người, nhìn đến nó một ít động tác nhỏ tiểu biểu tình, trong lòng vẫn sẽ có một loại tê tê dại dại cảm giác. Càng không nói đến là những cái đó giờ phút này chính thông qua lăng âm mắt thấy gấu trúc nhãi con. Trước đó đối với gấu trúc nhãi con nhưng nói là hoàn toàn xa lạ liên can ngoại tinh khán giả. Chỉ từ lăng âm chưa mở miệng, tích phân liền chủ động dâng lên một đoạn liền không khó coi ra gấu trúc nhãi con kia vô khác nhau manh hóa lực sát thương. Đại gia buổi sáng tốt lành, tới, tròn tròn cũng cùng đại gia chào hỏi một cái. Lăng âm mặt đối mặt ôm gấu trúc nhãi con, chấp khởi nó một con trước trưởng đối với chính mình trước mắt trên dưới vây vây. Tuy rằng ngôn ngữ gian vẫn hiện chúc chắc. Bất quá cũng may cùng không khí hỗ động thời điểm lăng âm đã xem như ra dáng ra hình cưới xe nhẹ đi đường quen, nhìn ra được tới nàng đang ở chậm rãi khắc phục tâm lý chứng ngại, chậm rãi thích ứng. Hôm nay ta chuẩn bị giáo tròn tròn lộn nhào, các ngươi cảm thấy tiểu buồn buồn viên có thể học được sao? Phần 40 Lăng âm nói đem gấu trúc nhãi con phóng tới trên mặt đất, sau đó một bên miệng giảng giải, một bên dùng ý niệm cùng gấu trúc nhãi con câu thông. Nói đến học lộn nhào loại sự tình này, với trời sinh tửa cầu gấu trúc thật là không coi là cái gì về khó. Nhưng là vì văn hàn cái gọi là chế tạo phát sóng trực tiếp hiệu quả, lăng âm không thể ngay từ đầu liền dạy dỗ tròn tròn chính xác lộn nhào phương pháp. Đến ở tròn tròn liên tục nếm thử thất bại, không ngừng khôi hài lật nghiêng, cũng từ người xem nơi đó thảo đủ cái gọi là cổ vũ tròn tròn ngôi sao nhỏ sau, lăng âm mới có thể đem chính xác phương pháp dạy cho tròn tròn. Mà cuối cùng, hao hết trăm cây ngàn đắng tròn tròn sẽ nhảy ra một cái hoàn mỹ bổ nhào. Sau đó lăng âm là có thể thuận lý thành trương lại hướng người xem thảo một đợt thưởng. Xét đến cùng, đều là kịch bản. Nhưng tựa như phía trước văn hàn đỉnh đạc công bằng như vậy, ở 519 phòng phát sóng trực tiếp quan khán phát sóng trực tiếp người xem dữ dội nhiều, đều không cần bọn họ toàn bộ, chỉ cần có 50% người xem là đủ rồi, tùy tiện từ bọn họ đầu ngón tay phùng lẩu điểm ra tới, chuyển hóa mà đến tích phân liền cũng đủ bọn họ kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều an gối vô ưu Bọn họ xác thật là ở kịch bản lại cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh kịch bản không thẹn với lương tâm nhìn mắt mặt bàn cửa sổ thượng đổi mới mới nhất tích phân số liệu lăng âm nhợt nhạt cười nói hảo hôm nay cùng tròn tròn hàng ngày hố động phát sóng trực tiếp liền đến nơi này thích người xem nhất định phải soát ngôi sao nhỏ duy trì chúng ta Nga. dứt lời lăng âm tầm mắt vừa chuyển một đôi thâm màu trà đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở nàng bên tay phải lục dược chạm được nàng tầm mắt lục dược kia vốn là thẳng tắp bối bản lại hướng về phía trước đỉnh đỉnh hơi mang bất an nhấp môi, sau đó nghiêng đi thân hướng lăng âm trước mặt thấu thấu, làm chính mình mặt đối diện thượng lăng âm tầm mắt. Như là có chút do dự, lục dược trầm mặc. Một bên tính nôn nóng văn hàn ở lăng âm tầm mắt góc chết, hướng về phía lục dược đại bỉ khẩu hình. Mau nói, đừng lãng phí thời gian, ngươi biệt nữ cái gì a? Mau nói, ai ra? So khẩu hình so đến một nửa văn hàn đột nhiên đau kêu một tiếng. Lăng âm nghe tiếng, liếc qua đi nhìn thoáng qua liền nhìn đến gấu trúc nhãi con cắn văn hàn bụi bấm ngón tay không buông miệng. dựa vào gấu trúc nhãi con hiện tại cắn hợp lực, nếu không có hạ lực lượng lớn nhất, là không có khả năng cắn thương văn hàn. nghĩ vậy một vụ lang âm, chỉ khi bọn hắn ở chơi, liền cũng không nhiều quản. thầm nghĩ này văn hàn tựa hồ không thế nào thảo gấu trúc nhãi con thích à, này đều bị cắn vài lần. mà lang âm không biết chính là văn hàn bị cắn ngón tay kia, đúng là vừa rồi hắn đối lục dược so khẩu hình thời điểm, thỉnh thoảng trọng điểm hướng lục dược kia căn. Rốt cuộc từng có anh em cùng cảnh ngộ tình cảm sao. Trở lại lăng âm cùng Lục Dược này đầu. Lăng âm xem Lục Dược sắc thật khó xử như vậy, liền nói, không nói cũng không quan hệ. Lục Dược lắc lắc đầu, sau đó tiểu biên độ đô đô miệng, đại gia nhất định phải nhớ rõ nhiều soát ngôi sao nhỏ duy trì chúng ta Nga. Lời này rõ ràng là Văn Hàn yêu cầu Lục Dược nói, bao gồm bán manh đô miệng. Đối này, Văn Hàn cấp ra lý do thực chính đáng, bởi vì chỉnh tràng xác định địa điểm phát sóng trực tiếp xuống dưới. Lục Dược liền ngồi ở nơi đó đảm đương bài trí, quá không có tham dự cảm. Hắn còn nói, Lục Dược sinh đến cao lớn cường tráng, một khuôn mặt cũng lớn lên thập phần anh đĩnh giàu có nam nhân vị, người như vậy đối với người xem đô miệng làm nũng thảo thưởng, có thể xây dựng ra một loại đương thời lưu hành tương phản manh. Văn Hàn nói được nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, nhưng lăng âm như thế nào nghe đều cảm thấy đối phương có hiệp tư trả thù hiểm nghi. Rốt cuộc Lục Dược đã từng đoạt lấy hắn còn đánh hắn một quyền, phía trước lại đá quá hắn một chân vứt bỏ tư toán không đề cập tới, lang âm nhìn trước mắt lục dược phóng đại gương mặt. Tương phản manh sao. Nho nhỏ hồi ức một chút vừa mới lục dược vẻ mặt không tình nguyện đô miệng, sau đó biệt nữ lại mang theo một tia ngượng ngùng hướng về phía nàng làm nũng thảo thưởng bộ dáng. Giống như, là có một loại quỷ dị manh cảm. Chương 41 Suối nước dốc rách, kẹp ngạn cỏ cây ung tùn. Xa xa là có thể vọng đến thấp thoáng ở cỏ cây gian nhảy lên ngọn lửa, thường thường còn sẽ có lúc kinh lúc giống tiếng người hoa Thơm quá thơm quá. Văn Hàn nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt đống lửa, một chương tròn tròn trên mặt tràn đầy đều là đối với đồ ăn khắc ao. Thiêu đốt chính xí đống lửa biên, nghiêng cắm một vòng từ khô nhánh cây sâu lên cá nướng. Theo liệt hỏa hơn nướng, cá nướng mặt ngoài tràn ra tư tư thủy du, nhỏ dọt tiến đống lửa thời điểm. Hội nghị thường kỳ chọc đến ngọn lửa đột nhiên hướng về phía trước một ngày. Một cổ hoặc nhân mùi hương lôi cuốn nhiệt khí tràn ngập mở ra, chui vào người xoắn mũi, thẳng dậy người nghe thấy còn tưởng nghe muốn ngừng mà không được. Văn Hàn hít hít nước miếng, thật vất vả mới đem tầm mắt từ kia từng điều cá nướng thượng rời đi, nhìn về phía chính không nhanh không chậm chuyển động khô nhánh cây lăng âm, hỏi: lão đại, này có thể ăn sao? Một bên trêu đùa gấu trúc nhãi con lục dược nghe thế hỏi chuyện, cũng nhịn không được nâng đầu. Lăng âm lại giống như không có nghe được dường như, hãy còn làm nàng phiên mặt công tác, mai cho đến đem một chỉnh vòng cá nướng đều quay cùng xong, nàng mới nhẹ dương mắt lông mi, hướng sắp chảy nước dài ba thước Văn Hàn đạm thanh nói. Ngươi có thể thử xem xem. Văn Hàn lộc sơn chi chảo sớm đã ngoe dục dịch, hắn liếm liếm môi liếc liếc mắt một cái lục dược. Lục dược rũ xuống đầu, tiếp tục cùng gấu trúc nhãi con chơi đùa. Vì thế, Văn Hàn rôi hương cá nướng tay, trung quy vẫn là lại rụt trở về. Hãy còn nhớ rõ phía trước bọn họ chảo cá thời điểm, hắn cũng là hỏi như vậy lăng âm, mà lăng âm trả lời cũng cùng hiện tại giống nhau như lúc. Nghĩ đến đây, Văn Hàn đều nhịn không được thế lúc ấy niên thiếu vô chi chính mình cùng lục dược vốc một phen chua sót nước mắt. Lăng âm hồi nói có thể thử xem xem, bọn họ liền thật sự thử xem nhìn, như thế nào liền không nghe ra tới lăng âm trong giọng nói kia phân chế nhạo đâu. Hán cùng lục dược liền như vậy đôi tay bắt lấy mới vừa xoa đến, loại này lăng âm nói kêu cá xa lạ thủy sinh vật, trực tiếp một ngụm gầm đi xuống. Kia tư vị thật là miễn bản có bao nhiêu ghê tởm, thủy mùi tanh, sinh mùi tanh, các loại nói không nên lời mùi tanh hôn tạp ở bên nhau sông thẳng chán, cộng thêm thượng đầy miệng như thế nào phun cũng phun không sạch sẽ mỏng l Văn Hàn lập tức liền đem trong tay gặp một ngụm cá cấp ném, không ngừng ở đằng kia phi phi phi. Nhưng mà, cho tới bây giờ nhớ lại tới, kia cổ quỷ dị hương vị phản phất còn tại trong miệng của hắn, dòng chơi không đi. Văn Hàn muốn ăn bởi vậy biến mất hơn phân nửa, hắn lặng lẽ đánh giá đối diện biểu tình đạm mạc lăng âm, tâm nói thật là không nghĩ tới a không nghĩ tới, lao đại ngươi thế nhưng là cái dạng này lao đại. Chuyên tâm cá nướng lăng âm, cũng không biết Văn Hàn một phen tâm lý hoạt động. Nếu là đã biết, lăng âm t Nàng nhưng không có nghĩ tới muốn treo đùa bọn họ, không kia phân nhà tâm, cũng không cái kia hứng thú. Đầu tiên nàng đối thế giới này ngoại tinh nhân nhóm khẩu vị cũng không phải rất rõ ràng, Văn Hàn dùng vẻ mặt muốn ăn biểu tình hỏi nàng có thể ăn được hay không, nàng lúc ấy chính là thuận miệng ứng một câu mà thôi. Hùng chi, cá tôm thủy sản bốn dĩ đại bộ phận liền có thể ăn sống. Mắt thấy trước hết nướng cái kia cá đã là hai mặt khô vàng, lang âm đối với tại giã ngoại nướng nướng đồ ăn rất có kinh nghiệm, xác định trong ngoài hẳn là đều đã chín Liền rũi tay đem chi rút ra tới. Qua loa loại bỏ rất triền ở cá trên người cây xả thảo, Lăng Âm đem cá nướng tiến đến trước mũi nhẹ ngửi. Cá nướng đặc có tiêu hương hỗn hợp nhàn nhạt tranh vị, nghe còn tính không tồi. Kìa cổ nhàn nhạt tranh vị thuộc về cây xả thảo, mà cây xả thảo là Lăng Âm ở cách đó không xa phát hiện. Có thủy địa phương, thổ nhưỡng luôn là phá lệ phi nhiêu. Lăng Âm phát hiện cây xả thảo, sinh đến thật lớn một bụi, Chịu điều màu xanh xám phi lá, thật dài chừng 2m, diệp hành cũng thập phần thô trắng. Thật xa là có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt hư khí. Vừa vặn cây xả thảo làm gia vị liêu có loại trừ mùi cá tác dụng, lăng âm liền thuận tay chọn một phen. lăng âm đem loại bỏ cây xả thảo cá nướng đưa cho lục dược, ăn đi, dù sao ngươi không sợ năng. Văn hàn thấy, ở đàng kia toàn một câu, sớm tổ thượng đội, cảm tình chính là không giống nhau ha. Tiếp nhận cá nướng lục dược hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó khiêu khích dường như há mồm liền cắn một mồm to. Lăng âm xem hai người bọn họ một bộ không đối bản bộ dáng, ở trong lòng bất đắc dĩ cười nói, một đôi kẻ dở hơi. Trải qua mấy ngày này ở chung, lăng âm nhiều ít cũng đã nhìn ra một ít manh mối. Ngay thường lục dược thường thường sẽ ỉ vào chính mình thể trạng cùng lực lượng phương diện ưu thế, ở tứ chi thượng khi dễ, chèn ép Văn Hàn. Liên nói ví dụ vừa rồi, Văn Hàn nguyên bản là dựa gần nàng ngồi, lại bị lục dược liên thủ gấu trúc nhãi con vài cái cấp tế đi ra ngoài. Đến nỗi Văn Hàn, nhìn chắc nịch nút nhát lại kỳ thật cũng là cái không có hại. Hắn tuy rằng ở tứ chi thượng phản kháng không được lục dược, nhưng là ở hắn cường hạng phát sóng trực tiếp thượng, hắn ở tinh thần thượng khá vậy lăn lộn lục dược không ít lần, thả còn đều làm lục dược có khổ nói không nên lời. Tóm lại, này hai cái cộng thêm thượng ngẫu nhiên trộn lẫn thượng một ngụm gấu trúc ngay con, ở nàng thấy được nhìn không thấy địa phương lẫn nhau trên ép, sau đó lẫn nhau có thắng bại. Chỉ cần nhau đến không quá phận, lang âm cũng lời đến đi quản bọn họ. Mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cho là bọn họ ở dùng loại này đặc thù phương thức liên lạc lẫn nhau cảm tình. Dù sao bọn họ hài hòa ăn ý thời điểm cũng không phải không có, tỉ như đằng trước bọn họ liền cùng nhau gặm sinh cá. Lục dược nguyên bản cắn tiếp theo mồm to cá nướng chỉ là vì khí văn hàn, rốt cuộc phía trước sinh cá tư vị hắn còn ký ức hay còn mới mẻ, hiện giờ này cá nướng nghe tuy rằng hương khí phát mũi, chính là hương vị hắn lại không dám suy nghĩ. Không thành tưởng hắn bất cứ giá nào cắn hạ này một ngụm cá nướng thịt. Ngay mắt liền đem hắn sở hữu nhũ đầu cấp chinh phục. Ăn ngon. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào nếm đến trong miệng tư vị, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hóa thành này hai chữ. Lăng Âm hướng hắn cười, ăn ngon vậy tiếp tục ăn. Văn Hàn xem lục dược ăn đến hai con mắt đều sáng, liền biết hắn nói không có làm bộ, là thật sự ăn ngon. Trong lúc nhất thời bị thèm đến trong lòng đều nữa, Lăng Âm Văn Hàn đôi mắt đã không rời đi cá nướng, Này một tiếng kêu đến không thể nói không ai đoán. Tiểu Béo ở ai hoán? Mà chính nhìn tiểu béo ai hoán mặt 519 phòng phát sóng trực tiếp khán giả, cũng ở đâu cũng vui sướng. Tiến phòng phát sóng trực tiếp thời điểm cho rằng chính mình điểm sai rồi, vào cách vách gắn bá. Tiến lặng một, xem đói bụng. Ở trước tiên liền đính cơm, nhưng là nhìn xem ta ăn, nhìn nhìn lại bọn họ ăn, rõ ràng ta càng tính xảo, vì cái gì ăn lại cảm giác đần độn vô vị. Ăn đồ ăn vật ta đồng cảm giác đần độn vô vị. a a đồ tham ăn tỏ vẻ hảo muốn ăn ăn xem cái kia cá ha ha ha các ngươi mau xem tiểu béo nước miếng sắp chảy xuống tới. trên thực tế, ta nước miếng cũng sắp lưu lại. tiểu tỷ tỷ nói là cắt bòn động vật nói cho nàng cá tên này, nói cắt bòn động vật giống như rất thông minh bộ dáng, chon chon đều học được lộn nhào cùng nhảy quuyền quyển, quyển. ngươi nói thông minh không thông minh đâu. như vậy thông minh cắt bòn động vật, nếu có thể thuần dưỡng thành sủng vật thì tốt rồi. mới vừa đi mổ xẻ cắt nối biên tập khu nhìn tiểu tỷ tỷ xử lý cá đoạn ngắn, nháy mắt đánh mất sở hưu muốn ăn. ai, này đáng chết lòng hiếu kỳ. Ta vì cái gì muốn đi xem? Phi thường chi sinh manh huyết tinh, đáng sợ. Nôn, thưởng phun. Phần 41. Tỏ vẻ xem đến phi thường sảng, đây mới là tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp ứng có bộ dáng. Vốn dĩ này một quý tử tù nhạc viên có hạn chế cấp mổ xài đối chúng ta này đó tìm kiếm cái lạ người yêu thích liền rất không hữu hảo. Kết quả còn làm ta xui xẻo đến 519 cùng 518 này hai cái phong cách thanh kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn điểm bình thường tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp còn phải bị phỉ nổ, thật là đủ rồi. Sắp thật là đủ rồi. Không biết 331 cái kia tiểu mập mạp còn lộng không lộng tờ cờ, ngôi sao đã sung hảo, tùy thời chuẩn bị xoay chuyển cái này phòng phát sóng trực tiếp phong cách. 519 rõ ràng rất có làm tìm kiếm cái lạ hướng chủ ba tiềm chất, người xem nàng ở đảng kia cấp cá máu chảy đầm địa mùa bụng, tay đều không mang theo run một chút. Bên này xương, cá cuối cùng đều nướng hảo. Được rồi không sai biệt lắm hẳn là đều có thể ăn. Đến lăng âm những lời này như đến tiên âm Văn Hàn, lập tức rút cá nướng liền phải hướng trong miệng tắc. Lăng âm đang muốn nhắc nhở hắn để ý năng miệng, liền xem Văn Hàn thần cổ làm nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt cố nén đem đã đến bên miệng cá nướng yên lặng rời đi. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp các bằng hữu, lập tức ta liền phải khai ăn loại này thơm ngào ngạt cá nướng, nó hương vị hẳn là không tồi, các ngươi xem ta bên cạnh vị này ăn tương sẽ biết. Văn Hàn một bên nuốt không ngừng ra bên ngoài phân bố nước miếng. Một bên dơ cá nướng rửa vào chính mình ba tức không lạn miệng lưới cùng người xem thảo thưởng. Thấy như vậy một màn lăng âm, ngần ngơ, trong lòng một trận bội phục Không tính sai nói, văn hàn ra hỏa này trước mắt đều mau bị thèm đã chết đi. Phải biết rằng văn hàn kia một thân thịt mỡ cũng không phải là đến không, dựa theo lăng âm đối hắn hiểu biết, ra hỏa này thỏa thỏa liền ăn một lần hóa. Nhưng mà, chính là như vậy một cái đồ tham ăn, chịu đựng cá nướng chí mạng dụ hoặc thế nhưng còn có thể không quên phát sóng trực tiếp cầu đánh thưởng So sánh với tới, không có nói tỉnh căn bản liền nghĩ không ra phát sóng trực tiếp việc này, nàng cùng lục dược, liền có vẻ thực không làm việc đàng hoàng. Rốt cuộc, văn Hàn khẩu bà xong, có thể ăn cá nướng, Lang Âm đều cảm thấy trên mặt hắn kia như chút được gánh nặng vui sướng mau tràn ra tới. Đột nhiên, Lang Âm ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nàng quên nhắc nhở bọn họ phải để ý xương cá. Vừa chuẩn đầu, Lang Âm sắp xuất khẩu nhắc nhở rồi lại nuốt trở vào. Chính răng rắc răng rắc nhai xương cá đầu lục dược, phát hiện Lang Âm nhìn qua tầm mắt theo bản năng mà toát miệng. Thu hồi tầm mắt lang âm, nhìn chính mình trong tay cái kia cá nướng, tâm tình hơi có chút phức tạp. An cá không cần phun xương cốt loại sự tình này, hẳn là những cái đó an cá người yêu thích chung cực mộng tưởng. Nhưng là, nàng trong chốc lát rốt cuộc là phun xương cốt vẫn là không phun xương cốt đâu? Tính, vẫn là ăn trước lại nói. Dùng cây xả thảo gia vị cá nướng, hương vị còn tính không tồi, muốn nói tiếc nuối nói, đại khái chính là thiếu muối. Từ trước còn không biết chính mình đã là ngoại tinh nhân thời điểm Lăng âm có suy xét qua đi tìm mối. Nếu không có có một năm chi kỳ làm hạn định, lăng âm đại khái sẽ ở tìm được nguồn nước sau liền đi tìm mối. Bất quá hiện tại, lăng âm đánh giá chính mình thân thể này đối với mối hẳn là không có nhu cầu, vì thế cũng liền không có lại đi tìm mối tất yếu. Đến nỗi nói đồ ăn khẩu vị, lăng âm một cái từ mà thế hốn lại đây người, khẳng định là sẽ không kém ăn, có thể ăn là được. Ăn cá nướng, lăng âm ngẩng đầu tuân vọng. Khoảng cách bọn họ cách đó không xa dòng suối là bọn họ hôm nay mục đích địa cũng là trước đây lăng âm vẫn luôn ở tìm hồ nước trên vách đá kia một đường nước chảy ngọn nguồn, dòng suối vốn lượn chạy dài, nhìn không tới ngọn nguồn, cũng vọng không thấy cuối. trước mắt có thể thấy được một đoạn này, mặt sông nhất khoan chỗ ước có năng mễ, thủy thâm không đồng nhất, chỗ sâu nhất có thể không quá lăng âm eo bụng, nhất thiển tắc không thượng đầu gối cong. suối nước chung trừ bỏ cá ở ngoài, lăng âm còn nhìn đến không ít mặt khác thủy sản. bất quá suy xét tới tay đầu công cụ hữu hạn, mà cá lại là nhất có thể no bụng. Ngày này bọn họ liền chỉ bắt cá. Mười tới điều cá nướng thực mau đã bị ba người toàn bộ giải quyết. Lăng âm ấn tinh thạch mở ra vòng tay. Đã là ăn uống no đủ, vậy nên làm điểm chính sự. Văn hẳn vừa thấy lăng âm vòng tay tinh thạch long lánh, lập tức liền thấu tiến lên vội vàng đặt câu hỏi, thế nào thế nào, đầy sao? Lăng âm từ cửa sổ mặt bàn dương mắt, cười đáp, đầy. Văn hẳn lại đi phía trước thấu thấu, hiện tại liền đổi sao? Lăng âm gật đầu, ấn, hiện tại liền đổi. Lăng âm nói như vậy thời điểm, ngón tay đã điểm thượng phía bên phải đổi giao diện, bất quá tầm mắt như cũ rừng ở bên trái tích phân cung thượng. Lúc này, ảnh ngược ở lăng âm thâm màu trà trong mắt tích phân số liệu là một cái sáu vị số, tuy rằng thủ vị vì một, đối với từ trước chỉ có thể dây rùa ở bốn vị số thượng lăng âm lại cũng đủ khổng lồ. Nhìn này một chuỗi tích phân số liệu lăng âm là cảm khái, nàng đồng tử tiêu cự hơi tan dã Thật giống như ở thông qua chuỗi số liệu này hồi ước bọn họ ba người mấy ngày qua gặp gần phát sóng trực tiếp cầu đánh thưởng đủ loại trải qua. Đến cảm tạ văn hàn, nếu không có có hắn gia nhập, lang âm cảm thấy bằng nàng cùng lục dược, chỉ sợ đến đói chết cũng không nhất định có thể phát hiện phát sóng trực tiếp việc này. Cũng sẽ không biết, nguyên lai làm đồng dạng một sự kiện, chỉ cần nhiều động động một mép, văn hàn mỹ kỳ danh rằng hỗ động, là có thể đạt được so quá khứ nhiều gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần tích phân. hai Căn dinh dưỡng thể Lăng Âm lẩm bẩm ấn xuống giả thuyết đổi cái nút. Sẽ lựa chọn ở mãn 10 vạn tích phân sau làm lần đầu tiên đổi, đảo cũng không thể nói có cái gì đặc biệt nguyên nhân, đơn thuần chính là ba người đỉnh đầu dinh dưỡng tệ mau tiêu hao xong rồi. Lăng Âm ngón tay phủ nhấn một cái hạ, cửa sổ trên mặt bàn liền nhảy ra một cái nho nhỏ nhắc nhở hóa bút. Chúng ta đem ở 30 giây sau tỏa định ngài vị trí, làm ơn tất lựa chọn tương đối an toàn thả chống trải địa điểm tiếp thu ngài sở đổi vật phẩm. Đọc xong bút nhắc nhở Lăng Âm, theo bản năng nhìn quanh một vòng quanh mình. Hiện nhiên, nàng hiện tại sở thân ở vị trí liền rất an toàn chống trải. Văn Hàn cùng Lục Dược đều nhìn không tới hoa bút nhắc nhở, chỉ vẻ mặt không rõ nguyên do học lang âm mọi nơi nhìn xung quanh. Lão đại, tình huống như thế nào? Đổi vật phẩm khi nào có thể cho chúng ta? Văn Hàn kìm nén không được tò mò hỏi. Một bên hỏi, một bên hắn còn một chút dịch đằng mông. Lục Dược nhận thấy được hắn lại muốn hướng lang âm trước mặt ấu, vươn một ngón tay chọc chọc vừa rồi ăn hắn hơn phân nửa điều cá nướng gấu trúc ngãi con. Gấu trúc nhãi con như là hiểu ý giống nhau dầm dì một tiếng, dây lát, ai ra, tròn tròn ngươi như thế nào lại cắn ta, nhả ra nhả ra. Lục dược không giấu vết mà đem đau kêu văn hàn lại tễ trở về, làm được thập phần sạch sẽ lưu loát. Thật vất vả đem gấu trúc nhãi con từ trên tay lay xuống dưới văn hàn, chỉ vào lục dược cái mũi cả giận nói, lục dược ngươi đừng cho là ta không biết, tròn tròn sẽ cắn ta đều là ngươi sai xử. Lục dược liếc nhìn hắn một cái, đúng lý hợp tình dỗi trở về nó chán ghét người mới cắn người không liên quan gì tới ta cũng chính là ở lục dược cùng văn hàn làm âm ý đương khẩu trong không khí phảng phất ẩn ẩn có một ít khắc thường động tĩnh không bao lâu lăng âm trong tầm nhìn xuất hiện một cái phiêu phù ở giữa không trung tiểu cầu còn không có bóng bàn đại tiểu cầu bay tới lăng âm trước mặt lăng âm phản xạ tính mà chiều nó vươn tay kia tiểu cầu liền chậm gì gì mà rơi vào nàng lòng bàn tay cùng lúc đó cửa sổ trên mặt bàn lại nhảy ra một cái nhắc nhở ngay đổi vật phẩm đã đưa đạt Lục Dược cùng Văn Hàn sớm đã cấm thanh, lúc này hai người cụ là nhìn chầm chầm Lăng Âm trong lòng bàn tay cái kia Tiểu Cầu. Tiểu Cầu đột nhiên nhảy lên một chút, theo sau liền ở ba người trước mắt phốc nổ tung, lại xem Lăng Âm lòng bàn tay, hai căn dinh dưỡng tề không biết khi nào đã nằm ở nơi đó. Chương 42 Nhật tử từng ngày quá khứ Phát sóng trực tiếp sự, có Văn Hàn cái này sống tấm gương ở phía trước, Lăng Âm cùng Lục Dược đều không phải tình nguyện người sau cá tính, chậm rãi học bung ra tay chân. Thói quen thường thường cùng không khí tới một đoạn nói chuyện trời đất, hết thảy phảng phất đều trở nên thuận lý thành chương lên. Theo ba người đối với phát sóng trực tiếp hô động càng ngày càng thuần thụ, bọn họ phát sóng trực tiếp nội dung cũng trở nên càng ngày càng đa dạng hóa, càng thêm phong phú cũng càng thêm xuất sắc. Khán giả xem phát sóng trực tiếp xem đến cao hứng, tự nhiên vui ra tay đánh thưởng, cũng đều tích cực hưởng ứng ba cái chủ bá kêu gọi, sôi nổi hô bằng gọi Hưu trợ lực 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp đặt mua lượng. Hiện giờ Lăng âm mỗi ngày đạt được từ người xem đánh thưởng chuyển hóa mà đến tích phân đã thập phần khả quan. Ngắm lại từ trước chính mình một chút hai điểm cân nhắc tích phân tốc độ tăng, nhìn nhìn lại hiện tại chỉ buổi sáng một cái cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, tích phân tiến trướng là có thể đạt tới gần vạn điểm. Hiện nhiên, bọn họ đã đạt thành lúc ban đầu thiết tưởng cơm no hào ấm kế hoạch. Đối với như vậy phong phú thả an bình sinh hoạt, Lăng âm cảm thấy chính mình hẳn là vừa lòng thả xa vào. Nhưng mà trong lòng lại luôn có bất an lướt qua bao phủ xuống dưới tầng tầng khói ngủ làm lăng âm không thể không cảnh giác cái kia có một năm làm hạn định nhiệm vụ tựa như một thanh cớ sợi tóc treo ở nàng trên đỉnh đầu đa mổ cơ kiếm không phải do lăng âm xem nhẹ màn đêm thời gian cây đa lớn tiếp theo như thường lui tới bị hòa thuận vui vẻ ánh lửa chiếu sáng lên ngồi ở đống lửa bên lăng âm tùy tay nhặt mấy cây cành khô bẻ gãy sau một cây một cây hướng đống lửa thêm ngăn cách văn hàn rửa gần lăng âm ngồi lục dược trên nồi dựa vào gặm nụn cảnh trúc gấu trúc ngai con Trong tay cầm một cây còn chưa khai phong dinh dưỡng tề, đại khái là còn không quá đói, kia căn dinh dưỡng tề bị lục dược lật đi lật lại thưởng thức. Trong miệng ngậm khô quắt dinh dưỡng tề đóng gói túi văn hàn, một đôi không lớn lại linh hoạt đôi mắt nhanh như chớp chuyển động một vòng, cũng không biết ở đánh cái gì ý đồ xấu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, văn hàn đột nhiên duỗi tay chụp vào lục dược trong tay dinh dưỡng tề. Ngươi không ăn vậy cho ta ăn được. Văn hàn nói. Lục dược phản ứng lại không chậm, thật giống như đã sớm liệu đến văn hàn sẽ đánh lén. Hán tay đúng lúc mà nắm chặt vừa thu lại, khiến cho nhất định phải được Văn Hàn bắt cái không. Không cho. Môi mỏng khẽ nhúc đích, lục dược cự tuyệt đến tương đương lạnh nhạt. Văn Hàn đang muốn lên án công khai hắn, lại vào lúc này, thêm song trong tay cuối cùng một cây xài lang âm, đột nhiên mở miệng, không ai có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ nói, chúng ta liền sẽ cùng viên tinh cầu này cùng bị phá hủy. Bị ánh lửa nhuộm thành ấm màu cam hai trong mắt đống chốc chuyển hướng lục dược cùng Văn Hàn, vì cái gì? cướp đoạt dinh dưỡng tể trên đường bởi vì lăng âm đột nhiên đến nói âm mà dừng hình ảnh lục dược cùng văn hàn lẫn nhau liếc nhau sau đó lại cho nhau ghét bỏ mà rời đi lẫn nhau tầm mắt ngồi trở lại chỗ cũ văn hàn loát đem ban ngày đi dòng suối bắt tôn cua khi thuận tiện tẩy quá đầu tóc hơi mang mê hoặc nhìn về phía lăng âm cái gì vì cái gì lục dược không hề răng chỉ nghiêng đầu đi nhìn chăm chú lăng âm ánh lửa chiếu dọi hạ sườn mặt đống lửa thiêu đốt chính ngưỡng ngẫu nhiên bị gió thổi đến thoáng cao ngọn lửa yêu dị vũ động ở nữ hải xưa nay đạm mạc trên mặt đầu hạ một đạo quỷ quệt quang ảnh lăng âm giữa mày hơi hơi một túc, vì cái gì muốn phá hủy viên tinh cầu này ngay sau đó nàng lại bổ sung nói chúng ta là tử tù chúng ta không có thể hoàn thành nhiệm vụ bị trừng phạt phá hủy này hợp tình hợp lý nhưng là viên tinh cầu này nó vì cái gì phải bị phá hủy đâu nghe vậy văn hàn giật mình mặc trong chốc lát mới tự nói giống nhau lẩm bẩm đúng vậy vì cái gì muốn phá hủy viên tinh cầu này lục dược hay còn trầm mặc hắn gũi đầu Trên mặt rơi xuống một bóng ma, làm người vô pháp thấy rõ lúc này trên mặt hắn biểu tình. Ngồi vây quanh ở đống lửa biên ba người, nhất thời trầm mặt xuống dưới. Chỉ có lục dược chân biên ngẫu nhiên truyền đến răng rắc tiếng vang, lại là gấu trúc nhãi con vô ưu vô lử mà gặm nó nộn cảnh trúc. Mà lúc này 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đều bởi vì lăng âm vấn đề, sôi nổi phát ra nghi hoặc làn đạn. Đúng vậy, vì cái gì, có người giải đáp sao? Phần 42. Vô danh cặt Bòn Ta làm sai cái gì? Cầu tinh cũng muốn cùng nhau phá hủy sao? Không thể nào, ta đây manh viên làm sao bây giờ? Hoàng sợ mặt. Chúng ta tinh bên cạnh liền có vài viên hoang tinh, trong đó có mấy viên còn không bằng nảy viên hoang tinh đâu, kia mặt trên khí hậu ác liệt một chút sinh vật dấu hiệu đều không có, còn không phải làm theo hảo hảo tồn tại, cũng không nghe nói muốn phá hủy a? Tinh diệu ra thông cáo thượng, xác định có như vậy quy tắc miêu tả sao? Hay là nghĩ sai rồi? Liên tính là vì phương tiện xử trí phân tán tại đây viên hoang tinh thượng tử tù cũng không đến mức như thế à. Cô ý đi một lần nữa nhìn một lần này một quý quy tắc, thật đúng là chính là, cùng nhau phá hủy. Không có lý do gì sao. Nói như thế nào cũng là một viên có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu A. Nga nga nga, ta tìm được lý do, tại đây một quý quy tắc phụ chú có nhắc tới, bởi vì này viên hoang tinh vị trí xấu hổ, chắn tuyến đường bộ sáng lập tân đường hàng không lộ, hơn nữa giống như còn là nhất bất hạnh trùng động giao điểm vị trí thì ra là thế nhưng nếu là cái dạng này lời nói vì Tân đường hàng không này viên hoang tinh không phải nhất định đến phá hủy sao tiên này đó tử tù còn làm cái gì nhiệm vụ có lẽ có cái gì chúng ta không biết chết Trung phương án đi bởi vì nó tồn tại là một loại gây trở ngại sẽ tạo thành tổn thất Lục dược đột nhiên mở miệng đánh vỡ ba người tri gian yên lặng Văn Hàn lấy quyền anh trưởng mặt lộ vẻ bừng tỉnh không sai chính là như vậy hắn dùng khuỷu tay trụ trụ lục dược hướng lục dược làm mặt quỷ Xem ngươi ngày thường ngốc niết, thời khắc mấu chốt còn rất có thể tưởng sao. Lăng âm không phải không có kinh ngạc nhìn thoáng qua lục dược, theo sau nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, nhưng là muốn phá hủy một viên tinh cầu hao phí hẳn là không nhỏ. Lão đại đừng nói như vậy hàm xúc sao, kia nơi nào là không nhỏ, rõ ràng chính là siêu đại. Văn hàn hơi có chút không đàng hoàng xen một câu. Lăng âm không cho rằng lỗ, đại hắn giọng nói rơi xuống, tiếp tục nói, cho nên ta suy nghĩ, chúng ta nhiệm vụ tìm ra này viên hoang tinh giá trị. Nhiệm vụ hay không đặt thành cân nhắc tiêu chuẩn, hẳn là chính là chúng ta sở tìm ra nó giá trị có không đền nó bản thân tồn tại sở tạo thành tổn thất hơn nữa phá hủy nó sở cần hao phí. Văn Hàn cào một phen cái hót, mặt lộ vẻ chua sót, kia đến là nhiều ít ta. Lục dược ngắn gọn nói, rất nhiều. Văn Hàn hướng lên trời mắt trợn trắng, vô nghĩa. Dừng một chút, hắn thở dài một tiếng nói, dù sao quang chúng ta làm phát sóng trực tiếp về điểm này đánh thưởng tiền lời khẳng định là không đủ. Ai, ta vốn đang nghĩ. Chúng ta cứ như vậy đem phát sóng trực tiếp làm làm tốt, đến lúc đó công đầu có cũng đủ nhân khí, hơn nữa chúng ta này một năm phát sóng trực tiếp tiền lời, nói không chừng có thể thông qua chấp pháp bộ xét duyệt. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, lao đại. Văn Hàn rất là chán ngán thất vọng hỏi. Lăng âm nghĩ nghĩ, nói, phát sóng trực tiếp, tổn tích phân, mau chóng thăng cấp đánh thường khí. Chúng ta hiện tại được đến hữu hiệu tin tức quá ít, ít nhất chúng ta phải biết viên tinh cầu này tồn tại đối cái gì là một loại gây trở ngại lại tạo thành như thế nào tổn thất. Văn Hàn hai mắt sáng lên, lại thực mô ám xuống dưới, lão đại, ta nói đánh thưởng khí thăng cấp sau sẽ có cùng người xem hố động công năng, có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn những cái đó, đều là ta nói bừa. Lăng Âm lại nói, ta đảo cảm thấy rất có khả năng, nếu không chúng ta tình cảnh quá mức bị động, mà 8000 vạn thăng cấp tích phân cũng quá mức ngẩng cao. Nghe được Lăng âm nói, Lục Dược hình như có sở giác, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Lăng âm trên mặt biểu tình, hỏi, Lăng Âm chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Lăng âm còn chưa tới kịp mở miệng, Văn Hàn trách móc nói, khẳng định à, không nói nhiệm vụ chỉ cần phát sóng trực tiếp, gần nhất chúng ta phát sóng trực tiếp nội dung lặp lại suốt càng ngày càng cao, này quanh thân có thể bá chúng ta đều bá đến không sai biệt lắm. Lại như vậy đi xuống, khán giả nhìn không tới nội dung mới, khẳng định sẽ cảm thấy không thú vị, đánh thưởng cũng sẽ trở nên không tích cực. Nói như vậy, chúng ta còn như thế nào tồn càng nhiều tích phân? Đúng không, Lão Đại? Lăng âm hướng hai người gật gật đầu Nói, liền hai ngày này đi Chuẩn bị chuẩn bị chúng ta liền khởi hành Lục dược cùng lăng âm liếc nhau Hắn cùng lăng âm tại đây cây cây đa hạ sinh hoạt hơn hai tháng Rời đi tuy rằng đã là kết cục đã định Nhưng tâm lý tổng hội có một ít khôn kể tình tố Văn hàng tắc muốn tiêu sái đến nhiều Thậm chí còn khoa trương hoàn hô một tiếng Kỳ diệu tinh cầu, ta tới 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp Quan khán ba người đóng lửa dạ thoại khán giả Làn đạn không ngừng. Ở lục dược đánh trúng lăng âm vấn đề yếu hại thời điểm, có người nói như vậy, là ai nói 518 đầu hỏng rồi, này không phải rất thông minh sao? Chúng ta tiểu lục lục vốn dĩ liền rất thông minh. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ phốc ha ha ha, phía trước ngươi như vậy kêu 518, hắn nếu là đã biết, sợ sẽ không đánh chết ngươi Nga. Hắn một cái diệt thế tiểu đầu mục hắn không cần mặt ngùi A. 518 chỉ số thông minh từ trước đến nay phập phòng không chừng đại gia thói quen liền hảo. Sau đó, Nghe xong ba người đối với nhiệm vụ một phen phân tích cùng với cuối cùng lăng âm làm hạ rời đi cây đa lớn quyết định, chuyện này nói cho chúng ta biết, đầu góc không hảo ngàn vạn không cần làm sàng làm bậy, bằng không đương tử tù, người khả năng đều xem không hiểu nhiệm vụ để làm. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ có thể phân tích đến loại trình độ này. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ vì thế, ta liền muốn biết đánh thưởng khí thăng cấp sau rốt cuộc sẽ gia tăng này đó công năng. Tinh Diệu nói, phải đợi thủ vị tử tù thăng cấp thành công ở lệ thường công bố. Ngoa Loại sự tình này liền không cần út út mở mở được không, lại không phải quà sinh nhật, còn muốn làm cái cái gì kinh hỉ? Duy trì 519 phân đội nhỏ đi ra ngoài. Đưa ra 25 viên ngôi sao nhỏ ta đảo cảm thấy kỳ thật như bây giờ liền khá tốt, cảm giác ngộ không đến cái gì nguy hiểm thực an toàn. Đi ra ngoài nói liền không biết sẽ gặp phải cái gì, ai. Ta liền sợ phát sóng trực tiếp phong cách sẽ biến. Bọn họ sẽ đem tròn tròn cũng cùng nhau mang lên lộ đi. Ta chính là vì tròn tròn đã mua. Bọn họ nếu là không mang theo thượng tròn tròn cùng nhau đi, ta liền bỏ hố. Mỗi ngày cùng tròn tròn hàng ngày hố động đều có cố định tích phân tiên trướng, lang âm tiểu tỷ tỷ lại không nốc, khẳng định sẽ mang lên, phía trước không cần lo lắng lạc. Đêm đã khuya, lang âm vô vỗ trên tay vụn gỗ đứng lên, nói, ngủ. Sau đó liền bế lên gấu trúc nhãi con vào hốc cây. Lục dược đi theo ở phía sau, tung tung nhảy dựng ngồi trên hốc cây khẩu, phía sau lưng nghiêng để hốc cây khẩu thiên nhiên độ cùng, chân lại hướng lên trên một đáp liền đem hốc cây khẩu đổ hơn phân nửa, đem ngủ ở bên trong lăng âm cùng gấu trúc nhãi con hổ cái kín mít. Vẫn ngồi ở đống lửa bên Văn Hàn, hướng hốc cây phương hướng liếc mắt một cái, hừ hừ dùng cái mũi phun khẩu khí. Có gì đặc biệt hơn người, hắn mới không hiếm lạ đi ngủ cái kia động đâu. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Văn Hàn từ gia nhập đến nay còn không có được hưởng quá ngủ động đái ngộ cũng là sự thật. Bởi vì lục dược phòng hắn giống để phong cướp, căn bản là không cho hắn tới gần cái kia động. Văn Hàn ngoài miệng nói thầm hai câu sụp rút tay về xúc súc chân, tùy tiện hướng trên mặt đất một nằm, liền ấm áp ánh lửa, thực mau liền đã ngủ. Nghe được Văn Hàn kia đầu truyền đến đều đều tiếng hít thở, hạt Mục chợp mắt lục dược mở bừng mắt. Hắn tận lực phóng nhẹ động tác, đem chính mình điều chỉnh vì khoanh chân mà ngồi, sau đó liền vận khởi thanh tâm quyết. Văn Hàn gia nhập bọn họ ngày đó, Lăng Âm liền ở hắn trong óc cùng hắn dặn dò qua, sau này hắn luyện thanh tâm quyết khi tận lực trước tránh Văn Hàn. Làm như vậy nguyên nhân, Lăng Âm không có cùng hắn giải thích, Lục Dược cũng không có truy vấn. Bởi vì hắn biết lăng âm luôn có nàng lý do, mà hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Không hề miên man suy nghĩ, vứt lại tạp nghiệm lục dược thực mau liền tiến vào đến nội coi giai đoạn, trước mắt hiện ra rắc rối phức tạp lửa đỏ dị năng lưu. Hai ngày sau, tây đa lớn dễ phụ ngoài rừng duyên, lăng âm ba người chờ xuất phát, sắp bước lên bọn họ tân hành trình. Chương 43 Dừng dầm một góc, rầm rạp cây cối gian có thể nhìn đến một chi kéo giải tiến lên đội ngũ. Muốn nói chi đội ngũ này cũng là kỳ quái. Tổng cộng mới 3 người, thậm chí nghiêm khắc ý nghĩa thượng đều không tính là là một chi đội ngũ, lại chạy dài ra một cái thật dài đội hình. Đội ngũ cầm đầu một nam một nữ, bước đi nhẹ kiện, đi được thập phần nhẹ nhàng tự tại. Ở bọn họ phía sau, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là bên chân, theo sát một con viên hồ hồ, màu lông hắc bạch phân minh, chạy lên chân sau hơi có quẻ quải gấu trúc gấu thể Tại đây lúc sau, liền phải sai khai 10 mét tả hữu, mới có thể nhìn đến một cái tập tiễn chắc nịch bóng người. Người này mỗi một bước đều mại đến thập phần gian nan, liền dường như hắn trân trọng du ngàn cân giống nhau, thả hắn mỗi bán ra ba bước liền phải tạm dừng một chút, đại xuyến một hơi sau mới có thể tiếp tục đi trước. Mà người này đi được như thế chậm gì gì lại còn không phải chân chính đội đuôi. Trên thực tế, tại đây người trước người, bên cạnh người thậm chí phía sau, đan sen bụi cây bụi cỏ chung, chỉ cần ngươi quan sát đến cũng đủ cẩn thận, liền sẽ phát hiện không ít tiểu động vật linh động thân ảnh. Chúng nó cũng không ngoi đầu lộ diện, chỉ là sợ hãi mà đi theo có lẽ sẽ đuổi kịp một ngày, có lẽ nửa ngày, cũng có thể gần chỉ là một đoạn đường ngắn, chúng nó liền sẽ như chúng nó đã đến giống nhau. lặng yên không một tiếng động rời đi. lúc này cái kia tập tên chắc nịch người lại là một đốn, liền xem hắn hự hự mà thở hổn hển hai khẩu khí, hai tay tựa xa ngã giống nhau mà lung tung lao trên mặt ướt dầm dề mồ hôi cùng xương mai chất hỗn hợp. hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đi ở đội ngũ phía trước nhất một nam một nữ, như là rốt cuộc không chịu nổi, hữu khí vô lực mà hô, lao đại, đi không đặng. Dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ở vào đội đầu nữ nhân nghe tiếng quay đầu lại, thấy chuế ở phía sau người này sắc mặt trắng bệnh, sắc thật khiêng không được, chỉ phải bất đắc dĩ mà cùng bên cạnh cao lớn nam nhân nói, tại chỗ nghỉ ngơi. Lục dược gật gật đầu, dừng lại bước chân, khởi xuống nghiêng vượt ở hắn trên vai ống trúc, hướng nữ nhân bên kia một đệ, lang âm, uống nước. Cuối cùng, còn không quên cấp vẫn luôn kéo chân sau người nào đó đầu đi một cái vô cùng ghét bỏ ánh mắt. Đúng vậy. Này chi quái dị hiện chính ở vào nghỉ ngơi giai đoạn tiểu đội, đúng là năm ngày trước rời đi cây đa lớn lăng âm ba người. Ước là vào hè nóng bức, nhiệt độ không khí thăng thật sự mau, rừng cây một kia phong cũng không có, thập phần oi bức. Lăng âm lao thái dương mồ hôi mỏng, tiếp nhận ông Trúc. Từ sáng sớm xuất phát đến bây giờ, đi rồi khá dài một đoạn đường, nàng cũng xác thật cảm thấy có chút khác. Thời bỏ ông Trúc thượng phong khẩu, lăng âm ngửa đầu uống một hớp lớn nước trong. Còn thưa không nhiều lắm, người đem nó uống xong đi. Đợi chút đi hỏi Văn Hàn một lần nữa lấy cái mãn. Lăng Âm nói, giương tay đem gần như thấy đáy ống trúc đệ còn cấp lục dược. Lục dược thấp thấp ừ một tiếng, nhìn trên tay ống trúc trong ánh mắt lại che giấu mấy phần không muốn người biết tiểu mừng thầm. Hắn đôi tay phùng ống trúc, thật cẩn thận mà tiến đến bên miệng, rõ ràng ống trúc nước trong còn thừa không có mấy, nhưng hắn lại uống thật sự chậm, thật giống như ở phẩm cái gì quỳnh tương ngọc lộ giống nhau, đầy mặt cụ là ẩn nhận trân trọng. Cũng là mất công nào đó kéo chân sau còn ở phía sau kéo dài hơi tàn nếu không nếu là làm hắn nhìn thấy lục dược trước mắt diễn xuất, hắn nhất định lại muốn hô to gọi nhỏ mà trêu chọc lục dược. qua một hồi lâu, ngay tại chỗ ngồi xuống lăng âm cùng lục dược đều đã cùng gấu trúc nhãi con phối hợp bắt đầu làm khẩu bá, nào đó kéo chân sau mới cuối cùng đuổi kịp tới. mấy ngày nay kéo chân sau vô số lần văn hàn, đi đến đang ở khẩu bá hai người bên người, cả người ta xương cốt dường như một chút nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất. a a a mệt chết, mệt chết ta. trực tiếp hình chưa ít nằm trên mặt đất văn hàn vẻ mặt trắng bệnh ai hoán, ta một cái chết vì trạch. Từ trước lớn nhất mộng tưởng chính là mỗi ngày nằm xem phát sóng trực tiếp. Hiện tại mỗi ngày đi, mỗi ngày đi, cùng muốn ta mệnh không khác biệt. Đối với lăng âm mắt làm song tương phản manh thảo thưởng lục dược, không có nửa phần đồng tình tâm lấy chân đá đá hắn. Lời nói lạnh nhạt nói, đổi ống trúc, cấp tròn tròn lấy một phen cảnh trước, nhanh lên. Cảm giác chính mình sắp mệnh xỉu quá khứ văn hàn tại chỗ nổ mạnh, dựa dựa dựa, ngươi có phiền hay không à? Làm ta trước xuyến khẩu khí được chưa? Được chưa? Nhưng mà, lục dược đối hắn thường thường cuồng loạn sớm đã hoàn toàn miễn dịch, không được. Ngươi nhanh lên, nếu không ta làm tròn tròn cắn ngươi. Văn Hàn hướng lên trời mắt trợn trắng, không khỏi chính mình tay lại gặp nạn khó bị cắn, hắn chỉ phải nén giận đi điều động chính mình không gian dị năng. Hắn có hai cái dị năng, so sánh với sớm liền tiến hóa ra tới phong dị năng, mới tiến hóa ra tới không bao lâu không gian dị năng, không ngừng các loại dụng cụ vô pháp kiểm tra đo lường, đôi khi ngay cả Văn Hàn chính mình muốn điều động nó. Đều phải tốn nhiều vài phần thần Liên giống như nói hiện tại Rõ ràng Văn Hàn là tưởng điều động không gian dị năng tới Kết quả lại ở ba người chi gian này Phiến nho nhỏ phạm vi dơ lên một trận gió nhẹ Kia phong cũng là tiểu đến đáng thương Là có thể vén lên người mấy cây tóc Hơn nữa tồn tại thời gian còn thập phần ngắn ủi Lại nói tiếp Lăng âm lần đầu tiên kiến thức đến Văn Hàn này Cái gọi là phong dị năng thời điểm Thật sự có bị kinh Này cũng có thể xem như có dị năng Như vậy mỏng manh phong có thể phái thượng cái gì công dụng Lục Dược lại dùng chân đẩy đẩy Văn Hàn, thúc giục nói, nhanh lên. Văn Hàn ha hả cười lạnh hai tiếng, trả lời lại một cách nửa mai, mau cái gì mau, chính ngươi nghẹn hỏa còn muốn nghẹn nửa ngày đâu, ngươi như thế nào không nhanh lên. Bị chọc đến chỗ đau Lục Dược, mí môi, chân dài rối ra, dùng sức đạp Văn Hàn một chân. Ngọa tào. Lục Dược ngươi làm tốt lắm, ngươi thế nhưng đã ta. Văn Hàn xoa chính mình bị đáng ông, quay đầu liền hướng lang âm cáo trạm, lao đại, ngươi mau quản quản hán. Lăng âm đỡ đỡ chán, nói, hảo, hai người các ngươi đừng náo loạn, muốn nghỉ ngơi phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng đợi chút không đi hai bước lại kêu mệt. Lục dược nghe tiếng, từ văn hàn nhét miệng lại dơ dơ lên mi, kêu ý tứ tái minh bạch bất quá. Có nghe hay không, kéo chân sau. Phần 43 Sau đó, không cho văn hàn phản ánh thời gian, lục dược bế lên gấu trúc ngãi con liền trang nổi lên ngoan bảo bảo. Văn hàn chán nản, lão đại, ngươi bất công đều thiên đến không biên. Tự giác bị xa lánh văn hàn sinh trong chốc lát hờn rôi, lại vẫn là từ trong không gian đem lục dược muốn đổ vật đều đem ra. Hắn cái này không gian, dựa theo hắn đối lăng âm, lục dược thẳng thắn, là không lớn, cũng liền 1.5 lập phương đến 2 lập phương chi gian. Cùng lăng âm trong trí nhớ những cái đó không gian dị năng giả không gian giống nhau, văn hàn không gian cũng chỉ có thể gửi vật chết, không gian nội thời gian là cấm. Trước mắt văn hàn không gian tạm thời đều bị dùng để cất giữ thủy cùng gấu trúc nhãi con đồ ăn. Mấy cái cúc áo dương tác từ lăng âm bảo tồn, cũng không có cùng nhau đưa về đến Văn Hàn trong không gian. Sẽ làm như vậy đảo không phải lăng âm không tín nhiệm Văn Hàn, ngược lại là Văn Hàn chính mình ở lăng âm đem cúc áo dương giao cho hắn bảo quản thời điểm, hắn không tiếp còn đem chính mình cúc áo dương cũng nộp lên cho lăng âm. Văn Hàn cấp ra lý do thực hiện thực cũng thực trắng ra. Ta như vậy nhượng nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, hơn phân nửa chết ở hai người các ngươi phía trước, Ta cũng không biết ta sau khi chết đặt ở trong không gian đồ vật có thể hay không tuân ra tới, vạn nhất không tuân ra tới chẳng phải là thực hố. Không thể nghi ngờ văn hàn này phân cẩn thận, là có đạo lý. Lăng âm lẳng lặng mà dựa vào thân cây nghỉ ngơi, nàng bên thai thỉnh thoảng chuyển đến hoặc khẩu bá hoặc cái nhau thanh âm. Trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Lăng âm bất giác dương mắt nhìn lên, trên bầu trời xẹt qua một con đại hình loài chim bay. Đáng tiếc lại không phải lăng âm quen thuộc kia một con. Ngày đó bọn họ rời đi cây đa lớn khi, tiểu hiền cũng không ở nó cự sao. Trên thực tế, từ khi ra hỏa này bắt đầu học bay lên, nó liền thường xuyên tính đêm không về ngủ. Mới đầu còn tính hảo, cách cái một hai ngày còn có thể nhớ rõ trở về một lần. Sau lại đại khái là càng bay càng thuận lợi, có thể vững vàng đến phi rất xa, hơn nữa nó ghét bỏ văn hàn xảo. Mấy lần tưởng mổ văn hàn đều bị lăng âm hung hăng khiến trách, cũng có nhất định buồn bực nhân tôi ở. Tóm lại chính là bay ra đi hảo chút thiên cũng không thấy trở về. Lang âm gần nhất một lần nhìn thấy nó vẫn là ở bọn họ quyết định rời đi cây đa lớn mấy ngày hôm trước. Tiên kia mang theo một con nó ăn không hết con ngồi cho bọn hắn. Ngày đó nó cũng chỉ ở cây đa lớn vụ cận dừng lại trong chốc lát, chủ yếu vẫn là cùng lăng âm thân mật, đảo cũng không cùng lăng âm giận dỗi cũng không giống như là mang thủ bộ dáng. lăng âm chỉ có thể ở trong lòng trấn an chính mình. Tiểu Hiền dù sao cũng là điều, vẫn là phấn chấn oai hùng cự cẩm, cảm nhận được bay lượn lạc thú, tự nhiên sẽ càng khát khao không chung, hướng tới chỉ thuộc về phương xa tự do. Lại nói tiếp, lăng âm từ trước còn luôn chê bỏ này chim khổng lồ nào đến lợi hại, tính tình lại đại, hiện giờ thật sự ly nó, lỗ tai là thanh tịnh, trong lòng lại có chút tưởng nghiệm, cũng có chút tiếng đối. Rời đi khi không có thể cùng tiểu hiền từ biệt, lăng âm cũng không biết nó còn có thể hay không bay trở về cây đa lớn, liền ở nó thô lẩu cự xảo cho nó để lại một cây dinh dưỡng tề. Nói tốt, học xong phi liền cho nó dinh dưỡng tề, luôn là muốn thực hiện. Nếu hỏi lăng âm có thể hay không cảm thấy mệnh, Rốt cuộc ngay từ đầu nàng nghĩ đem Tiểu Hiền dưỡng lên làm thay đi bộ công cụ, nhưng ở nó trên người phí không ít dinh dưỡng tề. Lăng âm trả lời là, sẽ không. Tiểu Hiền nói như thế nào cũng cứu nàng hai lần mệnh, thật muốn tính lên tưởng đem cứu mạng ân điểu đường tọa kỵ lăng âm, mới là cái kia chân chính dụng tâm kín đáo. Ngoài ra, kỳ thật ở văn hàn gia nhập sau, lăng âm liền không sai biệt lắm đã tuyệt lấy Tiểu Hiền làm thay đi bộ công cụ ý niệm. Tiểu Hiền tuy là cự cầm, nhưng nó chịu tải lực chung quy là hữu hạ. Mang phi lang âm một người khẳng định không có gì vấn đề, hơn nữa một cái lục dược đánh giá miễn cưỡng cũng còn có thể hành, nhưng là hơn nữa một cái chắc địch tiểu mập mạp Văn Hàn. Này tưởng đều không cần suy nghĩ đi. Khẳng định không được. Mà làm thay đi bộ công cụ, nếu không thể dùng một lần đưa bọn họ tất cả đều mang lên, cũng liền không có gì ý nghĩa. Thoáng hoan quá mức nhi tới Văn Hàn, chi đầu hướng lang âm hỏi, lão đại, kia chỉ điều không phải nói không xa sao. Nhưng này đều đi mấy ngày rồi. Thu hồi suy nghĩ lăng âm, tức giận liếc mắt nhìn hắn, nó có thể phi ngươi có thể sao? kia nếu không ngươi hỏi lại hỏi bái. Như vậy không dứt đi cũng không được chuyện này nhi a. Không cần hỏi, hẳn là không sai biệt lắm liền ở gần đây. Lăng âm nói lại nhìn Văn Hàn liếc mắt một cái hỏi, như thế nào? Hối hận. Văn Hàn sống không còn gì luyến tiếp, thở dài nói, đúng vậy. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn hình ảnh người xem sôi nổi phát ra vui sướng khi người gặp họa làn đạn. Tiểu béo không khóc đứng lên loát. Tiểu béo, ta xem trọng ngươi Nga. Chờ mong ngươi tìm được hắc bạch thú đàn, đến lúc đó ngươi muốn còn có khẩu khi ở. Ta xác định vững chắc cho ngươi xoát ngôi sao nhỏ, ngoan ngoãn. Ha ha ha, chính mình lựa chọn lộ quỷ cũng muốn đi xong. Làm ngươi vẫn luôn kịch bản chúng ta, xứng đáng. Huynh đệ, chống đỡ, ca còn chỉ vào ngươi lại đến một lần phòng phát sóng trực tiếp phong cách cờ cờ. May mắn trên mặt đất hối đến lăn lộn tiểu béo lúc này nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nếu không hắn khả năng còn phải trên mặt đất nhiều đánh mấy cái lăn Lại nguyên lai like, Bọn họ vừa ly khai cây đa lớn lúc ấy Vừa đi vừa làm phát sóng trực tiếp Văn hàng cảm thấy như vậy lang thang không có mục tiêu quá không thú vị liền đột phát kỳ tưởng cùng lang âm cùng lục dược đề nghị Chúng ta hiện tại mỗi ngày lớn nhất tích phân tiền thu chính là cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động Tròn tròn tổng không có khả năng liền như vậy một con đi Bằng không chúng ta đi tìm tìm tròn tròn tộc đàn Sau đó Hắn lại không phải không có lạc quan khắc khao Ta nghĩ có lao đại dị năng ở, đợi khi tìm được tròn tròn tộc đàn sau, khẳng định có thể thông đồng tới không ít cái khác tròn tròn. Chúng ta liền tính một con tròn tròn hai vạn tích phân hảo, 10 chỉ chính là 20 vạn, 100 chỉ. Lăng âm lúc ấy xem hắn nói được như vậy hứng thú bừng bừng cũng không nghĩ bắt hắn nước lạnh, cho nên cũng không có cùng văn hàn phổ cập khoa học, hoang dại gấu trúc trừ bỏ động dục kỳ nhiều là sống một mình, thả lánh địa đều cách xa nhau đến khá xa. Cũng không có đi đả kích văn hàn. Phát sóng trực tiếp một con tròn tròn có thể được mấy vạn tích phân, hai chỉ lại chưa chắc có thể lấy gấp đôi, đến nỗi một đám. Rốt cuộc vật lấy hy vi quý. Hùng chi hoang dại gấu trúc trời sinh tính mượn ngùng, mặc dù bị nàng dị năng hấp dẫn, có lục dược cùng Văn Hàn ở bên, chúng nó cũng chưa chắc chịu lộ diện gặp nhau. Lang âm là cảm thấy có cái mục đích địa sắc thật so lang thang không có mục tiêu muốn hảo, lúc này mới ngầm đồng ý. Kết quả, nàng cùng lục dược đều còn không có cảm thấy cái gì, đề nghị Văn Hàn chính mình trước chịu không nổi. Lăng âm chụp trên người cọng cỏ đứng lên, trên cao nhìn xuống mà bế nghệ lăn một thân hôi Văn Hàn, hỏi, vậy ngươi còn tìm không tìm tròn tròn tộc đàn. Văn Hàn mặc trong chốc lát, mặt sáng mày cho ngồi dậy, nói năng có khí phách nói, tìm. Vậy đi thôi. Dứt lời, lăng âm mại chân đi trước. Lục dược hướng Văn Hàn lạnh lùng a cười một tiếng, vớt thượng ôm cảnh trúc không bỏ gấu trúc nhãi con liền theo đi lên. Văn Hàn hít sâu một hơi, chỉ có thể cũng bỏ dậy, run lên trên người bùn hôi, đi nhanh đổi theo. Chương 44. Đi rồi không bao lâu, lục dược đột nhiên kéo một chút lăng âm tay háo. Lăng âm nghiêng đầu dò hỏi mà nhìn về phía hắn. Lục dược biểu tình căng chặt, nói, lăng âm, ta nghe thấy được không tốt khí vị. Lăng âm giữa mày một túc, theo bản năng mà ngửi ngửi quanh mình không khí, lại không có ngửi được bất luận cái gì khác thường manh mối. Dù vậy, lăng âm như cũ hoán lại bước chân, bản năng để phòng lên. Cùng lục dược sớm chiều ở chung hai tháng có thừa, cũng đủ lăng âm đầy đủ hiểu biết hắn các phương diện thực lực. Ngũ cảm viện siêu thường nhân đó là lăng âm đối hắn hiểu biết chi nhất, tuy rằng bởi vì lục dược mất trí nhớ duyên cớ, không thể nào biết được hắn này một năng lực là sinh ra đã có sẵn, vẫn là hậu thiên bồi dưỡng. Bất quá có một chút lăng âm có thể khẳng định, đó chính là lục dược đối với quanh mình hoàn cảnh thấy rõ lực hơn xa quá nàng. Cái đuôi dường như kéo ở hai người phía sau Văn Hàn, chỉ mơ hồ nghe được phía trước hai người phản phất nói câu cái gì, theo sau hai người tiến lên tốc độ liền chậm lại. Lòng hiếu kỳ mang cho Văn Hàn vô cùng lực lượng. Liền xem nguyên bản đi đường kéo kéo đạp đạp tiểu mập mạp, đột nhiên liền ba bước cũng hai bước đuổi theo tiến đến. Như thế nào? Hai người các ngươi rốt cuộc cũng đi không đặng. Đuổi theo văn Hàn hơi có chút hưng phấn hỏi. Vừa lúc vào lúc này, không biết từ phương hướng nào thổi tới một trận gió. Nay trận gió lôi cuốn rừng cây lại bình thường bất quá cỏ cây hơi thở, nhưng đồng thời tựa hồ còn trộn lẫn một ít khác cái gì. Lăng Âm cẩn thận phân biệt nạp vào xoang mũi các loại khí vị. Chợt lát, thâm hổ trà trong mắt sẹt qua một tia tinh quang. Quả nhiên, chính như lục dược lời nói, có bất hảo khí vị. Mượn dùng vừa rồi kia trận gió, tuy rằng thực đạm thực đạm, nhưng Lang âm vẫn là người được, đó là huyết tanh tuổi vị. Có mùi máu tươi. Lăng âm nối vô chi vô giác Văn Hàn nhàn nhạt thông báo một câu. Văn Hàn nhất thời sắc mặt đại biến, huyết, mùi máu tươi. Trời sinh tính nhát gan hắn, gần như bản năng ruột ruột cổ. Sau đó khẩn trương hề hề hỏi, chúng ta là tránh đi vẫn là. Trực tiếp qua đi nhìn xem. Biết bọn họ là vài người sao? Chúng ta có thể đối phó được sao? Lăng âm vừa nghe văn hàn lời này, liền biết này nhát gan mập mạp hiểu lầm. Vì thế, lăng âm nói tóm tắt hướng hắn giải thích một câu, không phải người huyết lương vị, là thú loại. Trên thực tế, cũng không thể nói không phải người huyết hương vị, càng chuẩn xác mà nói pháp hẳn là, không phải ngoại tinh nhân máu sắc lương vị. Căn cứ lăng âm mấy ngày nay hiểu biết, nàng hiện tại khối này ngoại tinh nhân thân thể, máu tuy rằng cũng là màu đỏ, khí vị lại không phải cái loại này phát hàm gì sắt vị, mà là một loại thực đạo. Lăng Âm không cách nào hình dung hương vị. Nghe được không phải người huyết mà là thú huyết, Văn Hàn co chặt cổ bắn ra tới, đại tùng một hơi lẩm bẩm nói, không phải người huyết liên hảo. Hiển nhiên, cùng là tử tù, phạm trộm cướp tội bị phán tử hình Văn Hàn, coi như là bọn họ này bọn tử tù chung thuần thiện người. Lăng Âm tầm mắt ở Lục Dược cùng Văn Hàn trên mặt quét qua, hỏi, muốn qua đi nhìn xem sao? Lục Dược trả lời đến thập phần nhanh nhẹn, Lăng Âm ngươi quyết định. Văn Hàn tắc vẫn có chút do dự bộ dáng, đi, đi thôi. Hai người các ngươi đều quyết định muốn đi nói, ta đây cũng không ý kiến. Đi thôi. Lăng âm dương lên tay. Đống chốc, lăng âm như là đột nhiên nhớ lại cái gì. chớp chớp mắt, trên mặt ngưng trọng biểu tình rút đi, thay nhật nhạt giả cười, lăng âm quen cửa quen mèo đối với không khí nói, kế tiếp chúng ta sắp sửa đi tra xét mùi máu tươi nơi khởi nguyên, có chút khẩn trương, hy vọng đại gia có thể soát ngôi sao nhỏ tới duy trì cùng cổ vũ chúng ta. Văn hàng theo sát sau đó, thập phân phối hợp nói, và... Ta nhát gan thật sự hảo khẩn trương, mùi máu tươi ai, cảm giác lập tức liền sẽ nhìn đến thập phần đáng sợ hình ảnh. Các ngươi nói sẽ là cái gì đâu? Là thú loại chém giết? Vẫn là bị thương quần bạo cự thú? Thế nào, các ngươi có phải hay không cũng thực khẩn trương đâu? Tới, khít sâu, xoát một đợt ngôi sao nhỏ bình tĩnh một chút. Luôn luôn đều là khẩu phát đi khởi người Văn Hàn, hôm nay khó được bị lăng âm đoạt trước. Bất quá này đối với Văn Hàn tới nói lại là cái hảo hiện tượng. Rốt cuộc hắn làm lăng âm cùng lục dược hai người phát sóng trực tiếp đạo sư, hắn không sợ hai người đoạt ở hắn đằng trước, liền sợ hai người giống quá khứ dường như, không có hắn nhắc nhở căn bản nghĩ không ra phát sóng trực tiếp chuyện này. Hoặc là liền tính nghĩ tới, cũng là một bộ bó tay bó chân xấu hổ đến lời nói đều nói không nối liền bộ dáng. Đến phiên lục dược khi, hắn đối với tương phản manh biểu hiện phương thức cũng đã là lô hỏa thuần thanh. Đem gấu trúc ngãi con hướng trên vai một gác, một người một hùng hai trương đại mặt thẳng tóc đối với lăng âm mắt Lục Dược thẹn thùng nói. Nhất định phải xoát ngôi sao nhỏ Nga, cho các ngươi so tâm. Đôi tay ngón trỏ cùng ngón cái ở lăng âm trước mắt so một cái đại đại tâm, đồng thời ngồi ở hắn trên vai gấu trúc nhãi con cũng manh manh mà rầm dì một tiếng. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến một đoạn này phát sóng trực tiếp người xem, bọn họ làn đạn đảng thức như vậy, khẩn trương. Lăng âm tiểu tỷ tỷ ngươi bãi một trương chán đời mặt cùng ta nói khẩn trương, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ thần hắn sao khẩn trương Còn không phải là muốn ngôi sao nhỏ sao, cho các ngươi cho các ngươi đều cho các ngươi. Đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ hôm nay tiểu lục lục cùng hắc bạch thú vẫn như cũ nhưng xoáy nhưng manh. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ a a a, ta lòng hiếu kỳ, ta liền muốn biết là thứ gì ở đổ máu, mau đi a a a, đừng lãng phí thời gian khẩu bá. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ bị tiểu béo nói được có chút khẩn trương, nhưng đừng là cái gì khủng bố đồ vật, ta một lát liền ngủ, không muốn làm ác ngộng. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ có cái gì hảo khẩn chương, còn không phải là cắt bọn thú sao?" Còn nữa nói, "Ngươi có phải hay không đã quên còn có mộ cái này hố trang ngoạn ý nhi." Phần 44. Mạc Danh nhớ tới phía trước cái kia có thể đem người treo cổ to lớn cắt bọn thú, sẽ không như vậy xui xẻo lại làm cho bọn họ cấp đụng phải đi. "Nha, thật đúng là vừa vặn, đã lâu chưa đi đến cái này rác rưởi phòng phát sóng trực tiếp, hôm nay vừa tiến đến khiến cho ta gặp phải tốt như vậy sự. Sinh hoạt quá nhàm chán." tuy tiện tới điểm kích thích là được. Đưa ra 50 viên ngồi sao nhỏ. Theo quanh quẩn ở chóp mũi mùi máu tươi càng ngày càng nồng liệt, ba người cụ là không hẹn mà cùng mà thả chậm thâm nhập bước chân. Lúc này, ba người trước mặt là một mảnh từ dây đằng cùng bùi cây đan chéo mà thành dày nặng cái chắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ muốn tìm mùi máu tươi ngọn nguồn liền tại đây phiến cái chắn lúc sau. Ba người nhìn nhau, đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng không có gì nhưng do dự, toại tề lực sẽ rách cái chắn. Một cổ lệnh người buồn nôn hương vị, ở ba người đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, dương nhanh múa vướt đập vào mặt đánh lút lại. Theo sau, không cho ba người bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cảnh tượng. Dựa, nôn, không trải qua sự văn hàn cái thứ nhất chịu không nổi, chỉ tới kịp rửa thầm một tiếng, liền che miệng chạy đến một bên nôn khan đi. Lăng âm cùng lục dược cũng đều không cấm nhăn lại mi, chỉ thấy cái chắn lúc sau một khối trên đất trống. Tứ tung ngang dọc mà nằm mấy chục cụ chết thảm thú loại thi thể. Bọn họ ban đầu ngửi được mùi máu tươi cùng vừa mới ngửi được thanh tửi, không thể nghi ngờ đều xuất từ tại đây. Lăng âm dơ tay ở trước mũi phẩy phẩy, phóng nhẹ hô hấp sau liền thực mau thích đứng nơi này khó nghe khí vị. Rốt cuộc, mặt thế bên trong những cái đó tang thi trên người hương vị, cần phải so này khó nghe nhiều. Liếc liếc mắt một cái nôn khan không ngừng văn hàn, lại nhìn về phía bên cạnh người ông bị xú vị hơn đến dây rủa không thôi gấu trúc nhãi con sắc mặt như thường lục dược Lăng Âm nhướng mày, nói, "Chịu không nổi nói, đường cường căng." Lục Dược buông ra gấu trúc nai con, hướng Lăng Âm gật gật đầu, "Ân." Dừng một chút, lại bổ thượng một câu, "Hảo xú." Ngũ cảm như vậy xông ra, khiếu giác như vậy hảo, người được xú vị tự nhiên cũng muốn so thưởng nhân càng thêm tiên minh. Lăng Âm giơ tay đáp thượng Lục Dược bả vai, trấn an tính chụp hai hạ, ngoài miệng lại không quên dặn dò, "Đa lưu tâm trùng quanh động tĩnh." Được Lục Dược một cái khẳng định theo tiếng sau, Lăng Âm nhấc chân bước vào cái trán. Lăng âm kiểm kê một chút trên mặt đất thú loại thi thể, tổng cộng 13 cụ. Nàng lại đơn giản nhìn quét một lần này đó thú loại hình dáng đặc thù. nay 13 cụ thú loại thi thể, đều là cùng chủng loại, nếu lăng âm không có tính sai, hẳn là Lang. Bất quá so sánh với lăng âm trong ấn tượng hiện đại Lang, trước mắt này đó Lang thi, thể trạng rõ ràng muốn cao tráng đến nhiều. Trong đó một khối thể trạng lớn nhất Lang thi, có lẽ ở tồn tại sự, nó là cái này bầy sói đầu Lang cũng nói không chừng, thể trường thậm chí vượt qua 2 mế bởi vì có tiểu hiền cái này ví dụ ở phía trước lang âm một chút liền liền tưởng đến qua đi thế giới kia trung vạn năm trước diệt sạch lang loại khủng lang. bất quá khủng lang tuy có cường tráng thể trạng lại tứ chi thô đoạn, mà trước mắt lang thi chẳng những có được cường tráng thể trạng, chúng nó tứ chi thô tráng cường kiện đồng thời còn thập phần thon dài. nói ngắn gọn trước mắt lang thi lấy tiến hóa giai đoạn mà nói khả năng chính ở vào khủng lang giống hiện đại lang tiến hóa trung gian đoạn. vứt bỏ tạp nghiệm, lang âm đi đến kia cụ thể cách lớn nhất lang thi bên. Tùy một gối xuống đất, lật xem nó trên người ra lông tinh tế xem xét. Lục dược ngồi sổm nàng bên cạnh người, cũng không nhúng tay, chỉ lặng im mà xem lăng âm động tác. Thật vất vả áp xuống nôn khan Văn Hàn, bắp mũi đứng ở xé mở cái chắn khẩu, ôm ôm mà nói, Lão đại, ngươi còn nhìn cái gì, đều đã chết, này chết thú cũng quá số, chúng ta đi nhanh đi. Lăng âm chỉ nói, từ từ. Lục dược tắc tà hắn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng xảo. Văn Hàn cùng hắn lẫn nhau trừng mắt ba giây. Thật sự chịu không nổi kia sợi xú vị, còn có những cái đó ở bên thao ngoang ngoang xảo cái không ngừng tiểu sâu, chỉ phải bại trận chạy tán loạn. Mang lên gấu trúc ngai con, một bên làm khẩu bá cùng người xem bán thảm, một bên tìm khối đại thạch đầu, bỏ lên trên đi ngồi định rồi chúng gió để thở. Lăng Âm lật xem xong rồi đầu lang, lại đi lật xem mặt khác Lăng Thi. Cuối cùng, nàng ngâng lên lông mi nhìn về phía vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh người Lục Dược, khảo giáo dường như hỏi, nhìn ra cái gì không có. Lục Dược yên lặng nhìn chăm chú vào nàng mặt như là có chút hoàng thần, chậm nửa nhịp đáp, là đau thương. Lăng âm gật đầu. Không sai, trải qua vừa rồi một phen xem xét, lăng âm có thể xác định này đó lang đều chết vào nhân vi, trên người chúng nó vết thương trí mạng nhiều vì đau thương. Tỷ như, tiêu đầu lớn nhất đầu lang chính là bị cắt thiết hầu mà chết. Mà lăng âm hiện nay bên người này đầu, nàng thậm chí đều có thể từ này đầu lang tử trạng phát họa ra nó bị giết trải qua. Nó là bị mổ bụng mà chết. Không khó tưởng tượng ngay lúc đó tình huống hẳn là nó nhảy lên nhào hướng người nọ, nhưng người nọ lại sớm có phòng bị, ở nó nhào qua đi khi một cái thấp người, trong tay đoạn đao thuận thế đưa ra, thật sâu chắt nhập lang lực lạc, sau đó mượn dùng lang trước phát thế, một quán mà xuống. Tức thì, lang bụng bị hoàn toàn phá vỡ, máu tươi, tạng phủ đầm địa mà xuống. Lang âm lung lay một chút đầu, xua tan trong đầu huyết tinh cảnh tượng. Đứng lên, không có lại đối lục dược biết do câu hỏi, mà là nói thẳng. Từ miệng vết thương chiều sâu cùng với xuống tay góc độ, ta phỏng đoán ít nhất là hai người đọc tay. Lục Dược mím môi, nói, có một cái rất lợi hại. Lăng âm nghe vậy nhẹ sẩn. Đao đao cắt hầu, tất nhiên là cái lợi hại nhân vật, liền không biết với bọn họ là địch là bạn. Bên này xương, Lăng âm cùng Lục Dược chính phân tích, không ở hai người trong tầm nhìn văn hàn cùng gấu trúc nhãi con đột nhiên song song phát ra cầu cứu hô gào. Ta đi, thứ gì? Như vậy hung. Cút ngay a a a, Lăng âm. Lục Dược cứu mạng. Bạn gấu chúc ngãi con sắc nhọn uông tiếng kêu, nghe tới không thể nói không hung hiểm. Lăng Âm trong lòng trầm xuống, không kịp nghĩ nhiều, kéo lên Lục Dược liền hướng tới Thanh Nguyên Phi nước đại mà đi. Chương 45. Giờ này khắc này, Lăng Âm cùng Lục Dược cụ là dù bận vẩn đung dung mà đứng ở một bên, mặt vô biểu tình mà mắt lạnh nhìn thành Thời thay ngồi ở đại thạch đầu thượng, vẻ mặt giả mô giả dạng làm hoảng sợ trạng Văn Hàn. Nghe được Văn Hàn tiếng kêu cứu, Lăng Âm còn đương hắn là gặp cái gì nguy hiểm. Chỉnh trái tim đều nhắc lên. Kết quả lôi kéo lục dược vội vàng chạy tới, Lang Âm nhìn đến lại là như vậy một màn cảnh tượng, mọc đầy rêu xanh đá lởm chẩm đại thạch đầu thượng, Tiêu Cứu Văn Hàn ôm cấp vệ gấu trúc nhãi con em đẹp ngồi, ở bọn họ phía dưới, hai chỉ không biết đánh chỗ nào chui ra tới choi choi sói con, nhảy nhót lung tung, cá sấu dường như đại dương miệng muốn cắn Văn Hàn rũ xuống tới thỉnh thoảng lắc lư một chút hai điều tiểu thô chân. Nhưng mà, kia khối đối người tới nói không tính cao đại thạch đầu. Đối với hai chỉ chưa cập người đầu gối con tiểu sói con lại là nhìn thấy nhưng không với tới được độ cao. Chẳng sợ chúng nó lại như thế nào ra sức mà người lập thoáng khởi, chúng nó miệng nhiều nhất cũng liền khó khăn lắm đủ đến Văn Hàn một chút mũi chân mà thôi. Văn Hàn hiển nhiên đã sớm phát hiện điểm này, hơn nữa còn thập phần ác liệt lợi dụng điểm này. Mỗi khi hai chỉ tiểu sói con xúc đủ sức lực ngày lên, mắt thấy liền phải cắn chung mục tiêu khi, Văn Hàn liền như vậy thoáng đem chân hướng lên trên co dù lại, chờ hai chỉ tiểu sói con rơi xuống đi. Hắn lại tiện tiện một lần nữa đem chân rũ xuống đi, câu dẫn dường như đã du một chút. Cho nên, này xem như gặp cái gì nguy hiểm. Đây là vừa ra từ Văn Hàn tự biên tự đạo tự diễn diễn. Đặc biệt là ở lăng âm cùng lục dược mới vừa chạy tới thời điểm, Văn Hàn ra hỏa này đôi mắt đều sáng một chút, vội không ngừng mà liền đối với lăng âm bắt đầu làm hắn nhất am hiểu khẩu bá. Lúc ấy còn cầm một lòng lăng âm đều mau bị khí cười. Ra hỏa này thật đúng là chính là khi nào đều quên không được phát sóng trực tiếp. Vì về điểm này tích phân, hắn cũng là đủ không từ thủ đoạn. Lý trí thượng lang âm có thể lý giải văn hàn này phiên làm, hắn sẽ làm như vậy, nói đến cùng cũng không được đầy đủ là vì chính hắn, không phải sao. Nhưng là cảm tình thượng, lang âm lúc này đang ở trong lòng cân nhắc muốn hay không tìm cái thời gian cấp văn hàn tới một đường ngủ ý khắc sâu hiện thực bản lang tới dạy học, làm cho hắn biết biết dùng chính mình sinh mệnh nguy hiểm nói giỡn là muốn trả giá đại giới. Đương nhiên, gấu trúc nhãi con phệ kêu không phải cùng văn hàn đánh phối hợp, nó là thật sự sợ cực kỳ kia hai chỉ dương nhanh múa vướt tiểu sói con lăng âm có điểm đau lòng gấu trúc ngay con giống như vậy thời gian dài không dán đoạn phệ tiêu đối nó thân thể bất lợi dù sao văn hàn trình diễn đến nơi đây cũng không sai biệt lắm lăng âm đi lên trước bạch bạch hai lần vỗ tay hấp dẫn hai chỉ tiểu sói con chú ý hai chỉ tiểu sói con kỳ thật ở phía trước lăng âm đã đến khi chúng nó động tác liền từng có chạy hoãn không thể nghi ngờ chúng nó đều không phải là không có bị lăng âm động vật hệ dị năng sở ảnh hưởng chẳng qua lăng âm phỏng đoán chúng nó đại khái là trốn tránh ở nơi nào thấy bầy sói bị tàn sát toàn bộ hành trình, cho nên giáp mặt đối cùng tàn sát giả cùng tộc văn Hàn khi chúng nó đem văn hàn nhận làm tàn sát giả, Thu hận mãnh liệt ý thức chiếm cứ chúng nó, làm hai chỉ tiểu sói con chẳng sợ đã chịu lăng âm dị năng ảnh hưởng, cũng như cũ vẫn duy trì cùng chung kẻ địch mà không có chạy tới hướng lăng âm vẫy đuôi lấy lòng. nhìn bị nàng vỗ tay thanh hấp dẫn, rốt cuộc khó có thể ngăn cản nàng dị năng mê hoặc, đình chỉ đối văn hàn vô dụng công kích. Do do dự dự chiều nàng tới gần hai chỉ tiểu sói con Lang âm không cấm nghĩ đến chính mình vừa rồi xem xét kêu 13 cụ lang thi thảm trạng Phía trước kiểm kê lang thi thời điểm Lang âm liền nghĩ đến quá Đã chết 13 đầu thành người lang Dựa theo lang phổ biến tập tính Này không sai biệt lắm chính là toàn bộ bầy sói đều táng thân ở chỗ này Mà trước mắt nhìn đến này hai chỉ tiểu sói con Lang âm càng thêm xác định chính mình phòng đoán Lang quần thể ý thức rất mạnh thả thập phần coi trọng ấu thể, Thông thường ở trong bầy sói thể đều là quần thể chăm sóc nuôi nấng vì thế nếu không có toàn bộ bầy sói đều tử tuyệt là trăm triệu không có khả năng xuất hiện hai chỉ ấu thể một mình bên ngoài tình huống đi vào lăng âm bên chân hai chỉ tiểu sói con một phương diện sợ hai đứng ở lăng âm bên cạnh người lục dược một phương diện lại đối đại thạch đầu thượng Văn hàn cơn giận còn sót lại khó tiêu hai loại hoàn toàn bất đồng kịch liệt cảm xúc đang chéo làm chúng nó ở đem cái đuôi gắt gao kẹp ở hai điều chân sau chi gian đồng thời trên lưng mau lại trước sau căn căn dựng ngược Lăng âm chậm rãi ngồi xổm xuống thân cùng hai chỉ tiểu sói con nhìn thẳng, dùng ý niệm cùng chúng nó nói, bình tĩnh lại nghe ta nói, hảo sao? Các ngươi thân duyên cũng không phải hắn giết, hắn đối với các ngươi không có ác ý. Giết chết các ngươi thân duyên người sát thật là ta đồng loại, lại không phải chúng ta. Các ngươi hẳn là cũng có thể người xuất hiện đi, chúng ta trên người khí vị cùng bọn họ không giống nhau. Hai chỉ tiểu sói con cùng gấu trúc nhãi con giống nhau, quá mức tuổi nhỏ, thượng còn vô pháp rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý tứ chúng nó rung tác, hơi hơi phát la mắt đen nhìn chăm chú vào Lang Âm, ô ô kêu hai tiếng, giống như là ở đối với Lang Âm khóc lóc kể lể, ẩn ẩn nhiễm mấy phần bi thương ý vị. Từ đại thạch đầu thượng bò xuống dưới Văn Hàn, nhảy nhót mà thỏ qua tới, hỏi, lão đại, này hai chỉ tiểu nhân có phải hay không những cái đó? Hai tử, Lang Âm từng cái sở hai chỉ tiểu sói con đầu, trấn an chúng nó, đối với Văn Hàn hỏi chuyện, nàng đầu cũng không ngưng, chỉ nói, ngươi đem tròn tròn dao cho Lục Dược. Ở Văn Hàn trong lòng ngược phệ kêu không ngừng tròn tròn, vừa đến Lục Dược trên tay liền không gọi. Văn Hàn thực bất đắc dĩ, ta liền như vậy không có cảm giác cả an toàn sao? Lục Dược lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bị Lục Dược ánh mắt làm cho phía sau lưng phát mau Văn Hàn, cường chống một hơi, ngươi xem ta làm gì? Lục Dược suốt lên môi mỏng, nói, ngươi gạt chúng ta. Kia, ta đây còn không phải là vì phát sóng trực tiếp cùng tích phân sao? Ngươi hỏi một chút lão đại vừa mới tích phân có hay không chướng? Văn Hàn vốn là có chút khí nhược, Kết quả càng nói cư nhiên càng đúng lý hợp tình đi lên. Dứt lời, đã là cảm thấy chính mình cách làm hoàn toàn không có vấn đề Văn Hàn, đang muốn cúi người đi xuống nhìn kỹ kia hai chỉ ấu thú. Không thành tưởng lại bị một tay bọc gấu trúc nhãi con lục dược túm chặt sau cổ áo. Lục dược, ngươi làm gì? Chiếm hết thân cao ưu thế lục dược cơ hồ đem Văn Hàn toàn bộ nhi sách lên. Phần 45 Cưỡng bách Văn Hàn cùng chính mình đối diện, lục dược nguy hiểm híp mắt nói, lần sau lại gạt ta cùng lăng âm, liền tấu ngươi. Văn Hàn xúc cổ, theo bản năng mà phải hướng Lăng Âm xin giúp đỡ. Lăng Âm lại trước hắn một bước đã mở miệng, "Lục Dược nói được không sai, lần sau ngươi lại làm loại sự tình này, không ngừng Lục Dược sẽ tấu ngươi, ta cũng sẽ tấu ngươi." Lục Dược buông lỏng ra Văn Hàn sau cổ áo, đạt được tự do Văn Hàn tự biết đối lý, túi đầu đứng ở tại chỗ, không dám lại làm biện bạch. Lăng Âm tiếp tục cùng hai chỉ tiểu sói con làm mơ hồ ý niệm giao lưu. Hai chỉ tiểu sói con chịu Lăng Âm dị năng ảnh hưởng, lại bị Lăng Âm hảo một trận chân an. Rốt cuộc hoạt bắt lên, chúng nó tranh nhau dùng đầu cọ lăng âm bàn tay, nhảy ra cái bụng hướng lăng âm biểu đạt chúng nó đối nàng tín nhiệm cùng yêu thích. Các ngươi còn nhớ rõ giết chết các ngươi thân duyên ta đồng loại, bọn họ hướng phương hướng nào đi sao? Ô ô, giống. Hai chỉ tiểu sói con đồng thời chiều cùng cái phương hướng nhăn lại chúng nó môi trên, lộ ra sắc nhọn răng cửa, cánh cung rít gào. Hiển nhiên chúng nó đều còn nhớ rõ. Lăng âm ngẩng đầu, theo hai chỉ tiểu sói con mãi thanh rít gào phương hướng nhìn lại. Đứng lên, lăng âm mặt chiều lục dược, văn hàn, nói, chúng nó nói, giết chết chúng nó thân duyên người chiều cái kia phương hướng đi rồi. Trắng thuần đầu ngón tay, xa xa một lòng tay. Lục dược cùng văn hàn động tác nhất trí quay đầu xem qua đi, cái kia phương hướng cùng bọn họ đã định tìm tròn tròn tộc đàn lộ, cũng không phù hợp. Văn hàn không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn trên nét mặt còn tàn lưu vài phần vừa rồi xấu hổ, nhỏ giọng kiến nghị nói, chúng ta vẫn là tiếp tục đi tìm tròn tròn tộc đàn đi. Khắp nơi thú thi thảm giống còn rõ ràng trước mắt, người kia cũng hoặc là những người đó rõ ràng không dễ trọng bọn họ vẫn là không cần đi tự tìm phiền phải đi. Lăng âm ý tưởng cùng Văn Hàn giống nhau. Liên bọn họ hiện tại đoạt được đến có quan hệ với đối phương tin tức, đối phương ít nhất có hai người, thả đều ra tay đánh đá chuông hoa, thân thủ không tầm thường. Mà lăng âm bọn họ đâu? Lăng âm tầm mắt từng cái đảo qua Văn Hàn, lục dược cùng với hoa ở lục dược trong lòng ngực gấu trúc ngai con, vừa vặn tốt đối diện thượng tâm hạng Thật cũng không phải lăng âm trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, mà là hiện tại bọn họ chi đội ngũ này tình huống xác thật chính là như thế. Cho nên, loại này rõ ràng chính mình tìm tới môn chịu chết chuyện ngu xuẩn vẫn là thôi đi. Cùng lục dược nhìn nhau, lăng âm quyết đoán nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chính chúng ta lộ. Một lần nữa lên đường trước, Văn Hàn đánh giá gắt gao dính ở lang âm chân biên hai chỉ tiểu sói con, đột nhiên nói, ai, ta phát hiện chúng nó hai không hung thời điểm, kỳ thật lớn lên còn rất không tội a Lăng âm nghe vậy xuống phía dưới liếc mắt hai chỉ chính vòng quanh nàng chân chơi truy đuổi trò chơi trai trai sói con. Thanh Như Văn Hàn lời nói này hai chỉ tiểu sói con phẩm tướng sắc thật thực hảo. Cụ là đã chút hết tạp bát tóc máu hai chỉ tiểu sói con khoác một thân màu xám xanh tuy rằng thô cứng nhưng căn căn rõ ràng, mau tiêm tỏa sáng lưu loát đoàn mau. Loại này đoàn mau sờ lên xúc cảm khả năng không kịp tóc máu mềm mại, nhưng nhìn lại giống như thoa quá du giống nhau, xinh đẹp, chỉnh tề. Hai chỉ tiểu sói con thân hình còn chưa nảy nở. Bất quá hai chỉ trí tuệ đều thực chống trải, tứ chi lại đều rút thật sự trưởng tỷ lệ cực hảo, không khó tưởng tượng đái năm sau bọn họ trưởng thành thành niên, nhất định có thể giống chung nó chết đi những cái đó thân duyên nhóm giống nhau, sinh đến cao lớn cường tráng lại không mất tuấn Mỹ. Văn Hàn nhìn chầm chầm hai chỉ tiểu sói con vẻ mặt hứng thú bừng bừng, trong mắt quay tròn chuyển, rõ ràng đang ở đánh cái gì chú ý. Thu hồi tầm mắt, hắn hướng về phía lăng lâm hỏi, lão đại, về sau nó hai liền đi theo chúng ta. Lăng âm lấy gật đầu đáp lại, nàng vừa mới đã cùng hai chỉ tiểu sói con như vậy sự ý niệm giao lưu qua. Chúng ta đây lời nói chưa hết, văn Hàn một hồi làm mặt quỷ. Lăng âm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thuận thế liền đối với quanh mình không khí nói, hiện tại từ ta phương hướng đại gia giới thiệu một chút chúng ta tân đồng bọn, chúng nó tự xưng vì lang thú, vẫn là ấu thể, tạm thời còn không có cho chúng nó đặt tên, đại gia tạm thời liền trước kêu chúng nó lang ấu thể hảo. Làm gia nhập 519 phòng phát sóng trực tiếp thành viên mới, Không biết đại gia có thích hay không chúng nó đâu. Nếu thích nói, thỉnh không cần đại ý soát một đợt ngôi sao nhỏ tới hoan nên chúng nó đi. Tiếp theo, lăng âm bế lên một con tiểu sói con, đối với hai mắt của mình triển lãm tiểu sói con tỷ lệ hoàn mỹ mạnh mẽ dáng người. Lúc sau, lại cùng tiểu sói con đầu chống đầu thân mật một trận. Vì thế, giờ này khắc này 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, khán giả đối với hai vị thành viên mới thái độ lại là như thế nào đâu. A ta giống như muốn bỏ tường. Tròn tròn thực đáng yêu, nhưng là ta giống như càng thích sói con loại này xoay xoay đáng yêu. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ lọt vào mỹ nhan bạo kích, ti huyết cầu sinh, mau tới cái mãi. Đưa ra 20 viên ngôi sao nhỏ phía trước mãi không thượng à à, ngay chính mình hồng lam cũng đều thấy đấy. Đưa ra 13 viên ngôi sao nhỏ ta không thích đấu tể, ta liền thích chết cái loại này lại cái, cảm giác siêu xoay. Đưa ra 15 viên ngôi sao nhỏ khi còn nhỏ xoay manh xoái manh, sau khi lớn lên uy phong lấm lấm thành viên mới có thể có. Đưa ra 50 viên ngôi sao nhỏ. Dung sói con sao, Lăng Âm mở ra vòng tay nhìn mắt tích phân. Không nhỏ tốc độ tăng tỏ rõ phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối với hai chỉ tiểu sói con yêu thích. Giờ khắc này, Lăng Âm trong đầu mơ hồ có một ý niệm